Theo hứa tử khinh nói âm rơi xuống, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm xương đen, xương đen dần dần ngưng tụ thành một đạo hình người, thế nhưng giống như một cái chấp trưởng địa ngục ma quỷ. Thân khoác màu đen áo choàng, một đoàn bóng người dị thường rõ ràng, trên tay một phen màu đen xương mù dày đặc hóa thành trường hình lưỡi hái, kia áo choàng hạ mặt tràn đầy xương đen cái gì cũng thấy không rõ, hoặc là nên nói, này giống như địa ngục ma quỷ người cũng không phải chân chính người, mà là từ một đoàn xương đen biến ảo mà thành. Chỉ thấy kia địa ngục ma quỷ hắc ảnh tức khắc phiêu đến trùng bò cạp trước mặt, trùng bò cạp thấy vậy, tức khắc mở giống, trong miệng thon dài trùng lươi bắn ra, chính là tập kích ở kia hắc ảnh trên người, lại giống như đánh vào một đoàn vô hình khí thể thượng giống nhau, chút nào không có tác dụng. Ngay sau đó, ở trùng bò cạp vì một màn này kinh dị đồng thời, chỉ thấy kia hắc ảnh tay nhấc tay trung cắt mệnh lưới hái, một đao mà xuống, nguyên bản nên là vô hình, lại thành hữu hình, trực tiếp đem trùng bò cạp một đao phách trảm, nháy mắt xé rách thành mảnh nhỏ. Hạ quân hoàng nhìn một màn này, ánh mắt hơi hơi chớp động một chút. Hứa tử khuynh lựa chọn tu chân công pháp là một quyển ma tông công pháp, trong đó thuật pháp quỷ dị ta tính, nhưng so chi mặt khác tu chân bí điển muốn lợi hại nhiều, nhưng là ở độ kiếp thời điểm, thừa nhận thống khổ cùng nguy hiểm lại là còn lại người gấp hai. Lúc trước nàng không có thể ngăn cản, hiện tại nhìn đến hứa tử khuynh như vậy công pháp, hiện nhiên đã chỉ kém một bước xa là có thể đủ đột phá kim đăng kỳ, tiến vào phản hư, này cũng ý nghĩa, hắn ly độ kiếp lại gần một bước. Cái này làm cho nàng không thể không vì thế lo lắng lên. Cùng lúc đó, quý ưu nguyệt đồng dạng giải quyết kia chỉ phi con nện, hắn cùng tập diêm cẩn hai người nhìn đến vừa rồi hứa tử khuynh ra tay uy lực, đã vì hắn thực lực cường đại mà cao hứng, lại vì thế có chút lo lắng. Về hứa tử khuynh tu luyện không hảo chỗ, bọn họ là biết đến, hứa tử khuynh cũng bởi vì tu luyện ma tông công pháp, so với bọn hắn còn muốn lợi hại vài phần, nhưng đồng dạng tồn tại nguy hiểm cũng quá không ít. Bốn phía đánh nhau mọi người. Có vài người ở đánh nhau dàn chú ý tới kia giống như địa ngục ma quỷ hắc ảnh, một đám càng thêm kinh hãi chấn động, cũng mới biết được, nguyên lai Hứa Tử Khuynh thực lực thế nhưng như thế chi cao, đã là tới rồi làm người nhìn lên nóng nỗi. quyền diệt đối phó chính là một con 22 cấp áo giáp trùng, bởi vì nghe xong Hạ Quân Hoàng nhắc nhở, nguyên bản cùng hắn cùng một đẳng cấp áo giáp thú, bị hắn chém giết, lại trong lúc vô tình thấy được Hứa Tử Khuynh ra tay một màn. Kia quỷ mỹ hắc ảnh, căn bản đã siêu việt hết thể tự nhiên hiện tượng. Hắn cũng tại đây một khắc mới chân chính minh bạch, như thế nào người tu chân. Hắn đã biết Hạ Quân Hoàng là một cái người tu chân, như thế, nhìn đến Quy U Nguyệt mấy người thực lực liền không khó suy đoán ra, bọn họ đều là người tu chân, hơn nữa rất có khả năng là bởi vì Hạ Quân Hoàng mới trở thành người tu chân. Không chỉ có như thế, hắn vừa rồi cũng thấy được, trong đó còn có hơn 10 người đồng dạng là người tu chân, một đám dị thường lợi hại, như vậy, làm người tu chân dẫn được người, Hạ Quân Hoàng thực lực đến tột cùng tới rồi kiểu gì nông nỗi. Quân diệt nhìn về phía đứng ở cửa thành hạ nữ Hải, đầy bụng suy nghĩ, nhưng mà thân ở nơi lại không dung hắn nhiều làm nó tưởng, bốn phía lại có không ít biến dị thu công kích mà đến, hắn cũng trước tiên thu hồi sở hữu suy nghĩ, lại lần nữa chiến đấu lên. Mà cùng quý u nguyệt đám người ở bên nhau cơ lam dạ, đối phó còn lại là một con dị thường thông minh to lớn thằn lằn, này thằn lằn chỉ là nhìn như là thằn lằn, lại so với thằn lằn trên đỉnh đầu nhiều hai cái dần dần rác. Cơ lam dạ không ngừng cùng chi chiến đấu Rất nhiều lần suýt nữa giết thần lằn, chính là lại bị nó giảo hoặc hiểm hiểm tránh đi, mà chính mình cũng bị thần lằn cấp thương tới rồi. Nay chỉ thần lằn là 27 cấp, có thể so hắn cao 2 cấp, tuy rằng hắn tu chân công pháp tới gần đột phá kim đăng kỳ, lại trước sau không có thể đột phá, cùng này chỉ thần lằn đánh lên tới, thắng tỷ lệ vẫn là tiểu chi lại tiểu. Cuối cùng là ở cơ lam dạ mau kiên trì không được thời điểm, tập diêm cẩn ra tay, đem tiêu chỉ thần lằn chém giết, mà cơ lam dạ cũng bởi vì một trận chiến này, có hiểu được làm như muốn thăng cấp, cách đó không xa khâu diệt thần đám người cũng đánh khí thế ngất trời, một đám tuy rằng đều bị thương, lại cũng giết không ít cao giai biến dị thú, mà cửa thành hạ sớm đã giá hảo súng máy đạn pháo cùng xe thiết giáp, từng viên lửa đạn tất cả hướng tới phương xa không thấy giới hạn bên ngoài nhanh đi, từng tiếng đinh thai nhức góc nổ vang vang vọng phía chân trời, mặt đất cũng truyền đến từng đợt lay động, trong không khí khói thuốc súng tràn ngập, các loại khí vị đan chéo ở bên nhau ngôn nói trận này quần ma loạn chiến. Từng bầy cấp thấp tang thi cùng biến dị thú trốn tránh không kịp, đều bị đạn pháo tạc đến dập nát, mà phía trước ngàn vạn dị năng giả tắc không ngừng cùng cao dài tang thi cùng biến dị thú chiến đấu. Quý Vũ Nguyệt đám người giải quyết khó nhất giải quyết cao dài biến dị thú sau, liền lại lần nữa gia nhập chiến đấu, đối phó những cái đó 27 cấp một chút biến dị thú, này đó 25, 26 cấp biến dị thú đối với mấy người tới nói liền đơn giản nhiều, một đám hóa thành hình người sát khí, không ngừng tàn sát biến dị thú. Nơi xa phía chân trời tinh cầu trung Màu đen trong đại điện, khế lạc tu la dựng thân mà chạm, nhìn phía trước hiện ra một vài bức hình ảnh, phía sau đứng áo giả cha tu cùng mã giả tạp lạc hai người. Quân đâu ngoài thành phát sinh hết thảy, đều thông qua hình ảnh từng màn hiện ra ở ba người trước mắt, áo giả cha tu cùng mã giả tạp lạc nhìn hình ảnh chiến đấu, tầm mắt càng có rất nhiều rừng ở quý ưu nguyệt, hứa tử huynh, tập diêm cẩn cùng cơ lam giả mấy cái người tu chân trên người, đáy mắt lập loè điểm điểm kinh dị. Đây là cái gì lực lượng? Thế nhưng như thế lợi hại. Áo giả cha tu có chút ngạc nhiên mở miệng lẩm bẩm một câu. Mã giả tạp lạc trầm tư một cái chớp mắt nói, ta phía trước xem qua truyền tống tới hình ảnh. Bọn họ này đó lực lượng tựa hồ xưng là người tu chân, cùng chúng ta tinh cầu vận tốc ánh sáng nguồn năng lượng có chút tương tự. Không nghĩ tới này mấy người thực lực đã như thế cường đại rồi, đặc biệt là ba người kia loại. Bọn họ lúc này bày ra ra thực lực, đã tương đương với chúng ta tinh cầu A cấp chiến sĩ thực lực, chỉ sợ cũng là 30 cấp chiến sĩ cùng chi đối thượng, bọn họ cũng có thể thắng hiểm. Áo giả cha tu càng lo lắng chính là cái này, điện hạ mặc kệ những nhân loại này trưởng thành, hiển nhiên đã tạo thành mối họa. Mã giả tạp lạc nhìn áo giả cha tu liếc mắt một cái, cũng không có đối này phát biểu ý kiến, chỉ là nhìn về phía hình ảnh bảy biện ra một góc, cái kia làm phát liền vẫn luôn đứng ở cửa thành hạ, thần sắc bình tĩnh nhân loại. Ngươi đừng quên, sớm nhất xuất hiện người tu chân là này nhân loại, hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ ràng thực lực của nàng, chỉ cần thực lực của nàng còn ở nhưng trong phạm vi không chế, liền không có việc gì. Áo giả cha tu nghe vậy sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bị chính mình quên đi ở góc nhân loại, vội vàng xem qua đi, ở nhìn đến nàng giống như một cái người đứng xem giống nhau bộ dáng, trong lòng thế nhưng vô cớ sinh ra một tia lo lắng. Hán tổng cảm thấy này nhân loại quá mức thân bí, có lẽ sẽ là trinh chiến địa cầu lớn nhất biến số. Khế lạc tu la tầm mắt tắc từ lúc bắt đầu, liền vẫn luôn dừng ở hạ quân hoàng trên người, hắn làm người phát động trận này chiến lĩnh dịch, chính là vì suy đoán thực lực của nàng lại không nghĩ nàng thế, nhưng từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên quan chiến, duy nhất một lần động thủ, còn chỉ là đem trên chiến trường nhân loại mang về, kia lực lượng căn bản nhìn không ra nàng chút nào thực lực. Đứng ở cửa thành hạ hạ quân hoàng, nguyên bản còn nhìn mọi người đánh nhau, ngay sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét về phía bốn phía, kia từng con biến dị thú, cùng với không trung ngẫu nhiên bay qua chim bay cầm thú, nàng xem như biết theo dõi đều ở đâu. Nghĩ đến này đó biến dị thú từ nuôi trồng thời điểm, đã bị trang bị nào đó có thể theo dõi đồ vật bao gồm bầu trời phi những cái đó, mà này phương tiên địa, đã là ở mấy người theo dõi hạ. Lúc trước nàng cùng tập diêm cẩn quý u nguyệt mấy người ở vực sâu thời điểm, chỉ sợ cũng là sau lưng đổ vật thông qua những cái đó giống loài thấy được bọn họ, sợ bọn họ hư hao bên trong giống loài, lúc này mới cố ý ở cự thạch thượng lưu lại đường ra, đưa bọn họ tặng đi ra ngoài. Nghĩ kỹ sau, hạ quân hoàng tùy ý nhìn về phía mô một chỗ, ra tiếng nói, vẫn luôn theo dõi đến bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể tránh ở chỗ tối. Biết cái này kêu cái gì sao? Công thoát nước lao thử, trốn trôn tranh tránh. Hôm nay thử như thế nào? Còn vui lòng. Ta cũng rất tưởng nhìn xem, thực lực của ngươi ở đâu. Hạ quân Hoàng Thanh âm đạm mạc lạnh lẽo, lộ ra một cổ tử vô hình khiêu khích. Nàng âm lượng cũng không có quá lớn thanh, không có ảnh hưởng đến trên chiến trường chém giết mọi người. Chỉ có ở nàng bên cạnh người cách đó không xa chỉ huy đại gia khai hỏa vệ chiêm ninh đám người nghe được. Nhưng nàng biết, kia trốn tránh ở sau lưng. Xuyên thấu qua theo dõi chính nhìn bọn họ đồ vật, tất nhiên có thể nghe được nàng theo như lời nói. Hạ quân hoàng tưởng không sai, Khế Lạc Tu La đám người sát thật nghe được nàng lời nói, hơn nữa thực rõ ràng chuyển vào ba người lô thai. Tức khắc, toàn bộ cung điện quanh quần khởi Khế Lạc Tu La tà quỷ tàn lãnh tiếng cười, lộ ra mị khí, lộ ra khí lạnh, lộ ra huyết tinh sát phạt chi khí. Khế Lạc Tu La như thế nào cũng không thể tưởng được, làm tung hoành các đại tinh cầu, trinh chiến tứ phương Tu La. Thế nhưng có một ngày sẽ bị một cái nhỏ bé nhân loại gọi nhịp cùng khinh thường. Cảm giác này thực mới mẻ, thực làm người bực bội, làm hắn muốn nháy mắt xé nát nàng đồng thời, lại nhịn không được hưng phấn cùng chờ mong, chờ mong nàng bị hắn nghiền áp, nghiền áp sở hữu ngạo khí. Đem lục thả ra, làm nó tới gặp cái này kiêu ngạo nhân loại, buồn điện đảo muốn nhìn, nàng đến tuột cùng có gì thực lực. Áo giả cha tu cùng mã giả tạp lạc hai người nghe ngôn, hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới khế lạc tu la là sẽ làm ra như thế quyết định. Phải biết rằng lục chính là áo giả cha tu ở trên địa cầu đảo tạo ra kiệt suất nhất tác phẩm, dĩ năng cấp bậc đã cao tới 35 cấp. Điện hạ này nhìn như là muốn giết nhân loại kia, nhưng kỳ thật căn bản chính là đánh giá cao thực lực của nàng, là 35 cấp lục đi đối phó nàng, hiện nhiên là cho rằng thực lực của nàng có cùng lục một trận chiến khả năng. Bọn họ nhưng không tin điện hạ bộ dáng này là muốn đem kêu nhân loại trực tiếp giết, như vậy thực hiện nhiên, điện hạ chỉ sợ cho rằng lục không nhất định thắng. Quân đô cửa thành ngoại. Tuy thời thời gian chuyển rời, cửa thành ngoại nơi xa địa phương tràn đầy vết thương, một đám bị lửa đạn oanh ra cự hố, cùng với đầy đất tàn chi đoạn tí, thậm chí còn có một ít không có chết thấu tang thi, chỉ còn lại một viên đầu cùng nửa đoạn trên thân hình trên mặt đất không ngừng ngất máy. Ly quân đô cửa thành so gần địa phương, tắc trồng chất đầy đủ loại thi thể, từng con đại hình biến dị thú, từng con tang thi cùng tang thi động vật, trong đó còn pha một ít dị năng giả thi thể, sở hữu xác chết tụ tập ở bên nhau, trồng chất thành từng tòa tiểu đồi núi. Từ xa nhìn lại nhìn như đầy trời Thi Hải ở vào thi trong núi, mà sống người cùng biến dị thú cùng với tăng thi, liền tại đây Thi Hải cùng Thi trên núi không ngừng di động đánh nhau, hình thành một bức thật lớn quỷ dị huyết tinh hòa tác. Thẳng đến sắc trời dần tối, vây công quân đô biến dị thú cùng tăng thi chờ quái vật mới tất cả tứ tán chạy đi rồi, mà chiến đấu suốt một cái giữa trưa mọi người cũng ở sở hưu biến dị thú cùng tăng thi chạy đi rồi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một đám trên người nếu không liền rách tung toé, nếu không liền đầy người huyết sắc. Cơ hồ mỗi người trên người đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng vết thương, duy nhất còn vẫn duy trì thái độ bình thường, chỉ sợ chỉ có quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập riêng cần ba người. Ngay cả cơ lam giả cùng quyền diệt mấy người, trên người cũng hoặc đại hoặc tiểu nhân lưu lại một ít miệng vết thương, siêm y đi cũng hiện ra vài phần tàn phá. Hạ quân Hoàng thấy vậy, đối với vệ chiêm ninh nói, thông chi trong căn cứ tất cả nhân viên ra tới hiệp trợ nhân viên y tế cứu viện, lấy thương thế trọng vì trước, là... Vệ chiêm Linh nghe ngôn lớn tiếng đáp lại một câu sau, liền xoay người tự mình đi phân phó trong căn cứ người thường viên. Hạ quân hoàng tắc đi vào đám người, ở quý ưu nguyệt, hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn ba người đi tới thời điểm, cho bọn họ một người một lọ chưa khỏi ngoại thương dược cùng uống thuốc đan dược sau, liền cùng bọn họ phân tán khai, hướng tới bị thương đám người đi đến. Quý ưu nguyệt ba người hiểu ý, cũng đều phân tán mở ra du tẩu ở thi trong biển, tìm kiếm những cái đó bị thương so trọng còn có thể trị liệu dị năng giả. Cho bọn hắn dị thuốc trị liệu. Rốt cuộc hiện tại nhân loại số lượng đã cực nhỏ, đúng là giao chiến là lúc, có thể giữ được một cái tính một cái. Chữa thương thuốc mỡ là hạ quân hoàng chuyên môn ngoại căn cứ mọi người nghiên cứu chế tạo, bất đồng với chín đan thấm hương cao như vậy hiệu quả kỳ dai, lại cũng so bình thường chữa thương thuốc mỡ hảo quá nhiều. Đắp thượng sau có thể lập tức cầm máu, mà uống thuốc đan dược còn lại là thấp nhất cấp khấu nguyên đan. Này đan dược hạ quân hoàng muốn nhiều ít là có thể luyện chế nhiều ít, cho nên cũng không đau lòng. Những cái đó bị trọng thương, ăn vào đan dược cùng đắp thượng thuốc rắn sau, tức khắc thì tốt rồi không ít, một đám cảm thấy dị thường thần kỳ. Quân diệt nhìn ngồi sổn một cái trọng thương dị năng giả bên người Hạ Quân Hoàng, hoa nhuận con ngươi hiện lên một tia dao động, nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua. Ta giúp ngươi. 218, vương hậu, giống như thần chi. Hạ Quân Hoàng cũng không có quay đầu lại, thậm chí liên thủ thượng động tác đều chút nào chưa đỉnh, chỉ tùy tay ném hai bình đan dược cùng thuốc mỡ cấp quyền diệt. Quyền diệt vững vàng tiếp nhận bay tới bình ngọc, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, đôi tiêm nhất điểm chu sa lập lệ điểm điểm quyến rũ ánh sáng, như lan tuấn ngạn nhiễm nhẹ nhẹ thanh quý ý cười, cũng không nói thêm nữa, đi đến ly hạ quân hoàng cách đó không xa người bệnh bên người, liền động khởi tay tới vì này trị liệu. Cảm giác được quyền diệt động tác, hạ quân hoàng đầu hơi hơi sần sườn, đen bóng con ngươi hiện lên một tia ưu quang, nàng lại như thế nào nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ cùng quyền diệt như thế tâm bình khí hỏa cùng nhau cộng sự. Quý ưu nguy Hứa tử khuynh cùng Tập Diêm cần ba người, ở nơi xa đều đem Quyền Diệp đi tìm hạ quân hoàng hành động xem ở trong mắt, bất quá ai cũng không có bởi vậy rối loạn đúng mực, như cũ không nhanh không chậm vì người bệnh trị liệu, dường như sự tình gì cũng không phát sinh giống nhau. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Quyền Diệp ở đời trước cùng hạ quân hoàng từng có một đoạn nghệ duyên, chính là hiện tại Quyền Diệp, cứ việc làm cho bọn họ không thể không thưởng thức, lại cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, tạo thành không được bất luận cái gì một kia uy hiếp. Tần Thư Vũ cùng Trần Nặc Trần mấy người cũng đều bị thương, hơn nữa thương cũng không nhẹ. Tần Thư Vũ eo bụng bị biến dị thú đánh cho bị thương, khai một đại điều khẩu tử, cơ hồ liền phải bị mổ bụng. Trần Nặc Trần trên đùi bị sống sờ sờ tấp tới một khối huyết đủ, bả vai cũng bị biến dị thú râu xuyên thấu. Hạ Quân Hoàng đi tới thời điểm, liền nhìn đến hai người nằm ở biến dị thú thi đôi, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ liền phải hôn mê. Cũng may hai người ly rất gần, Hạ Quân Hoàng đi đến ly nàng gần nhất Tần Thư Vũ bên người, cho hắn uy hai viên cẩu nguyên đan lại đi đến Trần Nặc Trần bên người cho hắn uy hai viên cấu nguyên đan, mới trước cấp Tần Thư Vũ xử lý khởi miệng vết thương tới. Đem tính chất đặc biệt thuốc mỡ tất cả bôi trên Tần Thư Vũ da thịt nở rộ tràn đầy huyết sắc miệng vết thương thượng, đau đến Tần Thư Vũ đầy đầu mồ hôi sắc mặt trắng bệnh, cũng may nguyên bản giữ tận cơ hồ phá vỡ eo bụng miệng vết thương, bởi vì này thuốc mỡ, chỗ sâu trong huyết nhục dần dần ngừng trào ra huyết sắc, thậm chí dần dần ngưng kết khởi một tầng nhợt nhạt, nhạt với đỏ. Nam tại đây đừng lộn xộn, chờ nhân viên y tế mang người trở về. Hạ Quân Hoàng lại lần nữa cẩn thận xem xét một bên Tần Thư Vũ trên người miệng vết thương, xác định sẽ không ra cái gì vấn đề sau, mới nhàn nhạt khai đại một câu, sau đó đứng lên liền phải đi xem Trần Nặc Trần. Tần Thư Vũ thấy vậy, vội vàng ra tiếng nói: Quân Hoàng, cảm ơn. Tần Thư Vũ nhìn Hạ Quân Hoàng, hắn kia trương ôn nhuận như gió tuấn ngạn tuy rằng trắng bệnh không hề huyết sắc, trên chắn cũng dày đặc đầy mồ hôi, chính là cặp kia giống như phụ thượng một tầng lõn ngọc con người, lại hàm chứa một kia mềm nhẹ, chuyên chú nhìn Hạ Quân Hoàng. Rất là nghiêm túc nói lời cảm tạ Đã bao lâu Tựa hồ gần một năm Bất quá nếu là tính thượng mặt thế trước kia cũng mau ba năm Hắn không còn có giống hiện giờ như vậy tới gần nàng Ly nàng như thế gần Đặc biệt là mặt thế sau Nàng cách hắn càng ngày càng xa Tuy rằng hắn buông xuống đối nàng ái Chính là lại thường xuyên ở trong ngộng thấy nàng phiêu xa thân ảnh Vô luận hắn như thế nào đi truy tìm Đều chỉ có thể nhìn thân ảnh của nàng đi xa Cuối cùng biến mất không thấy Nguyên lai like có đôi khi Nguyện vọng cũng sẽ theo hiện thực trở nên hèn mọn. Từ lúc ban đầu hy vọng được đến, đến sau lại bất đắc dĩ buông tay, đến cuối cùng xa xa chú mục, tất cả đều biến thành giờ phút này nhất hèn mọn thỏa mãn, chỉ cần tới gần một chút, hắn thế nhưng là có thể cảm giác được vô cớ thỏa mãn. Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt nhìn Tần Thư Vũ liếc mắt một cái, chỉ thanh thiển nói ra một câu, ta còn trông cậy vào các ngươi phát run. Sau đó liền nâng bước qua trần lạc trần bên người. Tần Thư Vũ dựa vào thi đôi trùng, nhìn Hạ Quân Hoàng bóng dáng, Khóe môi vô cớ tràn ra một mạt ôn nhuận điểm đạm ý cười, không hề có để ý nàng theo như lời nói. Chính là như vậy tính cách, trắng ra đến tàn nhẫn, chính là hiện tại hắn cũng đã không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại bởi vì thói quen, bởi vì minh mạch, mà nhiều một tia tự tiêu khiển bệnh trạng thỏa mãn cảm. Cách đó không xa thời khắc chú ý bên này động tinh quyền diệt, đang nghe Hạ Quân Hoàng nói về sau, khóe môi cũng dắt một mặt thanh quý dễ hiểu ý cười, sau khi cười xong, hoa nhuận con ngươi chỗ sâu trong. Hàn băng lãnh lạnh làm như nhiều một kia khó lường ám trầm. Hạ quân hoàng. Hạ quân hoàng đi đến trần nặc trần bên người sau. Đầu tiên là lấy ra một lọ tự chế tiêu độc nước thuốc, liền phải ngã vào trần nặc trần miệng vết thương thượng, lại nghe hắn nói. Người vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Hạ quân hoàng nghe vậy, động tác không ngừng, đem nước thuốc ngã xuống trần nặc trần trên vai bị toàn bộ đâm thủng miệng vết thương. Tức khác đau đến trần nặc trần sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh vài phần, cái chán gân xanh cũng như ẩn như hiện thịch lên một đôi ủ rột mắt gắt gao nhìn trầm trầm Hạ Quân Hoàng nói không nên lời là đoán niệm vẫn là lời nhạt biết liên hảo Hạ Quân Hoàng một bên đem thuốc mỡ thế Trần Nặc Trần đắp thượng một bên nhàn nhạt nói Trần Nặc Trần trầm khuôn mặt ánh mắt dám trầm một mảnh này song đã mang lên tĩnh mịch đôi mắt chỉ có ở đối thượng Hạ Quân Hoàng thời điểm còn sẽ có một tia sinh khí bất quá Trần Nặc Trần cũng không có lại mở miệng chỉ là trầm tĩnh nhìn Hạ Quân Hoàng giúp hắn xử lý miệng vết thương không hề chớp mắt nhìn bởi vì hắn rất tường biết Trên thế giới này như thế nào sẽ có giống nàng như vậy làm người vừa hận vừa sợ lại kinh lại ái nữ nhân. Mà bốn phía một ít bị thương so nhẹ, băng bó xong miệng vết thương sau liền động thủ nhặt lên trên mặt đất rơi dụng tinh hoạch. Kia đầy đất thi trong biển lập loè doanh doanh ánh sáng. Chính kể ra hôm nay phong phú thành quả, đặc biệt là những cái đó cao dài biến dị thú tinh hoạch, kia chính là đại biểu cho đại gia thực lực có thể lại một lần bạo trướng. Khâu Diệp Thần tác phụ trách thống kê trong căn cứ tử vong nhân số, mắt thấy sắc trời đã đen. Chính là cửa thành ngoại còn đầy đất người bệnh cùng thi hải, hạ quân hoàng khiến cho người đem trong căn cứ đối với cửa thành canh gác trên lầu đèn pha mở ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lâm vào hắc cám địa phương nháy mắt bị chiếu sáng lên, tuy rằng không đến mức giống trong phòng như vậy sáng ời, nhưng cũng so đen như mực tốt hơn quá nhiều. Làm mọi người kỳ quái chính là, phu cận thế nhưng không có tái xuất hiện một con biến dị thú cùng tăng thi, dường như chúng nó tất cả đều bị hôm nay chiến đấu hoàn toàn dọa sợ, không dám tái xuất hiện giống nhau. Chỉ có hạ quân hoàng minh bạch, vài thứ kia sao có thể sẽ sợ hãi, giờ này khắc này đại buổi tối, lại động tính gì đều không có, thậm chí toàn bộ núp vào, chỉ sợ là có lớn hơn nữa nguy cơ chờ đợi bọn họ. Nghĩ vậy, hạ quân hoàng làm mọi người nhanh hơn tốc độ, mau chóng đem sở hữu người bệnh rời đi tiến căn cứ. Toàn bộ thi trong biển tất cả đều là nhân viên y tế thân ảnh, tới tới lui lui rời đi người bệnh, mắt thấy người bệnh đã rời đi 2 phần 3, đứng ở trong đám người hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt đám người, đột nhiên thân hình chấn động Đồng nhiên quay đầu đồng thời nhìn về phía cùng cái địa phương. Bởi vì bọn họ đều ở cùng thời gian, cảm giác được một cổ cực độ nguy hiểm âm trầm hơi thở chậm rãi tới gần. Hạ quân hoàng xoay người nhìn về phía phía trước nhất mở mang quốc lộ cùng với bốn phía hoang dã, kia cổ như ẩn như hiện hơi thở chính là từ phía trước chuyển đến. Phóng nhãn nhìn lại, hạ quân hoàng ở 1.000m có hơn địa phương, thấy được một đạo thật dài hắc ảnh chính theo rộng lớn quốc lộ chậm rãi giao động mà đến, nhìn như thong thả. Kỳ thật mỗi động một phân liền dường như nháy mắt di động trăm mét xa giống nhau. Ma khí như ẩn như hiện, nguy hiểm hơi thở cũng theo nó dần dần tới gần mà trở nên dần dần rõ ràng, dâm mát tầm mức, nguy hiểm xâm hàn, liền giống như nó bản thân cho người ta cảm giác giống nhau. Một cái âm ú chung đáng sợ âm trầm cự mãng. Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Huynh, Cơ Lâm Dạ, cùng với quyền diệp mấy người đều sôi nổi tụ tập ở hạ quân hoàng bên người, ánh mắt cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước Minh Ngông Vô Bờ Hám. Quân hoàng có thể nhìn đến là thứ gì sao? Quỷ Nguyệt Vũ Quỷ Thanh Âm có chút trầm thấp, nay cổ càng ngày càng rõ ràng nguy hiểm hơi thở, lộ ra nồng đậm cảm giác các bách, chính là hắn cũng đều cảm giác được một cổ áp lực chi khí. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh đám người cũng đều chờ đợi Hạ Quân Hoàng trả lời, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ đều cảm giác được một cổ càng ngày càng nồng đậm cảm giác các bách, liền dường như cái gì âm u xâm lạnh đồ vật chính chậm rãi tới gần, theo kia càng ngày càng nùng hơi thở. Bọn họ ngực cũng đi theo càng thêm lạnh lẽo áp lực lên. Như thế cường đại cảm giác các bác, có thể nghĩ, kia đồ vật phải có nhiều nguy hiểm cường đại. La xà, một cái thật lớn mãng xà. Hạ Quân Hoàng ánh mắt ưu lánh nhìn phía trước, hoàn Thanh nói, nàng thậm chí nhìn đến cái kia mãng xà màu đỏ tươi dựng đồng, dường như phát hiện nàng nhìn trộm giống nhau, hướng tới nàng lạnh lẽo xem ra. Kia huyết tinh dựng đồng so trung đồng còn muốn lớn hơn gấp 2, âm u lạnh lẽo, huyết tinh lãnh trí, chính là nàng cùng chi đối thượng khi cũng nhìn không được cả người lỗ chân lông nháy mắt mở ra, cảm giác một trận lạnh lẽo Xà! Cơ lam dạ mày nhíu lại, lạnh nhạt lạnh mắt lộ ra một tia áp lực cùng cảnh giác, khó trách hắn cảm thấy này hơi thở quá mức thấm người, nguyên lai là xà. Còn không có xuất hiện liền có như vậy cường đại hơi thở, thứ này cấp bậc chỉ sợ ít nhất cũng là 30 cấp trở lên. Quân diệt thanh quý dễ hiểu thanh âm nhiễm một tia trầm ám, kia mỉm cười như lan tuấn ngạn cũng tan đi ý cười, nhiều một mặt áp lực nghiêm túc. Tập Diêm Cẩn trong đầu lại vào lúc này đột nhiên hiện lên một kia cái gì, lại mau làm hắn không kịp bắt giữ, thẳng đến nghe được Hạ Quân Hoàng nói âm, mới đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai like vừa rồi chợt lóe rồi biến mất ý niệm là cái này. Diêm Cẩn, còn nhớ rõ vực sâu trung xa quật, ta nhìn đến cặp kia màu đỏ tươi dựng đồng sao. Ngươi là nói Tập Diêm Cẩn hơi thở trầm xuống. Hạ Quân Hoàng gật gật đầu, nếu là không đoán sai nói, hiện tại tới, hẳn là chính là lúc trước giấu kín ở xa quật cái kia cử mãng. Quý U Nguyệt đồng dạng đi xuống quá kia vực sâu, cũng biết chỗ sâu nhất có một xà quật, chỉ là bọn hắn đi xuống thời điểm cũng không có phát hiện xà quật có cái gì cự mãng, cũng không thấy được cặp kia màu đỏ tươi dựng đồng. Xem ra hiện tại tới, mới là sau lưng kia đồ vật giấu kín ở vực sâu bên trong lợi hại nhất vũ khí. Hứa Tử khuynh như hỏa mi làm như hơi hơi nhũ nhíu, lạnh băng như máy móc thanh âm cũng tựa nhiễm một kia rủ rột, nói: nếu là chúng ta ba người liên thủ, miễn cưỡng có thể chiến thắng. Hứa Tử khuynh nói ba người là ai? Mấy người đều minh bạch, cơ lam dạ cùng quyền diệp tuy rằng là này trong căn cứ trừ bỏ hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt mấy người ngoại mạnh nhất tồn tại, cần phải cùng hiện tại lại đây cự mãng so, vẫn là không đủ xem, cho nên hai người cũng không có nói lời nói. Hạ quân hoàng lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh leo ưu ám, mở miệng nói, không, ta tới đối phó nó, sau lưng những cái đó sẽ ở ngay lúc này đem này mãng xà thả ra, hẳn là tưởng thử thực lực của ta, nếu là ta không ra tay, lúc sau sẽ có lợi hại hơn xuất hiện. quý U nguyệt. Hứa tử huynh cùng tập diêm cẩn là biết hạ quân hoàng thực lực như thế nào, thứ này không phải hạ quân hoàng đối thủ, cho nên nghe xong nàng lời nói về sau, cũng biết nàng nói rất đúng. Nếu không phải vì thử, cũng sẽ không lúc này mới đưa này biến dị thú thả ra, chỉ sợ cũng là hôm nay chi chiến quân hoàng vẫn luôn không có động thủ, mới làm sao lương đổ vật muốn lần nữa tra xét thực lực của nàng. Quý U Nguyệt ôm lấy hạ quân hoàng, ở nàng khỏe môi nhẹ mổ một ngụm, thanh âm thấp mị trung lộ ra một tia hữu lực, không cần bị thương. Thực nhiên Quý U Nguyệt đoán được Hạ Quân Hoàng muốn đánh cái gì chú ý. Hạ Quân Hoàng nhìn Quý U Nguyệt liếc mắt một cái, khỏe môi hiện lên một mặt ý cười, ở hắn yêu hoa ưu quỷ ánh mắt hạ, vẫn là thỏa hiệp gật gật đầu. Tập Diêm cẩn chỉ là duỗi tay ôm một chút Hạ Quân Hoàng, sau đó trầm thấp nói, "Cẩn thận, chú ý an toàn." Hứa Tử Khuynh đi tới, ở Hạ Quân Hoàng cái chán rơi xuống một hôn, công đạo nói, "Hạ Quân Hoàng nhìn ba nam nhân, ánh mắt hàm chứa một tia hiếm thấy nhu hòa, mở miệng cười nói, "Ta sẽ cẩn thận." Bên cạnh cơ lam giả thấy vậy, trước tiên liền nghĩ tới nhà mình lão bà, ánh mắt hiện lên sâu kín ánh sáng, xoay người đi tiếp đón mọi người nhanh hơn tốc độ đi. quyền diệt ánh mắt khó dò nhìn hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt mấy người liếc mắt một cái, ngay sau đó liệm hạ đôi mắt, kia một khắc, có lẽ bởi vì ánh sáng ám nguyên nhân, liễm hạ con ngươi làm như hiện lên một tia hạ xuống, thanh quý như lan dung nhằn cũng nhiều một tia khó dò lạnh leo. Xoay người trực tiếp nâng bước rời đi, đi bốn phía thông trì những cái đó nhân viên y tế nhanh hơn tốc độ Đem người bệnh di tiến căn cứ. Quý U Nguyệt 3 người cũng không có nhiều chậm trễ, đồng dạng nhanh chóng xoay người đi, trực tiếp hỗ trợ di động người bệnh, đợi chút đánh lên tới, lấy hạ quân hoàng cùng kêu biến dị thú lực sát thương, đây là những người này lưu lại nơi này, tuyệt đối sẽ bị vạ lây. Khâu diệt thần đám người cũng được đến Quý U Nguyệt mấy người thông chi, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng cũng biết định là phát cái gì cái gì chuyện khẩn cấp, một đám cũng không nhặt tinh hạch thống kê người bệnh. Bị thương nhẹ tất cả đều tới giúp đỡ nhân viên ý y tế đem trọng thương nhân viên nâng tiến căn cứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhanh hơn tốc độ, trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc, thường thường nhìn về phía một mình đứng thẳng ở thi trong biển tinh tế thân ảnh, thẳng đến nhìn đến kia thân ảnh làm như bị một đạo thật lớn bóng ma bao phủ trong đó, một đám mới giật mình hãi nhìn về phía phương xa. Liền thấy hạ quân hoàng phía trước xuất hiện một cái mấy chục mét thô thật lớn chi vật, nó thượng thân cao cao lập, hạ thân bởi vì trên mặt đất là trồng chất như núi thi hải mọi người xem đến không phải rất rõ ràng, duy độc nhìn đến kia lập thân hình đen nhánh như mực, cực đại hậu trắng, tối tăm ánh sáng hạ, một đôi cực đại màu đỏ tươi dựng đồng tản ra âm trầm thị huyết quang mang ở nước âm u, thị huyết xâm hàn, xem đến mọi người cách thật xa đều khắp cả người phát lệnh, sinh sôi đánh cái dùng mình, bị nâng đi ở cuối cùng trần nặc trần đám người thấy vậy, một đám sắc mặt bối biến, kia, kia đồ vật, cư nhiên là một cái thật lớn làm cho người ta sợ hãi mãng xà, khâu diệt thần đám người cũng gặp được. Một đám đứng ở cửa thành hạ nhìn đột nhiên xuất hiện thật lớn bóng ma, tất cả đều thay đổi sắc mặt, gấp giọng nói, "Vương." Quý U Nguyệt cùng tập Diêm Cẩn, Hứa Tử Khuynh mấy người đã đi tới, cùng mấy người cùng nhau ở cửa thành hạ đứng yên, nhìn nơi xa cùng bóng ma đối lập hạ quân hoàng, thần sắc đều có chút ám trầm lãnh trí, bất quá vẫn là ra tiếng nhắc nhở nói, "Nàng sẽ không có việc gì." Quý U Nguyệt thấp mị hoặc người thanh em nhiều một tia thực chất lãnh, làm câu diệt thần đám người rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được một cổ sâm hàn lãnh tản hơi thở một đám cũng không tiến căn cứ, tất cả đều dừng lại ở cửa thành nhìn. rộng lớn cửa thành tức khắc bị đổ đến kín không kẽ hở. đi ở cuối cùng người đều đứng ở cửa thành, đoàn người không dưới 4 năm chục người, tất cả đều đồng thời nhìn nơi xa. hạ quân hoàng nhìn trong nháy mắt di đến nàng trước người cự mãng, sau đó nhìn nó ở nàng trước người đứng thẳng thân thể, một cổ ẩm ướt dâm mát lại dị thường huyết tinh hơi thở hấp vào trước mặt, sắc nàng đều nhịn không được có chút buồn luôn lục phun xả quả hạnh, thô dài đỏ thắm, thấu đầy huyết sắc. Một đôi màu đỏ tươi dựng đồng âm lánh sâm hàn nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại nho nhỏ, lòng tràn đầy khinh thường. Nó thật sự không rõ, chủ nhân vì cái gì làm nó tươi đối phó cái này nhân loại nho nhỏ, như vậy yếu ớt đồ vật, còn chưa đủ nó tắc cái răng, như thế nào liền lao động nó tự mình ra tay. Phải biết rằng, nó chính là chủ nhân trong tay đảo tạo ra biến dị thú giữa, nhất kiệt xuất tác phẩm, là toàn bộ vượt sâu sức chiến đấu mạnh nhất xà vương, này thật sự làm nó cảm giác nhẹ quất, do đó nhìn hạ quân hoàng ánh mắt. Cũng càng thêm sâm hàn ấm lánh, hận không thể một ngụm ăn nàng. Hạ quân hoàng đuôi lông mày khẽ nhúc đích, bởi vì nàng thế nhưng tại đây cử mãng dựng đồng nhìn thấy một tia khinh thường cùng phẫn hận. Thực hiện nhiên, người này cư nhiên có tư tưởng. Là ai làm người tới? Thế gian này có thể su thế bổn xà vương, tự nhiên là chủ nhân áo già cha tu, đồ ăn, bổn xà vương thực tức giận. Hiện tại bổn xà vương quyết định không chỉ có muốn ăn ngươi còn muốn ăn nơi này tất cả nhân loại. Hạ quân hoàng đấy mắt khó được xuất hiện một tia khó nén ngoài ý mớn, nguyên bản nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng không chỉ có được đến đáp án, thế nhưng còn phát hiện này cự mãng cư nhiên có thể nói. Cự mang bốn dĩ liền quá mức thật lớn, nó xuất khẩu thanh âm tự nhiên cũng sẽ không tiểu, kia thu cùng âm lành âm điệu, theo gió bay vào cửa thành hạ mọi người trong hai, một đám tất cả đều kinh tủng. Xa. Thế nhưng có thể nói. Bọn họ nên sẽ không xuất hiện cái gì ảo giác đi. Lục nói xong. Cũng không có chậm trễ nữa thời gian, cực đại đầu dối ra, xà quả hạnh phun liền chiều hạ quân Hoàng Dương buồn máu mồm to cắn nuốt mà đến. Xà trong miệng nồng đậm huyết tinh khí cũng tất cả phun bãi ra, làm hạ quân Hoàng vội vàng nín thở, để tránh huân đến chính mình, sau đó ở buồn máu mồm to cắn nuốt mà đến hết sức, phi thân dựng lên. Xích tiêu kiếm cũng lăng không mở ra, xuất hiện ở hạ quân Hoàng trong tay, lục buồn máu mồm to nuốt cái không, tức giận hét lớn một tiếng, đầu rắn ở giữa không trung linh hoạt vừa chuyển. Tuống tới bay lên hạ quân hoàng đuổi sát mà đến. Hạ quân hoàng thấy vậy, xoay người quét ngang, một đạo bàng bạc linh lực cùng với quét ngang thân kiếm chút xuống mà ra, ngân bạch quang mang giống như một sợi chỉ bạc, thẳng chém về phía Lục Cực Đại Đầu rắn Đối mặt uy lực 10 phần lực lượng, lục màu đỏ tươi dựng đồng hiện lên một tia kinh dị, hoàn toàn không nghĩ tới này nho nhỏ đồ ăn thế nhưng còn có chút bản lĩnh, cũng không dám thác đại, cực đại đầu rắn linh hoạt trận lóe, liền vững vàng tránh đi tia sắc bén lực lượng. Nguyên bản buông xuống trên mặt đất thật dài đuôi rắn cũng tức khắc lăng không bay lên, quét ngang mà ra, đánh thẳng hạ quân hoàng. Nhìn thô tráng đuôi rắn, bay nhanh thổi quét mà đến, hạ quân hoàng thân hình linh hoạt xoay chuyển, xích tiêu thân kiếm từ trên xuống dưới tiếp hạ, ngân bạch quang mang giống như một sợi dựng thẳng lên chỉ bạc ở giữa không trung từ trên xuống dưới chém xuống, ở tối tâm phía chân trời trung chỉ còn lại tiếp theo mặt ngân bạch hư ảnh. Cực đại thô dài đuôi rắn toàn thân đen nhánh, mọc đầy vảy, kia đen nhánh vảy dường như tầng tầng thiên nhiên áo giáp giống nhau, cứng rắn vô cùng cùng hạ quân hoàng phách chảng mà xuống kiếm khí tương va chạm khí phát ra từng trận cọ sát ánh lửa bốn phía không khí cũng tức khắc bị hai cái lực lượng cường đại chấn vỡ lấy đuôi rắn cùng ngân bạch kiếm khí va chạm địa phương vì trung tâm nháy mắt huyết tán ra vô số làm cho người ta sợ hãi dòng khí không khí truyền đến từng trận dao động mà xuống vương thổ địa cũng nộn nhạo khởi từng vòng dòng khí đem phía dưới trồng chất thi hải tất cả ném đi chấn vỡ phi đây trời biến dị thú cùng tăng thi thi thể tung bay trường hợp cùng với mặt đất đánh rách tả tơi dung chuyển Làm sao ở cửa thành dưới quan chiến mọi người trước mắt khiếp sợ, nhìn kia cường hãn hình ảnh, dưới chân cũng cảm giác được từng đợt nhợt nhạt chấn động, một đám tâm vô cớ nhắc lên. Đôi rắn cùng Hạ Quân Hoàng kiếm khí đối kháng, lục trước nay không nghĩ tới, một cái đồ ăn đã có như thế đại lực lượng, màu đỏ tươi dựng đồng tràn đầy âm trầm hắc khí cùng giết chóc huyết tinh, đầu rắn rối thân, gào giống chiều Hạ Quân Hoàng phía sau lưng cắn nuốt mà đến. Hạ Quân Hoàng cảm nhận được phía sau thình lình xảy ra nguy cơ, thân xác bất biến, đôi mắt hơi liễm Che khuất trong đó chợt lóe rồi biến mất u quang, cũng không có trước tiên làm ra phản ứng, dường như căn bản không biết giống nhau. Theo sau tựa như đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng lắc mình tránh đi, bay khỏi thân hình ở không trung thế nhưng hiện ra một tia chật vật. Đầu rắn lại lần nữa cắn nuốt không còn, đôi rắn quất đánh mà xuống, cũng đánh cái không, thật dài đuôi rắn trực tiếp đánh vào phía dưới thổ địa thượng, tức khắc sơn băng địa liệt, phía dưới xác chết tất cả đều bị nghiền áp thành thít nát, mặt đất cũng bị nháy mắt đập ra một cái trường mà khoan trường hố. Trung quanh mặt đất đi theo run rẩy, xa ở cửa thành hạ nhân cũng cảm giác được lại một trận đông đưa, nhìn vừa rồi mạo hiểm một màn, một đám đều mở to hai mắt nhìn, chỉnh trái tim cũng đi theo nhắc tới cổ họng nhi. Mà ở trong căn cứ mọi người, cũng đều cảm giác được từng đợt sóc này chấn động, sôi nổi cả kinh, từ trong phòng chạy ra tới, đồng thời nhìn về phía cửa thành ngoại. liền thấy được cửa thành ngoại trên bầu trời, ban đêm ánh sáng tối tăm, lại hình như có một mặt ngân bạch thân ảnh ở không trung đông đưa. Mà thân ảnh phía trước hình như có một đạo cực đại hắc ảnh cùng với chiến đấu. Chạy ra đều là bị vết thương nhẹ, Châu Thiếu Lôi tương đám người cũng ở trong đó, thấy như vậy một màn, sắc mặt đều đều đổi đổi, nếu là không nhìn lầm nói, kia thân ảnh hẳn là hạ quân hoàng. Trong lúc nhất thời, căn cứ một mảnh ô lên, tất cả mọi người đã biết ngoài thành mặt đang ở trải qua một hồi sinh tử vật lộn, mà đánh nhau người chính là bọn họ Vương, phàm là còn có thể đi lại người, tất cả đều từ trong phòng chạy ra, một đám hướng tới cửa thành tụ tập mà đi cửa thành không đủ chạm, liền dựa gần đứng ở cửa thành trong vòng. Bất quá một lát, toàn bộ căn cứ người cơ hồ đều tụ tập ở cửa thành nội địa giới, đen nghìn nghị một mảnh, tất cả đều ngửa đầu nhìn nơi xa trên bầu trời, kia mặt bay tới bay lùi thân ảnh. Trong căn cứ người trừ bỏ sáng sớm đi theo hạ quân hoàng bên người, cơ hồ đều không có gặp qua nàng ra tay. Đây là lần đầu tiên mọi người thực chất tính thấy được hạ quân hoàng chiến đấu, trong lòng có điều chờ mong đồng thời, nhìn kia nguy hiểm kịch liệt chiến đấu, cũng đều đi theo khẩn trương không thôi. Mà đang ở cùng lục đánh nhau hạ quân hoàng, không ngừng né tránh, dường như căn bản lấy này thật lớn mãng xà không có biện pháp giống nhau. Lục cũng nhìn hạ quân hoàng thế nhưng không ngừng trốn tránh nó, rõ ràng mắt thấy liền phải bị nó nuốt, lại linh hoạt tránh đi, càng thêm tức giận táo bạo lên, công kích cũng càng thêm kịch liệt cường hãn. Toàn bộ thân rắn cơ hồ bay lên, đuôi rắn quét ngang, quất đánh, thổi quét, không ngừng công kích hạ quân hoàng. Hạ quân hoàng mảnh khảnh thân ảnh cũng dị thường linh hoạt xuyên qua ở bốn phía xoay quanh đuôi rắn quanh thân, bóng kiếm lập loè. Ngân Bạch Linh lực không ngừng thoáng hiện mà ra, khi thì cùng đuôi rắn va chạm, tạo thành từng mảnh đất nước hỗn loạn. Lục màu đỏ tươi dựng đồng lập lẹe càng thêm phẫn nộ giết chóc huyết tinh chi khí, cực đại đầu rắn hướng tới Hạ Quân Hoàng phun xà quả hạnh, há mồm liền phun ra một đạo nóng rực ngọn lửa, ngọn lửa phun vãi ra, tất cả đối với Hạ Quân Hoàng mà đến. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, ánh mắt u máu lạnh gành, khẽ quát một tiếng, phệ thiên kim diễm diệt, nung liệt cực nóng kim sắc lửa khói nháy mắt phun ra mà ra. Cùng lục phun ra ngọn lửa ở không trung bỗng nhiên lẫn nhau va chạm, bốn phía không khí tán nước, mang theo tầng tầng cực nóng hơi thở. Hai hai tương chạm vào, phát ra một đạo kịch liệt nổ vang, màu đỏ ngọn lửa bị kim sắc lửa khói cắn nuốt sau, tất cả sai lạc, hỏa tinh tử tứ tán, dừng ở phía dưới thi trên biển, tức khắc bốc cháy lên từng trận ánh lửa. Mà kia đoàn còn tồn tại kim sắc lửa khói lại không có bởi vậy dừng lại, mà là hướng tới lục cực đại đầu rắn cắn nuốt mà đi. Lục thấy vậy, cũng biết kia lửa khói lợi hại. Đầu rắn bay nhanh thay đổi phương hướng, phản ứng nhanh nhẹ nhanh trong trốn tránh, chính là kim sắc lửa khói lại theo đuổi không bỏ, tại đây đồng thời, Lục phun xả quả hạnh lại lần nữa phun ra một đạo dòng nước xiết, thế nhưng là lộ ra hàn khí hàn thủy. Hàn thủy ở không trung cùng kia kim sắc lửa khói va chạm, kim sắc lửa khói tức khắc bị hàn thủy tầng tầng bao vây, ngưng kết thành băng, ở không trung hình thành một đoàn đóng băng điều khác. Hạ Quân Hoàng nhìn một màn này, ánh mắt lập lòe một chút, cũng không lại quản kia lửa khói, trong tay xích tiêu kiếm xoay tròn mà ra mắt lệnh thanh âm nổ vang phía chân trời. Cửu Huyền Long Linh Quyết, diệt. Chỉ thấy xích tiêu kiếm ở giữa không trung nháy mắt hóa thành 81 đem bạc mang lập loè bóng kiếm, băng bạc kiếm khí từng đạo bức người chấn động, lộ ra khí nuốt núi sông chi thế, hướng tới Cửu công kích mà đi. 81 đem ngân bạch quang mang lập loè bóng kiếm, có trật tự qua lại xuyên qua, một đao đao cắt ở lục cực đại thân gián thượng, phát ra từng đạo ken ken ken ngừng ngắt chi âm. Lục giao giống vũ động thân hình, thiên nhiên hình thành áo giáp vậy làm như hóa thành tốt nhất vũ khí cùng kia đạo đạo bóng kiếm va chạm chống cự, không ít bóng kiếm bị tất cả đâm tán. ngân bạch quang mang nháy mắt rơi rụng, không khí kích động, lạnh lẽo hít thở không thông. lục đầu rắn vừa chuyển, há mồm liền phun ra vô số hàn thủy, đem công kích nó đầu rắn bóng kiếm tất cả đông lại. hạ quân hoàng thấy vậy, ánh mắt hấp lại, vận khởi linh lực khống chế này xích tiêu kiếm bắn ra, kia xâm hàng thân kiếm bá đạo đến cực điểm, lại ẩn chứa bảng bạc linh lực, mang theo rời non lấp biển chi thế chém xuống mà xuống, thẳng chỉ lục không ngừng múa may đuôi rắn. Lục cảm giác được một cổ cường đại làm cho người ta sợ hãi lực lượng hướng tới chính mình thân hình đè xuống, vội vàng vặn vẹo thân hình, cực đại thân rắn ở không trung linh hoạt bay múa, chính là nó tốc độ mau, sinh tiêu kiếm tốc độ càng mau, ngân bạch quang mang giống như một mạt hư ảnh, mau làm người không kịp bắt giữ. Lục đôi răn tránh đi đồng thời, tức khắc bị kia khí nuốt núi sông kiếm khí chạm ở cái đuôi thượng, thân kiếm tuy rằng không có chạm đến nó cái đuôi, chính là kiếp kiếm khí lại như cũ uy lực mười phần, chạm ở nó cái đuôi thượng tức khắc phá khai rồi cái đuôi thượng cứng rắn lăn giáp ra thịt nở rộ, tuy rằng không có toàn bộ chặt đứt, lại cũng trảm khai một cái thật sâu khẩu tử, đỏ thắm đen đặc chất lỏng tất cả phun vãi ra, làm lục đau hô một tiếng. A! Lục tức giận hướng tới bốn phía phun ra một đạo dòng nước xiết, nháy mắt liền đem bay múa bóng kiếm tất cả đóng băng, cực đại đầu rắn vặn vẹo quay lại, nhìn về phía giữa không trung huyền phù hạ quân hoàng, màu đỏ tươi dựng đồng âm trầm hung ác, thị huyết tăng khốc, tràn đầy giết chóc cùng phẫn nộ. Bổn vương muốn giết ngươi giết người a lục phát cuồng hướng tới hạ quân hoàng công kích tới nguyên bản cực đại thân rắn tức khắc giống như sao băng hiện lên bất quá một cái chớp mắt liền bay đến hạ quân hoàng trước mặt buồn máu mồm to răng nhanh dày đặc mau làm hạ quân hoàng không kịp phản ứng mắt thấy sâm bạch huyết tinh răng nhanh liền phải dừng ở nàng thân hình thượng, ở nơi xa nhìn vô luận ở cửa thành hạ vẫn là cửa thành nội mọi người tất cả đều không tự giác phát ra một tiếng hút không khí chi âm trường lớn đồng tử nhìn kia nguy cơ một màn quý ưu nguyện Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khuynh ba người lại nhăn lại mày, sóng mắt làm như xẹt qua một tia tức giận, lại làm như một tia bất đắc dĩ. Hạ quân hoàng thực lực như thế nào, bọn họ lại rõ ràng bất quá, đã chỉ kém một bước liền phải đại thừa nàng, sao có thể liền một cái 35 cấp biến dị thú đều không đối phó được, nàng căn bản chính là cố ý. Nếu thật sự đánh lên tới, nay chỉ cự mãng ở nàng trong tay liền 20 chiêu đều đi bất quá, sao có thể đến bây giờ còn hoặc là, thậm chí mỗi khi đều suýt nữa thương đến nàng. Đối này, ngay cả Cơ Lam Dạ cũng có chút hoài nghi, Hạ Quân Hoàng tu chân tới rồi cái gì cấp bậc hắn là biết đến, tuy rằng không có gặp qua nàng động thủ, chính là không nên là hiện giờ như vậy, này cự mãng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cùng một cái sắp đại thừa người so sánh với, lại không đủ xem. quyền diệt tuy rằng ở không lâu trước đây đã được đến ra vào hư không giới ngọc bài, chính là căn bản là không biết Hạ Quân Hoàng thực lực như thế nào, nhìn nàng mỗi khi đều hiểm hiểm tránh thoát, hiện tại lại người đang ở hiểm cảnh, buông xuống đôi tay không tự giác gắt gao nắm lên. Hoa nhuận con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, ngay cả đuôi lông mày đuôi tiêm về điểm này, nốt chu sa đều làm như phụ thượng một tầng hôi mông. Cũng may hạ quân hoàng ở kia buồn máu mồm to sắp rơi xuống hết sức, thân hình uốn léo, từ mồm to chung trốn thoát. Thân ảnh tức khắc trận lóe, trực tiếp dừng ở lục cực đại đầu rắn thượng, xích tiêu kiếm nắm trong tay, trực tiếp hung hăng hướng tới đầu rắn đâm đi xuống, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, không có chút nào tạm dừng. Đại lục phản ứng lại đây thời điểm, chỉ cảm thấy một trận hơi thở nguy hiểm thẳng bước đầu. Làm nó tức khắc từ đầu lạnh tới rồi chân, đầu rắn cùng thân rắn vội vàng một trận xoay chuyển, ở không trung liền liên tục quay cuồng lên. Mắt thấy kia thân kiếm tiêm liền phải đâm vào đầu rắn, lại bởi vì lục giảo hoạt quay cuồng truyền đến một trận sốc này, Hạ Quân Hoàng cũng không có ham chiến, tự đầu rắn thượng phi thân dựng lên, ở nó ở giữa không trung lăn lộn hết sức, liền bay khỏi huyền phù ở giữa không trung. Cửa thành trong ngoài người cũng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, con ngươi đều gắt gao nhìn, liền sợ có điều để sót. Nơi xa phía chân trời mỗ tinh tế màu đen cung điện trung, Khế Lạc Tu La ngồi dựa vào màu đen thủy tinh vương tọa thượng, thân thể nghiêng, tay sử mặt má, khóe môi mỉm cười nhìn giữa không trung hiện ra hình ảnh, phía trước là áo giả cha tu cùng thánh hy á, mã giả Tạp Lạc ba người. Nhìn hình ảnh bày biện ra đánh nhau trường hợp, áo giả cha tu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Còn hảo, còn hảo nhân loại này thực lực còn ở nhưng trong phạm vi không chế." Mã giả Tạp Lạc nhìn hạ quân hoàng thiếu chút nữa liền giết lục, chậm rãi mở miệng nói: Lục không phải nàng đối thủ. Áo giả cha tu nghe nôn, thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Sắc thật, tuy rằng nhân loại này vài lần hiểm nguy trùng trùng, chính là cuối cùng người thắng sẽ chỉ là nhân loại này. Thánh Hy Á nhìn hình ảnh nhân loại, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến cái này làm điện hạ vẫn luôn nhớ thương nhân loại, quả nhiên là có chút thực lực, nhân loại trước nay đều là yếu ớt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một cái có thể so với tư đế đặc làm tức đế quốc 2A cấp chiến sĩ người. Nghĩ đến đây, Thánh Hy Á nhìn về phía ngồi ở vương tọa thượng khế Lạc Tu La, ngân bạch đôi mắt hiện lên một tia chấm tư, trên trán tản ra nhợt nhạt ánh sáng màu trắng nguồn năng lượng thạch, đem hắn cặp kia ngân bạch con ngươi phụ trợ càng thêm lượng trạch, giống như dựng dục ở linh tuyển trung ngân bạch ngọc thạch. Điện hạ, nhân loại này tựa hồ cố ý che giấu thực lực. Lãnh đạo lời nói làm áo giả cha tu cùng mã già tạp lạc đều đồng thời nhìn về phía Thánh Hy Á, đáy mắt lập lòe một tia hoài nghi quan mang. Bọn họ cũng không có nhìn ra chút nào không thích hợp nhân loại này tuy rằng so lục cường một ít nhưng cuối cùng cũng chỉ sẽ là thắng hiểm nhưng nếu là như thánh hy á theo như lời như vậy thực lực của nàng nên phải có rất mạnh khế lạc tu la phiếm ánh sáng tím đôi mắt đen nhánh yêu dị cái chán cực đại màu tím nguồn năng lượng thạch cũng lập lòe quỷ ám quan mang mỉm cười mặt lộ ra vài phần huyết tinh khí nhìn trăm trăm hình ảnh dáng người phiêu giật coi mỹ hạ quân hoàng đáy mắt hình như có một tia lánh trí chợt lóe mà qua thế nhưng cùng buồn điện hạ chơi tâm kế nhân loại quả nhiên là đầy bụng tâm kế sâu Thực lực của nàng hẳn là cùng bổn điện kém không lớn. Điện hạ, một khi đã như vậy liền phái sát vệ đi giết nàng đi, nếu là lại tùy ý trưởng thành, cha tu lo lắng sẽ càng thêm không thể không chế. Áo giả cha tu vội vàng ra tiếng khuyên, hắn tổng cảm thấy nhân loại này chính là một cái biến số, nếu là bất tận sớm bốc chết, tuyệt đối sẽ trở thành mối họa. Mã giả Tạp Lạc đáy mắt cũng nhiều một tia sắc ý, mở miệng khuyên, "Điện hạ, Tạp Lạc tán đồng cha tu kiến nghị, này nhân loại không thể lại để lại, bất quá một năm không đến thời gian." nàng thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy nếu là làm nàng đem thực lực tăng lên tới cùng điện hạ tương đương chỉ sợ sẽ trở điện hạ bắt lấy địa cầu kế hoạch thánh hy á cũng không có lên tiếng nữa mà là ở một bên nhìn ngân bạch đôi mắt tràn ngập đối tình thế hiểu rõ điện hạ đối này nhân loại tựa hồ quá mức chú ý khế lạc tu la ý cười trên khỏe môi không giảm ngược lại khuyết tán một chút sóng mắt lưu chuyển một mặt tà tàn, âm tử thanh âm lộ ra một tia quỷ dị hàn ý tư đế đặc lam tước đế quốc cũng nên có cái vương hầu điện hạ Áo giả cha tu cả kinh, nàng chính là nhân loại. Tư đế đặc lam tức đế quốc chính là một cái máy móc tinh cầu, sinh hoạt ở chỗ này nhưng đều là nhân máy móc, bao gồm điện hạ, bao gồm mã giả tập lạc, bao gồm thánh hy á cùng chính hắn, tất cả đều là nhân máy móc, sao có thể cùng một nhân loại ở bên nhau. Tư đế đặc lam tức đế quốc sinh sản đều là thông qua nguồn năng lượng thạch chuyển thừa kéo dài, căn bản không cần giống địa cầu cùng hắc vũ tinh cầu, cùng với trùng phệ tinh cầu những cái đó ma nhân cùng sâu giống nhau yêu cầu giao phối. Tư Đế Đặc Lam Tức Đế Quốc sinh sản là thần thánh mà cao khiết. Đây cũng là vì cái gì Tư Đế Đặc Lam Tức Đế quốc là toàn bộ tinh tế nhất cường đại tinh cầu nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần nguồn năng lượng thạch bất diệt sẽ không phải chết. Này nhưng cơ hồ xem như vĩnh sinh. Mã giả tạm lạc đồng dạng một trận kinh hãi, vội vàng ra tiếng khuyên can nói, điện hạ không thể. Tư Đế Đặc Lam Tức Đế quốc nhân máy móc là sẽ không đồng ý làm một cái nhỏ yếu nhân loại trở thành cường đại vương giả khế lạc tu la bên người nữ nhân. này nhân loại đã sinh con. Mà này bên người nàng không ngừng một cái bạn lữ. Thánh hy á nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi lưu chuyển mở ra, không có khuyên can, không có chút nào cá nhân ý tưởng, chỉ là một câu rất đơn giản rồi lại nói minh sự tình bản thân chân thuật. Khế lạc tu la thần sắc âm quỷ tà tàn, lộ ra quỷ dị ý cười, chỉ nói, nhân máy móc vốn dĩ liền không có, nàng sinh con cùng không dâu dịa, đến nỗi nàng bạn lữ, những nhân loại này như thế nào có thể cùng buồn điện so. Tư đế đặc lam tức đế quốc muốn nhất thống tinh tế. Nốc tại vương bên người người tự nhiên muốn mạnh nhất, nếu là này nhân loại là toàn bộ tinh cầu trừ bỏ buồn điện ở ngoài mạnh nhất người, nàng tự nhiên liền có thể đứng ở buồn điện bên người, trở thành tư đế đặc làm tức đế quốc vương hầu. Mà hắn, chinh chiến tứ phương, làm vương giả lâu lắm, nếu là bên người có như vậy một cái cường hãn, nhật tử mới sẽ không không thú vị không phải sao. Áo giả cha tu cùng mã giả tạp lạc nhíu lại mày, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác lý do. Sắc thật, nhân máy móc là không có. Bọn họ liền sinh sản đều là thông qua nguồn năng lượng thạch truyền thừa, như thế nào sẽ có vật như vậy tồn tại, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là thích loại này cảm xúc. Điện hạm như thế quyết định, tất nhiên là thưởng thức kia nhân loại năng lực, dâng lên một kia cường giả chi gian tâm tâm tương tích cùng đua đòi, cho nên mới muốn đem kia nhân loại lưu lại, chính là Một cái gì tộc người, ở tư đế đặc lam tức đế quốc chỉ có thể là cấp thấp tồn tại, chỉ có thể trở thành bị nhân máy móc điều khiển chiến sĩ, lại không thể xoay người trở thành chủ nhân phải biết rằng đế quốc có quá nhiều đến từ các tinh cầu ngoại tộc người, nếu là làm một nhân loại thành thượng vị giả, chỉ biết khiến cho bạo động. Hai người âm thầm nhìn Thánh Hy Á liếc mắt một cái, Thánh Hi Á chính là toàn bộ đế quốc chỗ điện hạ bên ngoài nhất có quyền lực người, cũng là bệ hạ nhất tín nhiệm đắc lực phụ tá đắc lực, nếu là hắn mở miệng, nói không chừng điện hạ sẽ thay đổi quyết định. Chính là Thánh Hy Á lại đối hai người ám chỉ làm như không thấy, không nói thêm nữa một câu, chỉ là an tĩnh nhìn giữa không trung hiện ra đánh nhau hình ảnh. Điện hạ giã tâm là xương bá toàn bộ tinh tế, mà hết thể này dựa vào không phải một người lực lượng, mà là toàn bộ đế quốc lực lượng. Nếu là này nhân loại thật sự cũng đủ cường đại, như vậy làm nàng trở thành đế quốc vương hậu cũng không phải không được, cường cường liên thủ mới có thể được việc. Chỉ là thực lực của nàng còn còn chờ khảo chứng. Căn cứ ngoại, hạ quân hoàng cùng lục đánh nhau đã hoàn toàn tiến vào chiến đấu kịch liệt. Hạ quân hoàng tuy rằng nhiều lần hiểm nguy trùng trùng, chính là nàng quần áo trình tề, chút nào không thấy chật vật. Trái lại lục Cái nôi bị thương không nói, ngay cả trên người cũng có một ít hoặc thâm hoặc thiển dấu vết, ngay cả đầu, cũng làm như bị đốt trọi một tầng da giống nhau, chàn đầy huyết nhục ngật đáp. Đây là vừa rồi hạ quân hoàng dùng kim lửa khói bỏng, bởi vì hạ quân hoàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nên thu thập này cự mãng. Lục chưa từng có bị thương quá, mà thương tổn nó người vẫn là trước mắt này nhân loại nho nhỏ, là nó trong miệng đồ ăn, này quả thực chính là vũ nhục, cũng bởi vậy, lục càng thêm táo bạo cùng nộ. Công kích cũng càng thêm cường hãn làm cho người ta sợ hãi, tương đối, nó tư duy cũng trở nên vội vàng hỗn loạn, xuất hiện một ít lỗ hổng. Liên ở lục lại lần nữa đôi rắn quét ngang, đầu rắn phun ra bao quanh ngọn lửa cùng hàn thủy, sau đó dương dày đặc răng nanh hướng tới tránh né công kích hạ quân hoàng cắn tới khi. Hạ quân hoàng ánh mắt hung ác, toàn thân linh lực bạo trướng, không né không tránh, thậm chí phi thân đón lục buồn máu mồm to bay đi, phản phất giống như sao băng thân ảnh tức khắc bay vào lục xà khẩu. Một màn này không chỉ có làm mọi người kinh hại không thôi, cũng làm lục chính mình cũng làm cho cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới này nhân loại thế nhưng không né không tránh ngược lại nên diện bay tới, chính mình chui vào nó xả trong miệng. Mọi người ở đây phát ra từng đạo kinh hô cùng với lục phỏng đoán thời điểm, âm vũ huyết tinh trùng, hạ quân hoàng tay cầm xích tiêu kiếm, tự xà khẩu hàm trên nhập vào cơ thể mà ra. Lục chỉ cảm thấy một trận bén nhọn đau đớn đột nhiên xuyên thấu nó đầu, huyết hoa nở rộ, khí vang thanh thanh, tinh tế thân ảnh len lỏi mà ra khi. Thật lớn thân rắn ẩm ẩm rơi xuống, rơi xuống sau, tức khác trên mặt đất tạp ra một cái thật lớn thâm trầm trường hố. Hạ quân hoàng chấp kiếm lập giữa không trung bên trong, cắt đùi tung bay, dòng khí kích động, đất rung núi chuyển, duy độc nàng giống như thần chi giống nhau đứng lặng với không. Hạ phát hỏa quang chiếu giỏi, này phúc khí phách duy mỹ hình ảnh, thật sâu nạm vào mọi người trong lòng. 219, cơ hội, quỷ dị nữ hài. Mọi người đã từng nghĩ tới, làm quân đô vương, hạ quân hoàng thực lực tất nhiên cường đại có lẽ cũng như các vị thủ lĩnh giống nhau, chính là hết thể bất quá ngấm lại cũng không khác sâu. Thẳng đến giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy đến trận này kịch liệt mênh mông chiến đấu, bọn họ mới biết được hạ quân hoàng thực lực đâu chỉ là cường, quả thực tới rồi một loại nghịch thiên nóng nỗi. Liên ở hạ quân hoàng tự kêu cử mãng cực đại đầu xuyên thấu mà ra thời điểm, mọi người rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai like phía trước hết thể bất quá là vui lừa chơi mà thôi, bọn họ chỗ đã thấy nguy cơ căn bản chính là không tồn tại. Nếu là hạ quân hoàng thật sự nghiêm túc lên. Này cự mãng liền sẽ giống giờ phút này giống nhau, trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt. Có như vậy nhận chi, mọi người không thể không ở trong lòng dâng lên nồng đậm may mắn cùng nghĩ mà sợ, may mà lúc trước lựa chọn đi theo nàng, còn hảo bọn họ không có làm ra cái gì phản bội việc, nếu không. Vệ chiêm an hòa bạch tư chiêu mấy người, vào giờ phút này rốt cuộc đối hạ quân hoàng dâng lên một tia nồng đậm thần phục, không hề là phía trước còn có nghi hoặc cùng giữ lại, mà là toàn tâm toàn ý thần phục, Thậm chí vì nhà mình tập tướng quân cảm thấy cao hứng. Phía trước bọn họ có chút hoài nghi hạ quân hoàng thực lực, cho rằng tướng quân cứ như vậy lui cư thấp vị đi theo một cái nữ hài phía sau quá mức làm người hóa giận. Chính là giờ phút này bọn họ mới hiểu được, bọn họ cho rằng không đáng giá, kỳ thật là chân chính giá trị. Hạ quân hoàng đã như thế cường đại, cường đại đến làm người vọng mà không kịp chỉ có thể cung bái nông nỗi. Thế gian bao nhiêu người nguyện ý vì như vậy nữ hài nghỉ chân dừng lại, húng chi là bọn họ tướng quân. Thế gian này chỉ sợ chỉ có nàng này, có thể đứng ở tướng quân bên người cùng tướng quân xứng đôi lôi tương đám người tuy rằng gặp qua hạ quân hoàng động thủ chính là lại lần nữa nhìn thấy khi thực lực của nàng rõ ràng so trước kia cao hơn quá nhiều đã là tới rồi làm cho bọn họ nhìn lên nóng nỗi lữ hạo vân chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ lộ ra một tia hít thở không thông cảm thẳng đến lúc này nhìn phương xa đứng lặng ở giữa không trung giống như thần chi nữ hải hắn mới hiểu được một đạo lý nguyên lai thế gian này thật sự có một việc là chẳng sợ khuynh này sở hữu đem hết toàn lực cũng vô pháp đạt thành cái này nữ hải Chẳng sợ hắn suốt cuộc đời nỗ lực, cũng chỉ có thể vĩnh viên ở xa nhất chỗ nhìn xa, liền giống như lúc này giống nhau, đến không được bên người nàng, nhập không được nàng mắt, có lẽ chính là đã chết, ở trong mắt nàng, cũng chỉ là đi theo nàng trong đó một cái mà thôi. Lan hút đứng ở trong đám người, ánh mắt lưu luyến mà yêu thương, như vậy hạ quân hoàng đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại cũng đủ để cho thiên hạ nam nhân vì này lối bước. Nàng đi quá xa, sợ chạm vị trí quá cao, làm người liền truy đổi cơ hội đều không có. Hắn trong lòng này phân ái, có lẽ suốt cuộc đời đều chỉ có thể mai táng dưới đáy lòng, cả đời nhớ, lại cũng chỉ có thể nhìn lên. Nguyên lai vương mới là toàn bộ quân đô mạnh nhất tồn tại. Trong đám người, không biết là ai đột nhiên cảm khái nỉ non một câu, thanh âm tuy rằng không lớn, lại dường như tràn ngập sức cuốn hút giống nhau, ở giữa mọi người ngực, từng đôi đôi mắt tất cả đều nhiễm nồng đậm kính sợ cùng cung bái. Làm sao không phải đâu. Vương mới là toàn bộ quân đô mạnh nhất tồn tại, nguyên lai thống lĩnh bọn họ. Là như thế này một cái giống như thần chi người Hoặc là, nhìn đến nàng ra tay sau Không còn có người sẽ đem nàng trở thành người thường nhìn Bởi vì nàng quá mức cường đại, thực lực quá mức thần bí Đã là vượt quá nhân loại ưng có lực lượng Trong bất chi bất giác, toàn bộ quân đô nhân tâm trùng Đều ở tiềm di mặc hóa đem hạ quân hoàng trở thành thần giống nhau tồn tại Quyền diệt biết hạ quân hoàng tất nhiên rất mạnh Lại không nghĩ rằng nàng sẽ cường đến như thế nóng nỗi Hắn đã nhìn ra, hạ quân hoàng phía trước căn bản chính là cố ý vì này Hơn nữa liền tính nàng giết cái kia cự mãng, thực lực của nàng như cũ không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, có thể nghĩ, nàng hiện tại thực lực tới rồi kiểu gì nông nỗi. Như vậy hạ quân hoàng quá mức mê người, từ trong ra ngoài đều tản mát ra một cổ làm người muốn tới gần, muốn chinh phục, chỉ sợ sau này sẽ hấp dẫn không ít cường giả lực chú ý, chỉ tiếp, hắn biết rõ, hắn cùng hạ quân hoàng vĩnh viễn đều đi không đến cùng nhau. Bởi vì hắn có hắn ra tâm, ở trong lòng hắn quyền thế vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Mà hạ quân hoàng đồng dạng có dạ tâm, chính là này phân dạ tâm cùng để ý người đối thượng, người sau sẽ chiếm cứ nàng trong lòng đệ nhất. Bởi vì, như vậy hạ quân hoàng yêu cầu chính là một phần thuần túy ái, đây là hắn không có, cũng vĩnh viễn không có khả năng có. Trên đời này có thể làm được chân chính ái đến thuần túy người, thiếu chi lại thiếu, duy nhất mấy cái, chỉ sợ đều đã ở bên người nàng, còn lại người làm sao có thể đủ vào được mắt. Quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn ba người vẫn luôn lo lắng tâm chậm rãi bông. Nhìn nơi xa rơi xuống thân ảnh, trong mắt bất đắc dĩ trung quý biến thành nồng đậm sùng nịch cùng ô nu, nâng bước liền hướng tới hạ quân hoàng nơi phương hướng đi qua. Bên cạnh cơ lam dạ đám người thấy vậy, đều không có qua đi quấy dày, cơ lam dạ mở miệng làm còn ở ở vào chấn lăng trạng thái mọi người khởi công làm việc, nên thống kê tử vong nhân số thống kê, nên nhặt tinh hoạch nhặt tinh hoạch. Hạ quân hoàng rơi xuống đất sau, nhìn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít lục, rõ ràng thấy được nó trong mắt không cam lòng, nhưng mà lại như thế nào không cam lòng cũng đều vô dụng. ở nó hoàn toàn không có hơi thở sau. hạ quân hoàng thủ đoạn kẽ nhúc đích, xích tiêu kiếm nuôi kiếm hàn khí lập lòe, đâm vào lục cực đại đầu. hướng một bên vạch tới, nháy mắt liền phá khai rồi thật lớn đầu rán. một quả lập lòe doanh doanh ánh sáng tinh hạch an tĩnh nằm, năm ngón tay mở ra, tinh hạch liền rơi vào hạ quân hoàng trong lòng bàn tay. hạ quân hoàng cầm tinh hạch tùy ý hướng về phía không trung cuốc lơ, ánh mắt u máu lạnh tành, lộ ra một tia khiêu khích. tiếp thu đến hạ quân hoàng khiêu khích cử chỉ khế lạc tu la nhìn hình ảnh trung thân xuyên màu trang áo gió, đứng ở gánh ánh ánh lửa thi trong biển, như cũ sạch sẽ tùy ý bằng không chút nào bụi bặm nhân loại, tinh xảo trắng non trên mặt đạm mạc lại lộ ra một tia lấm lệ sát phạt, đen bóng ánh mắt u máu lạnh tanh, xuyên thấu qua hình ảnh tinh chuẩn đối thượng hắn tầm mắt. Ha ha ha, khế lạc tu la đột nhiên cười ha hả tiếng cười yêu trí tà quỷ, cặp kia phím ánh sáng tím con ngươi, liếm liên điểm điểm huyết tinh mi diễm sát thái, áo giả cha tu cùng mã giả tạm lạc nguyên bản nhìn đến một nhân loại cũng dám như thế khiêu khích còn tưởng mở miệng nói cái gì chính là nhìn đến khế lạc tu la như thế sôi nổi ngậm miệng nói cái gì cũng chưa nói điện hạ tuổi hồ tâm tình thực hảo mà bọn họ tại đây nguy hiểm tà quỷ hơi thở chung ngửi được một tia nồng đậm chiến ý một loại bị bậc lửa sôi trào thánh hy á ngân bạch chân bóng con ngươi quá mức thanh minh lộ ra hiểu rõ thế sự minh bạch hắn biết điện hạ đây là đối một cái khó được xuất hiện đối thủ nổi lên mới lạ chi tâm do đó bắn ra nồng đậm chiến ý đây là thuộc về một cái cô độc lâu lắm cường giả thật vất vả tìm được rồi có thể một trận chiến đối thủ dư phấn thậm chí bị khơi dậy xưa nay chưa từng có tranh đấu chi tâm chính là như vậy cường giả chi gian tâm tâm tương tích cuối cùng chỉ sợ sẽ diễn biến thành không chết không ngừng huyết tinh chấp niệm cười đủ lúc sau khế lạc tu la nhìn về phía áo giả cha tu cùng mã giả tạp lạc phân phó nói đem sở hữu cao giai biến dị thú đều tập hợp đến quân đô tới lại hạ hai chàng hồng vũ làm tăng thi tăng lên thực lực điện hạ áo giả cha tu cùng mã giả tạp lạc nghe ngôn Tức khắc gấp giọng kinh hô. Chính là lại bị Khế Lạc Tu La phất tay ngăn trở bọn họ khuyên bảo, khỏe môi thích một mạt huyết tinh tàn ngược ý cười. Bổn điện hạ chờ mong cùng nhân loại này một trận chiến, nếu là nàng thủ hạ những nhân loại này thực lực quá kém, chỉ biết ảnh hưởng bổn điện chiến đấu tâm tình. Theo sau nhìn về phía Thánh Hy Á, "Á, còn có bao nhiêu lâu?" Khế Lạc Tu La dò hỏi cái gì, Thánh Hy Á tự nhiên rõ ràng, chậm rãi mở miệng nói, "6 ngày." Lam Tước Đế quốc một ngày tương đương với địa cầu một tháng, nói cách khác, Bọn họ thực mong là có thể phá vỡ địa cầu không gian cái khe, cử quốc công chiếm địa cầu. Mà hạ quân hoàng đoàn người, còn có 6 tháng thời gian. 6 ngày khế lạc tu la nhẹ giọng nỉ non một câu, theo sau nhìn về phía hình ảnh cùng ba nam nhân ôm nhau nữ hài, tươi cười tà quỷ huyết tinh, nhân loại, cũng đừng làm cho buồn điện thất vọng. Quỷ ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khinh ba người đi đến hạ quân hoàng bên người sau, mỗi người cho nàng một cái ôm, cuối cùng ai cũng không có mở miệng trách cứ nàng vừa rồi hành động. Hạ quân Hoàng ánh mắt mang cười, cũng không có nhiều lời, chỉ nói, chúng ta vào đi thôi. Rốt cuộc hiện tại là ở quân đô bên ngoài, bọn họ nhất cử nhất động bao gồm nói chuyện đều ở địch nhân theo dõi hạ, không có phương tiện nói chuyện. Quý U Nguyệt mấy người cũng minh bạch, gật gật đầu liền cùng nàng cùng nhau phản thân trở về căn cứ. Kết giới lại lần nữa bày ra, khâu diệt thần đám người còn ở thống kê tử vong nhân số cùng với tinh hoạch, cơ lam dạ đám người tắc lưu tại trong căn cứ xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Hạ quân hoàng cùng Quý Ú Nguyệt ba người tắc về tới hư không giới. Lúc này hư không giới đã là buổi chiều, hai cái tiểu bảo bối vừa mới tỉnh ngủ, lân biết hạ quân hoàng đám người sau khi trở về, liền ôm quân Nguyên cùng quân nguyệt đi ra, cùng mấy người cùng nhau ở trong sân ngồi xuống. Ngay cả cơ bạch viêm cũng tung ta tung tăng chính mình từ trong phòng chạy ra tới, một đường tìm lân bước chân đi tới sân, nho nhỏ thân hình run lên run lên, rất xa liền mại thanh mại khí kêu lên. Mẹ! Mẹ nuôi! Mụ mụ! Phía sau đi theo quý lão ra tử thấy vậy, buồn cười lắc lắc đầu, "Này tiểu Bạch như thế nào liền như vậy thích dính quân hoàng đâu?" Hạ Quân Hoàng mới đưa lân trong tay tiểu Quân Nguyên tiếp nhận tới, liền nghe được tiểu Bạch ngại thanh mai khí nhu nhu thanh âm, "Đảo không phải nàng không ôm tiểu Quân Nguyệt, mà là bị quý U Nguyệt trước hết đoạt đi." Người khác ra đều thích nhi tử, quý U Nguyệt khén ngược, liền thích nữ nhi, hai đứa nhỏ rõ ràng cùng một ngày sinh ra, ở quý U Nguyệt trong mắt, tiểu Quân Nguyệt chính là cái bảo bối, tiểu Quân Nguyên ngược lại tượng căn tiểu thảo, chưa bao giờ thấy hắn ôm quá Hạ quân hoàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu gia hỏa chính tung ta tung tăng chạy tới, quý trung dịch ở phía sau đi theo, cũng không có năm hắn. Màu hai tuổi tiểu hoa nhi đi đường tuy rằng run run méo mó, bất quá cũng may tiểu bạch bước chân sinh phong, thế nhưng vững vàng chạy tới nàng trước mặt, vươn ngắn ngủn tiểu thị tay ôm lấy nàng càng chân, ngưỡng một chương non nớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hướng về phía nàng cười tủm tỉm tê Mẹ nuôi! Kiều cười khanh khách đôi mắt con cong dường như trăng non, đen nhánh tinh lượng thật dài lông mi nồng đậm dường như hai thanh tiểu bảng trải che lấp cặp kia mỹ lệ đôi mắt càng thêm hiện ra một phân như ẩn như hiện cảm giác thần bí hạ quân hoàng khỏe môi hiện lên một mặt ôn nhu ý cười ngồi sồn xuống thân tới thế tiểu bạch xoa xoa cái chán chảy ra trong suốt mồ hôi nhu nhu cười nói tiểu bạch giỏi quá đi đường vững vàng cơ bạch viêm làm như nghe minh bạch hạ quân hoàng tán dương đen bóng đôi mắt càng thêm cong cong lộ ra doanh doanh ánh sáng quả thực cùng ban đêm ngông lung ánh trăng giống nhau mỹ lệ mê người mẹ nuôi ôm một cái Cơ Bạch viêm vươn ngắn ngủn tiểu thị tay, trắng non khuôn mặt nhỏ cũng thịt hô hô, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm, làm nũng lên tới càng hiện ra vài phần đáng yêu. Hạ Quân Hoàng cũng không tự tuyệt, tay phải ôm tiểu Quân nguyên, vươn tay trái liền đem tiểu Bạch ôm vào trong lòng ngực, sau đó rời đi vị trí đi đến kia quý phi trên sofa ngồi xuống. Tiểu Bạch rất là thuận theo ôm Hạ Quân Hoàng vòng eo, nho nhỏ lông xù xù đầu gác ở nàng ngực, con con đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn Hạ Quân Hoàng trong lòng ngực phun bong bóng nho nhỏ nhân nhi. Mạn Nhãn mới là yêu thích khanh khách cười không ngừng. Nghe được tiểu Bạch Nhu Nhu tiếng cười, tiểu Quân Nguyên làm như bị trọc cười giống nhau, chiếc đen bóng sâu thẳng mắt, mang theo tươi đẹp như dương ý cười. Ở Quý Ung Nguyệt trong lòng ngực tiểu Quân Nguyệt làm như cảm giác được ca ca vui sướng, cũng đi theo ha ha ha nở nụ cười. Quý Ung Nguyệt thấy vậy, ôm nàng đi tới hạ quân hoàng bên người ngồi xuống, nhìn trong lòng ngực Nhu Nhu nhuyễn nhuyễn bảo bối, yêu hoa âm tà mắt vượng tràn đầy nồng đậm ánh sáng lưu hòa. Bên cạnh đi theo ra tới Quý Trung Dịch thấy vậy, cũng không lại quấy rầy mấy người, cười ha hả xoay người trở về phòng. Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn hai người cùng xem đến mới lạ, khỏe môi đều đều không tự giác gợi lên một mặt như ẩn như hiện ý cười, trước mắt ánh sáng lưu hòa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân tràn ngập nồng đậm ấm áp, Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt ngồi ở quý phi trên sofa, Lân ngồi ở một bên ghế trên, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh hai người, cúi xuống đầu nhìn hai người trong lòng ngực ba cái hoa hoa, mấy người thần sắc đều là chưa bao giờ từng có ấm áp nhu hòa. Xem đến tránh ở phòng ốc nhìn lén quý lao gia tử cùng hạ phụ hạ mẫu, đều nhịn không được dơ lên khỏe môi, này bức họa mặt quá mức tốt đẹp, nếu là có thể ký lục xuống dưới thì tốt rồi. Đối với đoạn vân vận cảm khái, quý lao gia tử trực tiếp tin tưởng tràn đầy cười lớn mao toại tự đề cử mình, kết quả họa ra tới họa muốn nhiều triệu tượng có bao nhiêu triệu tượng, theo sau vẫn là lần tự mình động bút, mới đưa này phúc duy mỹ hình ảnh bảo lưu lại xuống dưới. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hiện tại hạ quân hoàng mấy người trêu đùa xong ba cái tiểu bảo bối sau, liền chậm rãi nói lên chính sự. Áo giả cha tu. Tên này nghe tới có chút quái dị, chỉ sợ sau lưng người lai lịch, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lân cơ trí con người hơi hơi lập lòe điểm điểm quan mang, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, chỉ sợ chúng nó không phải này phương không gian người. Có chút giống người nước ngoài tên, chẳng lẽ áo giả cha tu chính là sau lưng thao tác. Thập Diêm Cẩn Trầm Tư nói. Có thể đào tạo ra nhiều như vậy lực sát thương cực cường biến dị thú, áo giả cha tu không có khả năng là người nước ngoài, thậm chí không có khả năng là nhân loại. Hứa Tử Khuynh lắc lắc đầu, ta cảm giác sau lưng còn có người, áo giả cha tu không phải là lớn nhất bọn. Tuy rằng không có bất luận cái gì căn cứ, nhưng Hứa Tử Khuynh tổng cảm thấy không nên như thế đơn giản. Quý U Nguyệt mắt phượng lập loè điểm điểm âm quỷ áng quang, chậm rãi mở miệng nói: "Sau lưng đồ vật nếu là vì cha xét quân hoàng thực lực, hiện tại cái kia cự mãng bị giết, Kế tiếp nhất định còn sẽ có điều hành động, nếu là nó không có phái ra càng cao biến gì thú, vậy thuyết minh nó còn sẽ tiếp tục mặc kệ quân đô trưởng thành. Như thế, rất có khả năng sẽ lại lần nữa xuất hiện hồng vũ. Hạ quân hoàng mở miệng tiếp quý u Nguyệt nói, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đều có chút lành lạnh. Tập diêm cẩn thận sắc khẽ nhúc đích, trước kia đủ loại đều như là làm quân đô trưởng thành, cho nên hạ quân hoàng cùng quý u Nguyệt suy đoán rất có thể là đúng, nếu là kế tiếp không có xuất hiện càng cao cấp bậc biến gì thú. Như vậy đã nói lên chúng nó còn muốn cho quân đô thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Mà tăng lên thực lực phương pháp chính là tinh hoạch, mà Hồng Vũ đối tăng thi thăng cấp cũng phi thường có trợ rút. Ta đi thông chi mọi người, kế tiếp thời gian tận lực tránh cho xuất hiện ở không có che đậy địa phương. Hạ quân Hoàng gật gật đầu, nhìn Tập Diêm cẩn rời đi, cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì chuyện này cấp bách, ai biết Hồng Vũ khi nào đến, thà rằng là bọn họ sai đánh giá, cũng không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Quân hoàng Chỉ sợ này sau lưng thao tác giả là đến từ một không gian khác. lân nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tuy rằng này có chút không có khả năng, lại cũng không phải sẽ không phát sinh sự tình, sẽ rách không gian, đối với một cái người tu chân tới nói, cũng không phải không thể làm được sự tình. Lại nói, thượng cổ tu chân thế giới vốn dĩ liền tồn tại nhiều không gian, như vậy hiện tại liền không thể bài trừ còn lại không gian khả năng tính, nhưng nếu là như thế, đối phương thật là đến từ một không gian khác. Như vậy bọn họ sở muốn gặp phải sẽ so tưởng tượng càng thêm nghiêm túc nguy hiểm. Quý U Nguyệt cùng hứa tử lắng nghe ngôn thần sắc một đốn, sôi nổi nhìn về phía lân, không gian. Bọn họ tuy rằng ở tu chân các một ít trong sách, nhìn đến ngẫu nhiên đề cập quá xé rách không gian sự tình, chính là đều là sơ lược, cũng không có nhiều lời. Mấy chữ với bọn họ tới nói tuy rằng để lại khắc sâu ký ức, lại cũng không có đi miệt mài theo đuổi các loại nguyên do sự việc, không nghĩ tới thật sự tồn tại cái khác không gian như vậy cách nói. Hạ quân hoàng ở đế mặc bút ký xem qua tương quan ghi lại, thế giới muôn vàn việc lạ gì cũng có, tồn tại nhiều loại không gian, mà thượng cổ tu chân thế giới chính là trong đó một cái không gian. Đế mặc lúc trước đại thừa thời điểm, vốn là muốn đi đến một cái khác địa phương, nhưng là hắn giữ lại, bởi vậy pháp lực đã chịu không gian quy tắc giam cầm, cũng không thể phát huy mạnh nhất lực lượng. Mà hắn cũng từng xé rách không gian đi đến cái khác không gian du tẩu, tuy rằng cũng không có ghi lại cái khác không gian bộ dáng gì nhưng xác thật tồn tại song song không gian vừa nói. Như vậy, có thể sáng tạo tự nhiên nhân tố hồng vũ, cùng với đào tạo như thế cường đại biến dị thú, đủ loại vượt quá tự nhiên nhân tố sự kiện, sớm đã không phải nhân loại có thể làm được, cũng liền không bài trừ là đến từ ngoại lai không gian nhân tạo liền nguy hại, này mục đích hẳn là muốn chiếm lĩnh địa cầu. Nói như vậy, sau lưng thao tác giả rất có thể đến từ một cái khác song song không gian, mà cái kia không gian có cùng loại người tu chân như vậy lực lượng thần bí tồn tại. Hạ quân hoàng cũng không có quên lúc trước cùng người nọ thú một trận chiến, người nọ thú sở sử dụng lực lượng quá mức thần bí vượt mức bình thường, liền dường như có nào đó vũ trụ lực lượng giống nhau. Hiện nhiên cùng tu chân thế giới có chút tương tự. Lân gật gật đầu, ánh mắt có chút trầm trọng, căn cứ lần trước người nọ thú lực lượng phỏng đoán, cái này không gian người có được vượt mức bình thường lực lượng, căn bản chưa bao giờ xuất hiện quá thượng cổ tu chân thế giới, chính là đế mặc cũng không có tiếp xúc quá, chỉ sợ chỉ có đại thừa, tự nhiên lực lượng mới có thể áp chế bọn họ. Quý u Nguyệt cùng hứa tử khuynh hai người ánh mắt thâm trầm u ám, đại thừa, nhìn như cách bọn họ rất gần, rồi lại rất xa, thậm chí suốt cuộc đời đều không thể hoàn thành, nhưng bọn hắn như thế nào sẽ như vậy từ bỏ, thế gian này không có không có khả năng sự tình, đặc biệt là đối bọn họ tới nói. Hạ quân hoàng cùng ánh mắt thâm u vài phần, nàng tuy rằng sớm đã phản hư, ly đại thừa cũng chỉ có một bước xa, chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể chạm đến đại thừa ngay cửa, hiểu được không đến chút nào đại thừa cảnh giới lân nắm lấy hạ quân hoàng tay ôn nhuận bàn tay có nhẹ nhẹ nhiệt cảm truyền lại ấm áp bao vây lấy hạ quân hoàng lạnh leo tay một đạo dòng nước gấm theo truyền lại tới rồi hạ quân hoàng ngực ánh mắt mềm mại nhìn chăm chú vào hạ quân hoàng nói quân hoàng không cần cho chính mình áp lực đại thừa cảnh giới yêu cầu tâm cảnh hiểu được nếu là bước quá cấp chỉ biết hoàn toàn ngược lại hạ quân hoàng nghe ngôn, hồi nắm lấy lân tay khóe môi tràn ra một kia thiện mà lơi lòng ý cười ta đã biết kế tiếp cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước tùy cơ ứng biến đi mà đi căn cứ thông chi mọi người tập diêm cẩn, đem tin tức truyền đạt sau, lại nghe song khâu diệt thần về tử vong nhân số hội báo chờ công việc sau, khiến cho mọi người ở canh gác lâu bốn phía bỏ thêm một ít tấm ván gỗ, phòng ngừa trời mưa khi giọt mưa bắn nhập. Cũng may lúc trước thành lập này canh gác lâu thời điểm, hạ quân hoàng làm người kiến thực rộng mở, liền tính trời mưa, chỉ cần chú ý chút, đứng ở bên trong người đều sẽ không bị xối đến. Mỗi cái canh gác lâu có thể trốn tránh gần 10 người, cộng lớn thủ vệ tất cả đều thượng canh gác lâu. Dư thừa người tất cả đều bỏ chạy, ngay cả tuần tra đội nhân mã cũng tạm thời triệt, mọi người không có việc gì liền đều đãi ở trong phòng. Ra mệnh lệnh đặt sau, toàn bộ căn cứ trừ bỏ mỗi cái canh gắt trên lầu đứng 7-8 cái thủ vệ, cái khác tất cả đều ở trong phòng lốc không được tùy ý đi lại. Không thể không nói, hạ quân hoàng mấy người phản ứng thực kịp thời, cơ hồ ở tập diêm cẩn mệnh lệnh mới hạ đặt sau sáng sớm hôm sau, sắc trời hát trầm, đen nhánh mây đỏ cuộn cuộn cuộn, hoàn toàn chính là hạ hồng vũ dự triệu bất quá làm mọi người kỳ quái chính là nay Hồng Vũ cũng không có ở sắc trời biến khoảnh khắc liền rơi xuống ngược lại khi cách nửa giờ mới mưa to dày đặc gáo buồn chút xuống đại viên đại viên Vũ Châu rơi xuống làm đại ở trong phòng mọi người ngực trầm trọng lại làm đại ở trên hư không giới hạ quân hoàng mấy người thần sắc ám trầm không thôi thực hiển nhiên đây là báo động trước cho bọn hắn chuẩn bị thời gian nếu không nếu là từ trước mấy chàng Hồng Vũ nhưng đều là nói hạ liền hạ, căn bản không hề dự triệu làm nhân loại không hề chuẩn bị Xem ra đối phương là tính toán làm quân đô tăng lên thực lực. Quý U Nguyệt sâu kín mở miệng nói. Tập Diêm cẩn thận sắc lánh khóc trầm lệ, trên mặt cơ bắp có chút căng chặt, này liền thuyết minh thực lực của đối phương quá cường. Chỉ có như vậy, mới có thể cảm thấy quân đô thực lực quá yếu, rồi lại bởi vì khó được con ngồi, không đành lòng như vậy bóc chết, mới cho bọn họ tăng lên thực lực cơ hội, liền vi động khởi tay tới, sẽ không quá mức không có chinh phục cảm. Đối với điểm này, hạ quân hoàng mấy người đều minh bạch một đám thần sắc đều có một tiếng nói không nên lời lệnh, bất quá hạ quân hoàng lại cười. như vậy cũng hảo, bọn họ nếu nguyện ý cấp thời gian, chúng ta cũng không cần lãng phí, làm mọi người tăng mạnh huấn luyện, đến lúc đó là ai đánh ai, còn không nhất định. hạ quân hoàng ánh mắt ưu long phong lợi, khỏe môi thích một mặt lạnh leo ý cười. nàng sẽ làm này đó ngoại lai không gian người biết, cái gì là vác đá nện vào chân mình. trong căn cứ người nhìn mà bên ngoài tầm tã mưa to, kia quỷ dị màu đỏ, làm sở hữu tâm đều đi theo trầm trọng lên. Trận này Hồng Vũ tới quá mức quỷ dị, quỷ dị đến làm tất cả mọi người minh mạch, này Hồng Vũ là vì bọn họ những nhân loại này chuyên môn chuẩn bị. Nếu không sẽ không có báo động trước, sẽ không làm cho bọn họ có chuẩn bị thời gian, chẳng sợ liền tính tập thủ lĩnh không có trước tiên an bài, trong căn cứ người đồng dạng sẽ không đã chịu này Hồng Vũ ảnh hưởng. Bởi vì kia nửa giờ mây đen cái đỉnh, cùng với đen nhánh một mảnh màn trời, đều đủ để cho mọi người nhanh chóng phản ứng cùng tranh né. Thực rõ ràng, liền tính là lại buồn đều cảm giác được trận này hồng vũ ý đồ, chỉ là nguyên nhân chính là vì biết được, mọi người tâm tư mới càng thêm trầm trọng lên, bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt địch nhân quá mức cường đại, cường đại đến vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Này xem như khinh thường sao? Dương Chi hâm đứng ở cửa sổ chỗ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đầu mưa lớn trâu, cùng màn trời quay cuồng đỏ sầm mây đen, cảm thán nói một câu. Bên cạnh đồng dạng đứng ở cửa sổ Lôi Tương, nặng nghề nhìn ngoài cửa sổ, ám trầm thanh âm chậm rãi vang lên. Nhân loại tận thế Mới chân chính bắt đầu. Dương Chi hâm nghe ngôn, nhìn lôi tương liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe một chút, thần sắc càng thêm ủ rột vài phần. Sắc thật, nhân loại tận thế mới chân chính bắt đầu, này sau lưng địch nhân có bao nhiêu cường đại, thông qua lúc này đây sự tình đã cũng đủ bọn họ minh bạch, thậm chí đã tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Tuy rằng hạ quân hoàng rất lợi hại, chính là bọn họ những người này lại không đủ xem, nếu là thật sự cùng lực lượng cường đại đối kháng thượng, chỉ sợ đến lúc đó chính là máu chạy thành sông nhân loại tuyệt diệt nếu đối phương ý đồ là làm chúng ta tăng lên thực lực thuyết minh nhân loại còn có chuyển bại thành thắng cơ hội tiết á lăng trầm rãi nói một câu đôi mắt hơi liễm, đồng dạng lộ ra vài phần trầm ám nhưng hắn không nghĩ đem sự tình tưởng quá mức tuyệt vọng như vậy sẽ chỉ làm chính mình còn chưa chiến đấu liền bại bởi trong lòng mềm yếu vẫn luôn chưa mở miệng lữ hạo vân chậm rãi ra tiếng nhìn chăm chăm trên bàn ấm nước ngữ khí kiên định nói tin tưởng hạ quân hoàng nàng là cái có thể sáng tạo kỳ tích người Cho dù tương lai con đường mênh mang, cho dù nhân loại sống sót hy vọng xa vời, chính là hắn như cũ tin tưởng, tin tưởng cái kia giống như thần chi nữ hải, có thể vì mọi người sáng tạo ra kỳ tích tới, bởi vì nàng tồn tại, bản thân chính là cái kỳ tích. Ngồi ở bên cạnh Trần Nặc Trần thấy vậy, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, sóng mắt trầm đạm, khinh phiêu phiêu nhìn Lữ Hạo Vân liếc mắt một cái, thanh âm trầm lãnh hỏi, người thích Hạ Quân Hoàng. Tuy là do hỏi, ngữ khí lại là khẳng định. Lữ Hạo Vân người này tính cách quá mức trầm ám. Cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, làm người rất khó nhận thấy được hắn chân chính cảm xúc, hắn thậm chí trầm mặc ít lời, nếu không phải thực lực đủ cường, thực dễ dàng làm người bỏ qua hắn tồn tại. Nhưng chính là như vậy một người, mỗi khi gặp được cùng hạ quân hoàng có quan hệ sự tình, lại luôn là khó được mở miệng nói chuyện, một lần hai lần là ngẫu nhiên, ba lần bốn lần lại là tất nhiên. Tiết á lăng ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Lư Hạo Vân, thần sắc có chút phức tạp, Lữ Hạo Vân tâm tư kỳ thật hắn sáng sớm liền đã nhận ra Liền ở cùng hạ quân hoàng một đường từ thành phố Hoa Đình Đào Vong thời điểm, hắn liền cảm thấy Lữ Hạo Vân đối hạ quân hoàng thái độ có chút không giống bình thường. Cũng không thể nói thái độ, mà là hơi thở, một khi đối thượng hạ quân hoàng, hắn hơi thở liền biến không giống nhau. Mới đầu hắn tưởng chính mình suy nghĩ nhiều, chính là sau lại bọn họ một đám người ở nửa đường thượng gặp được, đi vào quân đô sau, mỗi khi nhìn đến hắn ở đề cập đến hạ quân hoàng sự tình thượng, luôn là cùng bình thường bất đồng chú ý, hắn liền xác định, Lữ Hạo Vân là yêu hạ quân Hoàng ngay cả đứng ở bên cửa sổ lôi tương Dương Chi hâm cùng Trịnh Đức Dũng đều đồng thời quay đầu tới nhìn về phía Lữ Hạ Vân, bọn họ phía trước cũng không như thế nào chú ý. Hiện tại nghe Trần Nhạc Trần như vậy nhắc tới, mới đột nhiên cảm thấy, tựa hồ Lữ Hạ Vân đối Hạ Quân Hoàng cảm giác cho người ta có chút quá mức không giống bình thường. Lữ Hạ Vân thấy mọi người đều nhìn hắn, sốc sốc mí mắt nhìn Trần Nhạc Trần liếc mắt một cái, thon dài ám trầm đôi mắt mang theo một phân tà hoặc cùng chín phần thâm trầm, nửa ngày mới mở miệng nặng nề nói ra một câu. Ta ái nàng. Trần nặc trần cười lạnh ra tiếng, nàng cũng không phải là ngươi có thể ái, chúng ta đều là phàm nhân. Yêu hạ quân hoàng phàm nhân, chỉ biết có thống khổ, đó là một loại khó có thể ma diệt tinh thần tra tấn. Bởi vì nàng quá mức tàn nhẫn, tàn nhẫn đến làm bất luận cái gì phạm nhân đều khó có thể chịu đựng, Bởi vì nàng quá mức cường đại, cường đại đến bất cứ phạm nhân đều chạm đến không đến. Bởi vì nàng yêu cầu chính là toàn thân tâm trả giá, toàn thế giới chỉ có nàng một cái, như vậy vứt bỏ quá nhiều hạn chế ái phạm nhân căn bản làm không được, bởi vì sẽ bị tư tưởng đạo đức tà hiu, sẽ bị thân tình tà hiu, sẽ bị nhân sinh quan tà hiu, cho nên hạ quân hoàng cái này nữ hải không thể ái, cũng ái không dậy nổi. Lữ Hạo vân thu thu đôi mắt, nhàn nhạt nói ra một câu nhất hiện thực nói, nguyên nhân chính là vì là phạm nhân mới có thể nhịn không được truy đuổi, ta là, ngươi cũng là. Lữ Hạo vân nhìn về phía Trần Nặc Trần, thân sắc trầm ám lạnh lùng, lời nói trắng ra, thật sâu đau đớn Trần Nặc Trần làm Trần Nặc Trần sắc mặt nháy mắt ủ rồ xuống dưới gắt gao bén khởi Lữ Hạo vân tàn nhẫn vạch Trần Trần Nặc Trần trong lòng che giấu âm u Trần Nặc Trần tìm mọi cách áp lực khống chế lại vẫn là bị Lữ Hạo Vân đã nhìn ra không sai đối với Hạ Quân Hoàng Trần Nặc Trần là lòng tràn đầy hận ý cứ việc hắn biết Hạ Quân Hoàng không có bất luận cái gì nghĩa vụ trợ giúp hắn chính là hắn vẫn là nhịn không được căm hận nàng bởi vì nàng quá mức tàn nhẫn chớ mắt nhìn hắn ra ra mãi, mãi bị biến dị động vật giết chết. Trơ mắt nhìn phụ thân hắn biến thành tang thi, lúc sau hắn mẫu thân còn có chu kỳ tất cả đều chết ở tang thi tàn sát dân trong thành dưới, nàng rõ ràng có quá nhiều cơ hội cứu người, nhưng lại trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh, cái này kêu hắn như thế nào có thể không hận? Khá vậy bởi vì này lùng liệt hận, làm hắn càng thêm không thể quên được nàng, rời đi Nam An căn cứ, đi theo lôi tương đoàn người đầu phục tam một căn cứ sau, hắn mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện, trừ bỏ làm nhiệm vụ, chính là tưởng nàng, đều là nàng động thủ khi lóa mắt phong tư đều là nàng đạm mạc khi tàn nhẫn máu lạnh. Hắn biết chính mình đã không yêu Hạ Quân Hoàng, bởi vì này Phân Ái đã sớm ở nàng tàn nhẫn hạ tiêu ma hầu như không còn. Chính là đương hắn đi vào condo, lại lần nữa nhìn thấy nàng lúc sau, hắn ánh mắt vẫn là sẽ không chịu khống chế đi theo nàng, này cơ hội là theo bản năng bản năng. Cái này làm cho hắn căm hận nàng đồng thời cũng nhịn không được căm hận chính mình, rõ ràng nên là làm chính mình thống hận người, lại cố tình sẽ không chịu khống chế bị hấp dẫn. Có lẽ đây là Hạ Quân Hoàng mị lực nơi chẳng sợ tàn nhẫn máu lạnh làm người sợ hãi lại căm hận, rồi lại thần kỳ mà quỷ dị hấp dẫn mỗi người ánh mắt, làm người khó có thể dứt bỏ, khó có thể quên mất, chỉ nghĩ đứng xa xa nhìn, không có bất luận cái gì nguyên nhân, cũng chỉ là nhìn không được bị hấp dẫn. Hắn không yêu hạ quân hoàng, nhưng vẫn là không tự giác bị hấp dẫn, tình huống như vậy làm hắn giải thích không thông, thậm chí tưởng không rõ, chỉ có thể nói, hạ quân hoàng chính là như vậy một cái thần kỳ tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào lặng im. Lôi tương đám người ai cũng không có mở miệng Bởi vì bọn họ đều có thể lý giải Bọn họ cũng không ái hạ quân hoàng Bởi vì nữ nhân này làm người chung bước Chính là bọn họ ánh mắt đồng dạng Sẽ không chịu không chế bị nàng hấp dẫn Bị nàng tác động Loại này thần kỳ mị lực Không chỉ có bọn họ Chỉ sợ toàn bộ căn cứ người đều không có ai có thể đủ may mắn thoát khỏi Chính là bọn họ này đó đối hạ quân hoàng Không có đặc thù cảm tình người đều như thế Húng chi là đối nàng động quá tình lữ hạo vân đám người Loại cảm giác này là thống khổ mà dứt bỏ không được. Mà một cái khất phòng, thiên tập đám người đồng dạng tụ tập ở quyền diệt trong phòng, nhìn bên ngoài mưa to, một đám tâm tư trầm trọng, trái lại quyền diệt, tâm tư lại bay tới rất xa địa phương. Hắn suy nghĩ, hạ quân hoàng kế tiếp hẳn là sẽ tương kế tự kế, làm trong căn cứ người tăng lên thực lực, mà hắn cũng không thể lạc hậu quá nhiều, cuộc đời này liền tính cùng hạ quân hoàng vô duyên, cũng không thể ly nàng quá mức xa xôi, gần gần ngốc tại một bên nhìn cũng hảo. Nghĩ như vậy, Quân Diệc liền công đạo thiên tập mấy người tiếp được hết thể nghe theo trong căn cứ an bài, chính mình tắt sử dụng ngọc bài tiến vào hư không giới, tăng mạnh thực lực đi. Hồng Vũ đối với Tang Thi tới nói là tối cao tăng lên thực lực trợ lực, nhan mạch cùng chu chu bởi vì dùng hạ quân hoàng chuyên môn nghiên cứu chế tạo thanh tâm đan, áp chế trong đầu bị khống chế sát nghiệm, tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Ở tất cả mọi người tránh ở phòng thời điểm, hai người đứng ở trên sân huấn luyện tiếp thu Hồng Vũ lễ rửa tội. Dưới chân dị năng cấp bậc cũng không ngừng di động, không chỉ có hai người Ngay cả Hứa Tử Khuynh cũng ra hư không giới, đứng ở mưa to trùng, tùy ý đậu mưa lớn tích dính ướt hắn tóc đẹp cùng quần áo, mông lung hắn Khuynh Quốc Khuynh thành dung nhan. Trận này Hồng Vũ rằng co suốt 4 ngày 4 đêm, ngày thứ 5, mưa to rút đi sau, không trung khôi phục sáng ngời, Hứa Tử Khuynh bởi vì trận này Hồng Vũ, dị năng cấp bậc nháy mắt tăng lên suốt 5 cái cấp bậc. Mà Nhan mạch cùng Chu Chu cũng tăng lên suốt tăng cấp, căn cứ bên ngoài tang thi cùng tang thi động vật thực lực tự nhiên cũng đều tăng lên. Trên mặt đất hơi nước bốc hơi sau, Căn cứ người ở Quý U Nguyệt cùng tập diêm cẩn, hứa tử huynh mấy người dẫn dắt hạ, tất cả ra khỏi thành, treo cổ cao giai biến dị thú cùng tăng thi chờ, Tinh hạch cũng quần quận không ngừng cung ứng, đến nỗi phía trước chiến dịch chung, gần vào người, khi sinh ước chừng 500 cái dị năng giả. Đối với cái này con số, mọi người càng thêm cảm thấy trầm trọng, cũng cảm giác được càng ngày càng nồng đấm nguy cơ, tất cả đều dốc hết sức lực tăng lên thực lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ thực lực không ngừng hướng về phía trước tiêu cao mà nhan mạch bên ngoài ra treo cổ thời điểm gặp một cái quỷ dị nữ hải nhan mạch vừa mới săn giết một con 27 cấp tăng thi liền cảm giác được bốn phía không khí làm như nhiều một cổ rất quái dị khí vị tràn đầy huyết tinh trung lại pha một tia khó lòng giải thích khí vị màu bạc tóc dài ở không trung nhẹ nhàng phiêu diêu tinh ánh dịch thấu màu đỏ con ngươi hơi hơi chuyển động dừng ở bên trái một viên đại thụ sau nguyên bản ngốc ngốc ánh mắt trở nên sắc bén thị huyết bình tĩnh nói ra tới tránh ở thụ sau ánh trăng hơi hơi nhướng mày. Bất quá nàng nguyên bản liền không có tính toán trốn tránh, chỉ là nàng đi vào nơi này thời điểm, này chỉ tăng thi vừa lúc ở chém giết, bởi vì xem hắn thực lực không tồi, mới nghỉ chân nhìn trong chốc lát, không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền phát hiện nàng. Ánh trăng đi ra, mắt tím lộ ra nồng đậm ma tính cùng huyết tinh, sắc mặt bình tĩnh có chút lãnh trí, chỉ là bình tĩnh nhìn nhan mạch, cái gì biểu tình cũng không có, mở miệng thanh âm có chút gian nan mà băng hẳn. Mang ta, tìm mạnh nhất, nhân loại. Ánh trăng cơ hội là gần từng chữ một nói ra những lời này tới, bởi vì nàng cũng không quá sẽ nói người địa cầu ngôn ngữ, cho nên nói chuyện liền có vẻ có chút khó khăn. Nhan mạch nguyên bản sắc bén thị huyết con người, ở nhìn đến trước mắt xuất hiện nữ hải khi, hơi hơi sửng sốt, trong mắt xoay chuyển, lộ ra một tiếng ngốc lăng lăng xuẩn manh, dường như không rõ như thế nào sẽ có người dài quá như vậy bộ dáng. Chỉ thấy cách đó không xa ước chừng 17-18 tuổi nữ hải một đầu chói mắt lóa mắt màu xanh băng tóc dài, trường đến chất lỏa. Ở gió nhẹ thổi quét hạ, nhẹ nhàng lay động ra từng đạo mỹ lệ mê người độ cung Một trương tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, có một đôi mỹ lệ mắt tím kia con ngươi tản ra nồng đậm ma tính cùng huyết tinh Tựa hồ cũng không phải đối với hắn, mà là nàng bản thân chính là như thế kia ma tính cùng huyết tinh làm như trời sinh mà thành Mảnh khảnh thân hình cũng tràn ngập sức bật, làn da hơi hơi hiện ra một loại nhật nhạt màu đỏ Nếu không nhìn kỹ cùng nhân loại da thì không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia lõa lộ bên ngoài ra thịt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ, trên trán vương sợi tóc chung, còn trường hai cái nho nhỏ màu đỏ thịt giác, bộ dáng này trực tiếp chọc chúng nhan mạch trong lòng nào đó điểm, như thủy tinh mắt đỏ tức khắc lập loẹt khởi điểm điểm gợn sóng. Có thể, ngươi làm lão bà của ta, từ trước đến nay đối chuyện gì đều ngốc ngốc nhăn mạch, giờ phút này thủy tinh mắt đỏ cực kỳ loại sáng, xem đến ánh trăng đột nhiên có loại sờn tóc gãy cảm giác. Ánh trăng không biết lão bà là cái thứ gì, nhưng là nhìn trước mắt này chỉ tăng thi ánh mắt. Thấy thế nào như thế nào làm nàng cảm thấy nguy hiểm, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lão! Bà! Cái gì đông? Tây! Nhan mạch hơi hơi sướng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt người không biết lao bà là cái gì hàng nghĩa. Ánh mắt hơi hơi chuyển động một chút, rất là thông minh bình tĩnh nói. Ngươi chỉ cần đáp ứng liên hảo, không phải thương tổn chuyện của ngươi. Ngươi! Bảo đảm! Đối ta không? Có nhậm! Gì nguy hại? ánh trăng hoài nghi nhìn nhan mạch. Nhan mạch rất là nghiêm túc lắc đầu nói, không có. Ánh trăng nghe ngôn, cẩn thận xem kỹ nhan mạch một cái trước mắt, xác định hắn sẽ không hại nàng, mới có chút vội vàng nói, hảo, ta cùng. Ý, mau mang ta. Đi tìm. Người. Nhan mạch thủy tinh mắt đỏ lộ ra lấp lánh tỏa sáng ánh sáng, tiến lên vài bước, đi vào ánh trăng bên người, duỗi tay liền cầm tay nàng, lại sắp tới đem đụng vào hết sức, một đạo màu tím sương ngủ nháy mắt phát ra, thẳng đánh nhan mạch vói qua tay. Nhan Mạch phản ứng nhanh chóng một chốn, tránh thoát kia nói màu tím sương mù công kích, tú lệ mày hơi hơi một túc, thủy tinh con ngươi có chút ngốc tiết lại hình như có một tia ủy khuất. Ngươi đánh ta? Ngươi muốn làm cái gì? Ánh trăng nhíu lại mày, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, chốt mũi tiêm có chút khác hẳn với thường nhân, ma tính mắt tím cảnh giác nhìn trầm trầm Nhan Mạch. Nắm ngươi. Nhan Mạch thần sắc khôi phục bình tĩnh, thấy ánh trăng mày túc càng thêm khẩn, liền nói tiếp, như vậy mới có thể mang người tìm người. Anh Trăng có chút tâm bất cam tình bất nguyện, ở các nàng quốc gia, rắc tay ý nghĩa cái gì nàng vẫn là biết đến, nữ hài là không thể tùy tiện cấp nam hài đụng vào. Bất quá nghĩ đến chính mình thân phụ trọng trách, anh Trăng cũng không có ngượng ngùng lâu lắm, liền vươn tay tới, chủ động nắm lấy nhan mạch tay, lạnh lùng nói, đi mau. Nhan mạch được như ước nguyện nắm trong tay mềm mại tay nhỏ, thanh tuấn tú lệ mặt nhộn nhạo ra một mặt nhạt nheo ý cười, mắt đỏ lấp lánh tỏa sáng, làm như dị thường thỏa mãn. Như vậy biểu tình chỉ có hắn ăn no bụng thời điểm mới có thể xuất hiện. Theo sau lôi kéo ánh trăng một đường hướng về quân đô đi đến. Hai người bóng dáng biến thành lưỡng đạo phiêu giật duy mỹ nhan sắc, ngân bạch sao trời cùng với băng lam sông dài, dung hợp đan chéo thành một cái càng lúc càng sao ngộng ảo ngân hà. 220. Hôn sự, vũ trụ tinh cầu. Hư không giới, hạ quân hoàng ngồi dựa vào quý phi trên sofa, rất có hứng thú nhìn hai cái bận rộn nam nhân, ngay cả lân cùng hứa tử khinh hai người. Cũng dị thường thành thơi ngồi ở hạ quân hoàng bên người, dựa vào trên sofa nhìn. Sự tính nguyên nhân gây ra là, tiểu quân Nguyệt bị quý U Nguyệt ba chiếm, không cho bọn họ bất luận kẻ nào ôm, rất là thích này thịt thịt tiểu đoàn tử tập diêm cẩn, rơi vào đường cùng chỉ có thể lưu lạc đi ôm tiểu quân Nguyên. Lại không nghĩ ôm ôm, liền nghe được một trận lắc đắc lưa thưa tiếng vang, ngay sau đó đã nghe tới rồi một cổ xú xú khí vị. Mấy người lỗ thai vốn là cực kỳ nhanh nhẹ, này tiếng vang tuy rằng tiểu. Lại như thế nào cũng trốn bất quá mấy người lỗ thai Trong lúc nhất thời, hạ quân hoàng đám người sôi nổi nhìn về phía tập diêm cẩn, trái lại đứng ở tập diêm cẩn bên người quý ưu nguyệt, yêu hoa âm tà con ngươi sệt qua một tia vui sướng khi người gặp họa ý cười, Khỏe môi hàm chứa một mặt bất thường cùng tà hoặc hướng bên cạnh xê dịch. Tập diêm cẩn tắt toàn bộ thân hình đều cứng lại rồi, cơ hồ là thong thả cúi đầu, nhìn về phía trong lòng ngực sắc mặt hồng nhuận ý cười doanh doanh tiểu quân nguyên Cặp kia lớn lên cùng hạ quân hoàng cực kỳ tương tự đôi mắt ám nếu vượt sâu rồi lại mâu thuẫn mình nếu năng gắt nhiễm hồn nhiên ý cười ngóng nhìn hắn làm hắn không tự giác nhu hòa hai trong mắt ngay sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía hứa tử khuynh nói giúp ta lấy một khối tã. hứa tử khuynh mỏng lạnh mắt lam làm như ẩn ẩn di động một mặt ý cười yêu nhã đứng dậy tự phụ dáng người dần dần lay động mà đi lại lần nữa ra tới thời điểm trong tay cầm một khối tã, tuy rằng này tổ hợp có chút hạ thấp cách điệu chính là xem hắn bình tĩnh thần sắc cùng với tôn quý ưu nhã bước đi chẳng những không có hạ thấp cách điệu ngược lại liền kia khối bình thường tã, cũng bởi vì ở trong tay hắn mà trở nên dị thường đẹp đẽ quý giá lên hứa tử khuynh đem tã đưa cho tập diêm cẩn cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ bước đi sinh liên đi đến hạ quân hoàng bên người ngồi xuống sau đó cùng hạ quân hoàng lân hai người cùng nhau thảnh thơi nhìn chăm chú vào hắn tập diêm cẩn thấy vậy như đau bình thẳng môi hơi hơi nhấc hơi nhíu lại mày đem trong lòng ngược tiểu quân Nguyên phóng tới trên sofa vươn thon dài đốt ngón tay cởi bỏ hắn tã lót một cổ mùi lạ tức khắc cập vào trước mặt truyền vào tập diêm cẩn hơi thở, tập diêm cẩn sắc mặt có chút cứng đờ, đảo không phải ghét bỏ, mà là chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, trong lúc nhất thời có chút cử đủ vô thố. phía trước hai cái tiểu bảo bối cất đái bố đều là quý u nguyệt tự mình động thủ đổi, ngay cả rửa sạch chuyện như vậy, cũng là quý u nguyện động tay, cho nên tập diêm cẩn căn bản không có cơ hội tiếp xúc chuyện như vậy, nhiều nhất chính là ở bên cạnh phụ một chút. hạ quân hoàng nhìn tập diêm cẩn cứng đờ thân hình, cũng không đi hỗ trợ, rất có hứng thú nhìn. Đen bóng con ngươi cũng hàm đầy ý cười. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến không gì làm không được tập Diêm Cẩn, như thế cứng đờ vô thố bộ dáng, như thế nào sẽ đi phá hủy hắn tiếp xúc bảo bảo cơ hội. Quý U Nguyệt ôm tiểu Quân Nguyệt đứng ở một bên, kiến tập Diêm Cẩn cứng đờ thò tay vẫn không nhúc nhích đứng, đáy mắt đôi đầy tà tứ bất thường ý cười, ở tiểu Quân Nguyệt mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng bẹp nhẹ một ngụm. Tiểu Quân Nguyệt thấn oan. Ha ha ha. Tiểu Quân Nguyệt hẹp dài mắt phượng, thanh thúy tiếng cười tự miệng nàng tràn ra. Nho nhỏ mê người đôi mắt hình như có hoặc nhân yêu hoa ánh sáng ở lưu chuyển, xem đến Quý U Nguyệt ngực ngại dự. Nghĩ thầm, tiểu bảo bối như vậy tiểu liền lộ ra một cổ tử khó lòng giải thích lực hấp dẫn, nếu là trưởng thành còn phải, không hổ là hắn Quý U Nguyệt nữ hải. Quý U Nguyệt trong lòng khoe khoang kính đại gia là không biết, hiện nay mọi người lực chú ý đều đặt ở tập diêm cẩn trên người. Tập diêm cẩn đảo cũng không có cứng đờ lâu lắm, tuy rằng hiện tại trời trong nắng ấm, nhưng trẻ con sức chống cự rất hấp, thời gian dài sẽ cảm bạo cho nên tập diêm cẩn thực mau liền khôi phục lại đây, rồi tay đem từng tầng bao vây cởi bỏ sau, liền cách quần hở đúng đem kia một khối đã lộ ra một chút ướt gát đã đem ra, tiết hầu không tự giác lăn lộn một chút, động tác cứng đờ chậm chạp, tràn đầy thật cẩn thận, xem đến hạ quân hoàng mấy người thiếu chút nữa nhịn không được cười lên tiếng. Cũng may toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, tập diêm cẩn cuối cùng là vững vàng đem cất đái bố từ nhỏ quân nguyên hạ thể đem ra, đem này đặt ở trên mặt đất sau, đem sạch sẽ cất đái bố cầm lấy tới đối với đổi tả chuyện như vậy, hắn tuy rằng không có tự mình động thủ đã làm, chính là xem quy U nguyệt đã làm trăm ngàn lần, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đem tả chết hào sau, cầm lấy một đầu liền thật cẩn thận nâng lên tiểu quân nguyên tiểu thí thí, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ một không cẩn thận làm đau tiểu gia hỏa, bởi vậy trên chán cũng không tránh được khẩn trương tràn ra một tầng tinh miệng trong suốt, cũng may tiểu quân nguyên cũng không có khóc, thậm chí còn cười hì hì, liền ở tập diêm cẩn đem tả lót hào sau, tiểu quân Nguyên tiểu thí thí dục muốn đem này buông khi. Tiểu Quân Uyên nhàn nhạt tiểu mày hơi hơi vừa động, Hạ Quân Hoàng nhìn vừa vạn. Bởi vì thường xuyên ôm tiểu Quân Uyên, cho nên Hạ Quân Hoàng đối hắn một ít động tác hàm chứa ý tứ thực minh bạch, đang muốn nhắc nhở, lại đã là không kịp. Chỉ nghe một đạo phụ thanh âm, thập diêm cẩn tức khắc cứng lại rồi. Kia thân ảnh cong eo, cưng ngơ ngác, có vẻ thật đáng thương thê lương. Ma Quý U Nguyệt cùng lần, Hứa Tử Khuynh ba người tắc hoàn toàn cười lên tiếng, ngay cả Hạ Quân Hoàng cũng đều nhịn không được cười khúc khích chỉ thấy một ít màu vàng ba ba tất cả phun ở phùng quân nguyên tiểu thí thí đại trưởng thượng làm kia đốt ngón tay rõ ràng tay nhiễm một tầng hoàng nộn nộn nhan sắc tập diêm cần nghe từng đợt mùi lạ thâm thúy con ngươi ngốc tiết nhìn chính mình bàn tay thượng hoàng nộn nộn dơ bẩn ngón tay hơi hơi giật giật sau đó liền thấy kia màu vàng đồ vật lắc đác lưa thưa sệt qua ngón tay làm hắn đầu ngón tay đều đi theo không tự giác run rẩy lên thẳng đến nghe được hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt mấy người cười nhạo mới hồi qua thần cũng không xem bọn họ Liên Nhi nằm vẻ mặt bướng bình ý cười Tiểu Quân nguyên, Thâm Thúy nâu mắt cố chấp nhìn Tiểu Quân nguyên, kia u ám ánh mắt chung làm như còn lập lòe điểm điểm bị khuất. Theo sau theo Tiểu Quân nguyên cười tùng tìm đôi mắt biến thành điểm điểm bất đắc dĩ cùng sủng lịch, khỏe môi gắt gao nhất, cuối cùng chỉ hóa thành hai cái cứng đờ lại mềm mại chữ bướng bình, phúc Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khinh, lần bốn người thấy vậy lại lần nữa cười phun, như vậy tập diêm cẩn thận đúng là khó gặp a nghe được trong viện tiếng cười hạ phụ hạ mẫu cùng quý lao ra tử ba người vội vàng đi ra ở nhìn đến trong viện cảnh tượng khi cũng đều cười lên tiếng rất khó tưởng tượng giống tập diêm cẩn như vậy cô lánh sát phạt nam nhân sẽ có hôm nay bộ dáng này đoạn vân vận một bên cười vừa đi vào phòng đi cầm tân đã cùng quần áo chờ vật phẩm đi ra liền phải giúp tập diêm cẩn lại không nghĩ bị tập diêm cẩn cự tuyệt muội mụ, mụ, ta có thể tập diêm cẩn nhếch môi thanh âm có chút trầm thấp chấp nhất tiếp nhận đoạn vân vận trong tay đồ vật liền vụng về cấp tiểu quân nguyên xoa xoa, sau đó một chút một chút dựa theo phía trước ghi nhớ, cấp tiểu quân nguyên hay. Nhìn như vậy tập diêm cẩn, hạ phụ hạ mâu trong mắt ý cười nhiều một mà tấm lòng cùng yên tâm. Tập diêm cẩn đứa nhỏ này, bọn họ vẫn luôn cảm thấy quá lanh quá mức trầm mặt chút, ngay từ đầu còn không quá minh bạch quân hoàng vì cái gì sẽ tiếp thu hắn, thẳng đến sau lại trầm dai ở trung xung dưới, bọn họ mới phát hiện đứa nhỏ này hảo. Hắn làm chuyện gì luôn là yên lặng trả giá, đối nữ nhi hảo. Cũng từng giọt từng giọt dung nhập trong sinh hoạt Mỗi một cái hành động đều có thể làm cho bọn họ làm phụ mẫu Từ giữa cảm nhận được hắn đối nữ nhi nồng đầm tình yêu Tuy rằng bọn họ không biết đứa nhỏ này mặt thế chức là làm gì đó Khá vậy nhìn ra được tới tập diêm cẩn không phải cái đơn giản người Như vậy cả người lộ ra một cổ tử vương giả cảm giác gác bách nam nhân Có thể vì quân hoàng làm được như thế Lúc này còn có thể đủ vì quân hoàng cùng người khác hài tử như thế để bụng chấp nhất Đủ để có thể thấy được hắn tình thâm Quân Hoàng có thể có như vậy bốn cái vì nàng khuyên lực trả giá hài từ bồi, bọn họ làm phụ mẫu đã là tràn đầy vui mừng. Hạ Quân Hoàng nhìn tập diêm cẩn chuyên chú bóng dáng, đáy mắt cũng không tự rắc nhiễm một mạt lưu tình, liễm liên điểm điểm ôn nu. Nếu không phải hiện tại nguy cơ tứ phía, nàng cũng nên đem mấy người sự tình xử lý, nàng trước sau thiếu bọn họ một cái hôn lễ. Chờ sự tình tất cả đều kết thúc về sau, chúng ta liền kết hôn đi. Nghĩ như vậy, Hạ Quân Hoàng liền chậm rãi đã mở miệng, thanh âm mềm mại chuyển chuyển nhẹ nhàng. Giống như một sợi nhu ấm thanh phong thổi quét tiến mọi người trong hai, làm quý u nguyệt, tập diêm cẩn, hứa tử khuynh cùng lần bốn người, tức khắc xứng sốt, ngay sau đó từng đôi đôi mắt đều nhộn nhạo khai tầng tầng vận sóng. Tập diêm cẩn như thế nào cũng không nghĩ tới hạ quân hoàng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nói chuyện này tỉnh trong lòng dâng lên một trận thật lớn vui sướng. Tuy rằng hạ quân hoàng đã thừa nhận hắn, chính là ở trong lòng hắn, trước sau vì không có một cái chính thức nghi thức mà cảm thấy tiếc hận cùng chờ đợi. Hắn hy vọng có một ngày có thể lấy trượng phu danh nghĩa thế nàng mang lên một quả nhẫn, nhìn đến nàng vì hắn mặc vào váy cưới, nàng cũng sẽ là trên đời này đẹp nhất tân ương. Chỉ là hắn biết hiện tại tình huống nghiêm túc, căn bản không cho phép hắn nghĩ nhiều bên sự tình, cho nên mới vẫn luôn áp lực không đề cập tới cập việc này. Hiện tại quân hoàng đột nhiên nhắc tới tới, làm hắn giấu không được vui sướng cùng kích động. Ngay cả kia trương hình dáng thâm thúy cương nghị Tuấn ngạ, cũng đều nhiễm một kia khó được ý cười. Hứa tử khuyên đồng dạng cảm nhận được trong lòng từng trận nhảy lên kịch liệt, này nhảy lên cảm hoàn toàn là vì một người, vì hắn trong lòng hoàng. Không nghĩ tới hắn đợi ba năm, rốt cuộc chờ tới nàng một câu kết hôn, ngắm lại lúc trước hắn cầu hôn khi hình ảnh, luôn có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, tựa hồ cách thật lâu. Nhưng cũng may, hết thảy đều bị hắn gắt gao bắt được, hắn cuối cùng là được như ý nguyện bồi ở bên người nàng, thậm chí sẽ được đến trượng phu danh nghĩa. Lân cơ trí con ngươi cũng đôi đầy một tầng ánh sáng hòa giống như nhộn nhạo hồ sóng liễm liên duy mỹ phong hoa tuyệt đại tư dung cũng nhiễm một tia thanh nhuận mê người ý cười với hắn tới nói chỉ cần ngồi ở hạ quân hoàng bên người đã đủ để hắn vốn dĩ liền không phải nhân loại mà là một đầu thượng cổ thần thú kỳ lân cũng không phải thực để ý như vậy nghi thức tương đối với càng để ý lâu dài làm bạn tuy rằng hắn cùng quân hoàng chi gian cảm tình không giống quý u nguyệt mấy người như vậy đúng liệt như vậy khúc chết nhưng đúng là này phân tiềm di mặc hóa ấm áp làm hắn dị thường quý trọng cùng thỏa mãn Hắn nguyện vĩnh sinh vĩnh thế như vậy lẳng lặng bồi ở bên người nàng, bồi nàng trưởng thành, bồi nàng hỉ nộ ai nhạc, bồi nàng gả chồng sinh con, hết thề hết thảy hắn đều có thể đủ tham dự, nhìn như bình đạm, lại không có lúc nào là tồn tại. Hắn thích như vậy phỏng tưởng quân hoàng không khí cảm giác. Quý U Nguyệt yêu giả tuyệt luôn mặt nộn nhạo khởi tầng tầng yêu hoa ý cười, hắn cảm giác chính mình chờ giờ khắc này đợi lâu lắm, vốn dĩ một năm trước hắn cùng quân hoàng nên kết hôn, ở hắn cầu hôn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ làm ra ra tuyển cái ngày tốt. Cùng nàng kết hôn, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền ra ngoài ý muốn, nên đón mặt thế, cũng nên đón này ba nam nhân. Tình thế biến hóa muôn vàn, nếu là thật sự chú định, như vậy vì quân hoàng, hắn quyết ý cộng sinh cả đời người, hắn nhận, bất quá chờ sở hữu sự tình sau khi kết thúc. Thời gian này có phải hay không lâu lắm chút? Ai biết này mặt thế khi nào kết thúc, mà những cái đó không biết tên sinh vật khi nào giết được chết, hắn quy U nguyệt cũng không phải là một cái vì không biết tên tương lai mà lựa chọn chờ đợi người. Không cần chờ sở hữu sự tình sau khi kết thúc, trong khoảng thời gian này vài thứ kia tạm thời sẽ không tới nháo sự, không bằng liền mấy ngày nay, tìm cái ngày lành kết hôn đi. Hứa tử khuyên cùng tập diêm cẩn hai người nghe nôn, ánh mắt hơi lượng nhìn hạ quân hoàng. Quý U Nguyệt nói không tuổi này mà thế khi nào kết thúc vẫn là cái không biết bao nhiêu, mà trốn tránh ở sau lưng người, khi nào có thể tiêu diệt cũng đồng dạng không biết. Như vậy xuống dưới, không biết còn phải chờ tới khi nào, không bằng sấn hiện tại khó được bình tĩnh, đêm này đại sự hiểu rõ cũng làm cho bọn họ nhiều một phần tốt đẹp hồi ức. Lân trầm ngâm một cái trước mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích theo sau thanh nhuận tiếng nói giống như đầu nhập trong hồ đá, làm này phương không khí nhộn nhạo ra một tia gọn sóng. Tháng sau 20 là cái ngày lành. Tháng sau 28 chính là đại niên 30, hôn lễ đặt ở năm trước cũng không tồi. Hạ quân Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích nhìn quý u nguyệt, hứa tử huynh tập diêm cẩn, ánh mắt chớp động một chút, cuối cùng dừng ở lân trên người, làm như nhiều một tia dò hỏi cùng với không xác định. Thẳng đến lân trước mắt ánh sáng nhu hòa hướng nàng gật gật đầu, Hạ Quân Hoàng trong lòng ẩn ẩn lo lắng cảm xúc mới hoàn toàn tiêu tán, khỏe môi tràn ra một mạt mềm mại úi cười. Hảo, liền tháng sau 20, Quý U Nguyệt nói đối, nếu là chờ đợi, còn không biết phải chờ đợi khi nào, rốt cuộc sau này sự tình đều là không biết bao nhiêu, ai cũng không cam đoan có thể hay không chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, còn không bằng học được bắt lấy thời cơ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thừa dịp trong khoảng thời gian này khó được bình tĩnh, đem việc này làm cấp lẫn nhau một cái tốt đẹp hồi ức. Bên cạnh vẫn luôn chưa ra tiếng, chờ đợi kết quả hạ phụ hạ mẫu cùng Quý Lao gia tử nghe ngôn, tức khắc liền kích động cười, Quý Lao gia tử hưng phấn vô bàn tay nói: "Hảo hảo hảo, kết hôn hảo. Sớm nên kết, khiến cho ta lão già này tới cấp các ngươi này, đó tiểu hoa nhi làm chứng hôn người đi." Hạ Quân Hoàng lại cười nói: "Ra ra làm chứng hôn người lại thích hợp bất quá." Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh mấy người cũng gật gật đầu, Tập Diêm Cẩn đã không có thân nhân Quý Trung Dịch là Quý U Nguyệt ra ra, mà hắn cùng Quý Úng Nguyệt cũng coi như là người một nhà, từ Quý Trung Dịch chứng hôn lại thích hợp bất quá. Đến nỗi hứa tử huynh, hắn vốn dĩ đối thân tình liền đã bạc, đối hứa lao ra tử đám người không có gì cảm tình, hạ quân hoàng thừa nhận Quý Trung Dịch cái này ra ra, hắn tự nhiên cũng liền nhận đồng Quý Trung Dịch tồn tại, như thế, làm Quý Trung Dịch chứng hôn cũng bình thường. Lân cũng không ý kiến, hắn một người cô tịch thượng vào năm, gặp được hạ quân hoàng sau, nàng thân nhân chính là hắn thân nhân. Quý U Nguyệt cùng hắn cũng bởi vì Hạ Quân Hoàng mà trở thành người một nhà, như vậy hắn ra ra tới chứng hôn không thể tốt hơn. Nói như vậy, ta đây phải hảo hảo đi chuẩn bị chuẩn bị, liền tính là mặt thế, cũng muốn làm nữ nhi của ta hôn lễ cử thế vô song. Đoạn vân vận vui sướng nói, trên mặt là tràn đầy ý cười, đôi mắt lại nhìn không được đã ướt ớt một chút. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, đứng lên đi đến đoạn vân vận bên người, nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo đến trên sofa ngồi xuống, dối tay ôm lấy đoạn vân vận vào eo. Đem đầu thân mật rửa vào nàng trên vai, nhẹ giọng nói. Mụ mụ, ta thực hạnh phúc. Đúng vậy, nàng thực hạnh phúc, chưa bao giờ từng có hạnh phúc. Bởi vì, nàng mụ mụ còn ở, ba ba còn ở, bọn họ đều hảo hảo, không hề giống kiếp trước giống nhau thảm thiết, nàng cũng không hề là cô đơn một người. Nay một đời, cha mẹ nàng đều thực hảo, thậm chí có chính mình cháu trai cháu gái, cũng sắp nhìn nàng xuất giá. Cái gọi là thiên luân chi nhạc, nàng đã thành công làm cha mẹ hưởng thụ tới rồi. Cứ việc chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng nàng sẽ dốc hết sức lực làm cho bọn họ một đời đều hưởng thụ hôm nay luân chi nhạc, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình, muốn quấy rầy chỉ có luyện ngục chiêu đãi. Quý U Nguyệt mấy người ở một bên đều trầm mặt xuống dưới, nhìn giống như nhà bên nữ hài giống nhau dựa vào mụ mụ trong lòng ngực hạ quân hoàng, trong lòng đều có chút chua sót, đáy mắt cũng lập loè nhẹ nhẹ đau lòng. Đối với đời trước sự tình, bọn họ tuy rằng nhiều ít biết một ít, nhưng biết đến cũng không hoàn toàn rõ ràng. Đặc biệt là nàng cha mẹ kết cục, bất quá xem nàng như thế khẩn trường cha mẹ bộ dáng cũng có thể suy đoán một chút, chỉ sợ không phải là cái gì tốt sự tình. Nay một đời, nàng như vậy nỗ lực bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy, bọn họ cũng không cảm thấy nàng lý kỷ, ngược lại cảm thấy như vậy nàng làm cho bọn họ càng thêm muốn sùng ái thương tiếp, chẳng sợ trả giá hết thảy, khi sinh sở hữu. Lân nếu là làm hạ quân hoàng trọng sinh người, lại cùng hạ quân hoàng tâm ý tương thông, tự nhiên là biết nàng đời trước quá vãng. Đối với nàng cha mẹ giải quyết cũng phi thường rõ ràng, chỉ là hắn chưa bao giờ cùng Quý U Nguyệt đám người nói qua. Quý U Nguyệt mấy người không phải không hỏi qua hắn, chỉ là đều bị hắn một câu đổi rồi, có lẽ là biết quá khứ liền đi qua, cho nên Quý U Nguyệt mấy người cũng không còn có dò hỏi quá. Nếu Hạ Quân Hoàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết đời trước đủ loại, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lộ ra chút nào, như vậy thống khổ hối ức, Vĩnh Viễn phủ đầy buổi chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ cần hiện tại, nàng quá hảo, cha mẹ nàng quá hảo hết thể thì tốt rồi. Đoạn Vân Vận ôm lấy chính mình nữ nhi, nhẹ nhàng vô hạ Quân Hoàng phía sau lưng, vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, đáy mắt lấp lè điểm điểm trong suốt, khóe môi lại nắm vui sướng mà thỏa mãn ý cười. Quân Hoàng, mụ mụ cũng thực hạnh phúc. Kỳ thật Đoạn Vân Vận là có thể cảm giác được, tựa hồ chính là bốn năm trước ngày đó sáng sớm, Quân Hoàng đứa nhỏ này một giấc ngủ dậy lúc sau liền thay đổi. Cứ việc nàng che giấu thực hảo, nhưng nàng là nàng mụ mụ, đối với chính mình nữ nhi như thế nào sẽ không hiểu biết. Nàng nhất cử nhất động, mỗi một cái biểu tình đều trốn bất quá làm mụ mụ đôi mắt. Nàng không biết này hết thệ là vì cái gì, quân hoàng trở nên quá mức thần bí khó dò, cũng trở nên quá mức quan tâm bọn họ làm phụ mẫu, tựa hồ trong một đêm lớn lên thành một cái một mình đảm đương một phía quá mức hiểu chuyện người trưởng thành. Cái này làm cho nàng cùng hạ chấn minh rất là lo lắng, nhưng sợ quân hoàng quá mức mẫn cảm, cho nên vẫn luôn không có làm cho quân hoàng mặt biểu hiện ra ngoài, quân hoàng đứa nhỏ này trở nên thật cẩn thận. Bọn họ làm phụ mẫu làm sao không phải ở thật cẩn thận tìm kiếm. Thẳng đến sau lại biết nàng làm những chuyện như vậy, thẳng đến nàng trong bất chi bất giác liền có được rất nhiều tài phú cùng thế lực, bọn họ trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Nhưng lại ở biết được nàng làm như vậy nguyên nhân gây ra, chính là vì bảo hộ bọn họ khi sở hữu lo lắng biến thành tràn đầy đau lòng. Bọn họ không hiểu, liền tính là phải bảo vệ, cũng không cần làm nhiều như vậy nguy hiểm sự tình, thậm chí còn tiếp xúc hắc ám thế lực, mà khi mà thế tiến đến sau. Nàng cùng hạ chấn minh hai người mới đột nhiên tỉnh thần, trong lòng đột nhiên có một loại quân hoàng sở làm hết thảy, đều là vì trận này mà thế cảm giác. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị hỗn loạn, rất tưởng hỏi rõ ràng sao lại thế này, lại có không bỏ được bức bách quân hoàng. Đành phải làm quân hoàng yên tâm, tại đây hư không giới quá nổi lên không hỏi thế sự sinh hoạt, không phải không thèm để ý, mà là quá mức để ý, không đành lòng làm quân hoàng lo lắng. Quân hoàng cho tới nay kỳ vọng, bọn họ làm phụ mẫu đều biết, nàng chính là hy vọng bọn họ hảo như vậy bọn họ liền sẽ thực hảo, làm nàng hoàn toàn an tâm. Hạ chấn minh đã đi tới, rồi tay đem mẹ con hai đều ôm vào trong lòng ngực, hắn cùng ý tưởng cùng đoạn vân vận là giống nhau, đứa nhỏ này bị quá nhiều khổ, chính mình gánh vác quá nhiều trầm trọng, bọn họ muốn vì hài tử chia sẻ, duy nhất biện pháp chính là làm chính mình quá hảo, quá vui vẻ. Còn chưa tới xuất giá kia một ngày liền liên tiếp, ta bảo bối nữ nhi tốt như vậy, thật là tiện nghi này mấy cái tiểu tử. Hạ chấn minh đáy mắt có chút trong suốt, Mở miệng lời nói lại là vui đùa trêu ghẹo. Quý Hu Nguyệt nghe ngôn, yêu hoa âm tà mắt phượng liễm liên nhợt nhạt ba quang, cuối cùng hóa thành nồng đậm tình thâm cùng tuyệt diễm, nghiêm túc mở miệng nói: "Ba ba, mụ mụ, các ngươi yên tâm, quân hoàng chính là ta mệnh, đời này, nàng suy nghĩ chính là ta suy nghĩ, ta sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng, vĩnh viễn sủng." Tập Diêm cẩn cùng ánh mắt thâm trầm mà nghiêm túc nhìn hạ Chấn Minh cùng Đoạn Vân vận, trầm thấp thanh âm lộ ra một tia chấp nhất: "Ba mẹ, ta sẽ đối quân hoàng tốt." Theo sau làm như cảm thấy nói quá ít, Tập Diêm Cẩn lại bỏ thêm một câu, thực hào thực hào. Hắn vốn dĩ chính là một cái không quá am hiểu biểu đạt cảm tình người, so với nói, hắn càng nguyện ý đem sở hữu hết thể hóa thành thực chất tính hành động, rốt cuộc hắn bản thân chính là cái hành động phái. Đối này, Hạ Trấn Minh cùng đoạn vân vận cũng biết hắn so với, nhìn hắn dị thường nghiêm túc bộ dáng, khó được bị trọc cười. Người nam nhân này cảm tình thật sự quá mức thâm trầm, lại là cái không am hiểu biểu đạt, còn hảo quân Hoàng Minh bạch hắn. Nếu không đứa nhỏ này cùng Ú Nguyệt, tử khuynh cùng lần ba người so sánh với, là muốn có hại, Hứa tử khuynh mỏng lạnh xanh thẳm con ngươi rừng ở đoạn vân vận cùng hạ chấn minh trên người, tuy rằng như cũ mỏng lạnh bình tĩnh, lại nhiều một tia hiếm thấy nu hòa. Đây là hạ quân hoàng cha mẹ, cũng sẽ là cha mẹ hắn, hắn tuy rằng không biết như thế nào cùng này tương xử, lại có thể học tập, học quân hoàng giống nhau, hảo hảo đãi bọn họ. Ba ba, mụ mụ, ta ái hoàng, vì thế ta có thể từ bỏ hết thảy, ta thiệt tình là hoàng đồng dạng. Cũng là các ngươi không thể không nói, hứa tử khuyên người này, tuy rằng không hiểu lắm cảm tình, nhưng nguyên nhân chính là vì chỉ một thuần túy, nói ra cũng lộ ra nhất thuần thoái cảm động, hắn là như thế này tưởng, cũng cứ như vậy nói ra, không có bất luận cái gì tân trang, nguyên thủy lại động lòng người, nghe được hạ chấn minh cùng đoạn vân vận cũng nhịn không được cảm động. Hai người vốn dĩ liền bởi vì hứa tử khuyên cứu bọn họ, trong lòng liền đối hắn có một kia không giống bình thường cảm tình, hơn nữa hậu kỳ ở chung, hắn đối quân hoàng cảm tình. Như thế chấp nhất động lòng người, hiện tại lại nghe được hắn nói như vậy, ngực sớm đã hòa tan thành thủy, nhộn nhạo khởi nhẹ nhẹ thương tiếc. Từ khinh, quân hoàng có ngươi ái, là nàng phúc khí, đương nhiên, có thể bồi ở quân hoàng bên người, cũng là phúc khí của ngươi. Hạ chấn minh cảm thắn nói ra một câu, nửa câu đầu là thiệt tình cảm khái, nửa câu sau tự nhiên là vì chính mình nữ nhi tìm về bãi, rốt cuộc không thể làm đứa nhỏ này khoe khoang, ước hiếp đến nữ nhi trên đầu. Quý U Nguyệt hiếp mắt. Ánh mắt sâu kín nhìn hứa tử khinh liếc mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu trong lưu chuyển quá nhẹ nhẹ hoang đường yêu hoa ánh sáng, hắn cái này sư hình, không thể không nói, cho dù hắn e cờ lại cao, gặp được một cái không có e cờ trí thuần đến thật sự người, cũng trước sau cờ kém một bước. Quý trung dịch sờ sờ quý U nguyệt trong lòng ngực tiểu quân nguyệt, nhướng mày nhìn nhà mình tôn tử, đáy mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, nhỏ giọng cười nói, thế nào, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này tự xưng là e cờ cao cũng có thua thời điểm hơn nữa vẫn là tử khuynh như vậy cái không e quở, tấm tắc, thật là làm ta lão nhân nhìn đều hiếm lạ. Quý U Nguyệt hơi hơi nghiêng người, đem quý trung dịch chắn bên cạnh người, lại không cho hắn đụng vào trong lòng ngực tiểu quân nguyệt, dụ mắt, ánh mắt mềm mại, thanh âm u quỷ. Tiểu quân nguyệt, về sau không thể cùng lão già này chơi, sẽ hạ thấp chỉ số thông minh. Quý U Nguyệt, quý trung dịch tức khắc đôi tay chống nạnh, thổi dâu trừng mắt trừng mắt quý U Nguyệt yêu dã mặt nghiêng, trong lòng đã là tức giận hắn như vậy không lớn không nhỏ lại là thực không cốt khí bị hắn tà hoặc sườn mặt hoảng hốt mắt nay thằng nhóc chết tiệt thật là càng ngày càng yêu nghiệt lân cung cũng không có nhiều lời nhưng thanh nhuận tiếng nói vẫn là giống như một cái thuốc can thần thật sâu đánh vào hạ chấn minh cùng đoạn vân vận trong lòng ba ba mụ mụ ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ quân hoàng đối với lân hạ chấn minh cùng đoạn vân vận hai người vẫn luôn cảm thấy hắn là thần bí vô luận là hắn khác hẳn với thường nhân ăn mặc vẫn là hắn phong hoa tuyệt đại phong tư cũng hoặc là hắn biết đến quá nhiều thần bí sự vật đều làm cho bọn họ có một loại mạc danh an tâm lại có khó lường cảm giác. Hắn như vậy thân bí tồn tại, hẳn là làm người cảm thấy nguy hiểm mà cảnh giác sợ hãi, chính là cùng hắn ở bên nhau ở chung, nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện, hắn mỗi một cái hành động lại đều làm cho bọn họ không tự giác cảm thấy an tâm, cảm thấy an toàn đáng tin cậy, thậm chí làm người bất chi bất giác trung sinh ra một loại vô cơ ủy lại cảm. Ngay cả bọn họ làm phụ mẫu đều như thế, huống chi là quân hoàng đứa nhỏ này, tuy rằng cùng lân chi gian cảm tình thức đạo, Không, có gì thay đổi rất nhanh. Không, có gì hành động, lại làm cho bọn họ biết. Quân Hoàng cùng Lân Chi gian cảm tình là bất động. Đây là một loại tế thủy lưu trường tình nghĩa, là một loại đáng giá dựa vào tình cảm. Mà Quân Hoàng, có lẽ nàng chính mình không có nhận thấy được, chính là bọn họ làm phụ mẫu đều xem ở trong mắt, nàng ở Quý U Nguyệt mấy người trước mặt là bình đẳng, chính là ở lân trước mặt, nàng sẽ không tự giác dỡ xuống sở hưu hết thể đi dựa vào. Về điểm này, đâu chỉ là Hạ Trấn Minh cùng Đoạn Vân vận cảm rất được, ngay cả Quý U Nguyệt. Hứa tử huynh cùng tập diêm cẩn cũng đều minh bạch, ở chung gần một năm thời gian, ba người đều là người thông minh, đã sớm từ giữa cảm giác được loại này khác hẳn với bọn họ tình. Bất quá loại này đặc thù tình có lẽ cũng là vì lần chưa bao giờ tranh không đoạn, một lòng vì quân hoàng bảo vệ cho phía sau, ở nàng yêu cầu thời điểm động thân mà ra, ở nàng không cần thời điểm yên lặng bảo hộ phía sau, như vậy đại ái, chính là quy u nguyệt ba người cũng vì này ghé mắt, hướng chi là hạ quân hoàng. Đây cũng là vì cái gì, ba người lén tranh đấu lại đều có an ý không cùng lần tranh đấu nguyên nhân. Hạ quân hoàng nhìn mấy nam nhân, đáy mắt tràn đầy ánh sáng nu hòa, đời này, gặp được bọn họ, cùng bọn họ bên nhau, nàng ra sao này may mắn. Bảo hộ, bảo hộ, liên ở mấy người tâm tư di động thời điểm, một đạo thanh thúy nhu nhu hài đồng chi âm đánh vỡ này phương tràn ngập động dung không khí. Tất cả mọi người đem ánh mắt rừng ở không biết khi nào bò lên trên sofa, một đường hướng tới hạ quân hoàng bò đi, đầy mặt ý cười tiểu bạch. Hạ quân hoàng buồn cười đem nhanh chóng bỏ lại đây Tiểu Bạch ôm đến trong lòng ngực, nghe hắn không ngừng cười hì hì, giống như nói như vẹt nhắc mãi bảo hộ hai chữ, bật cười ở trên mặt hắn hôn một cái. Ân, chờ Tiểu Bạch trưởng thành, trở thành một cái đại đại nam tử Hán, mẹ nuôi khiến cho người bảo hộ. Bảo hộ bảo hộ. Tiểu Bạch dí cười doanh doanh phát ra một đạo nhu nhu thanh âm, đôi tay ôm Hạ quân hoàng cổ, làm như rất là vui mừng. Mà bên cạnh còn thanh tỉnh Tiểu Quân Nguyên, làm như có điều cảm giác giống nhau mỹ lệ đôi mắt hơi hơi chuyển động nhìn chính mình mẫu thân, miệng một phiết, liền không phục a hoa, hoa khóc lên. tiểu quân nguyệt nghe được chính mình ca ca tiếng khóc, làm như bị cảm nhiễm giống nhau, cũng đi theo khóc lên. trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện quanh quẩn hai cái tiểu nãi a hoa, hoa thanh thúy vang dội tiếng khóc. tập diêm cẩn tức khắc cứng đờ, cũng không biết nên như thế nào hống hải tử, chỉ có thể cương ngơ ngác ôm quân nguyên đứng ở tại chỗ chân tay luống cuống. mà quý u nguyệt tắc rất là thuần thục loạn loạn cánh tay, đau lòng hống. tiểu quân nguyệt làm sao vậy? Ngoan ngoãn không khóc, có phải hay không đói bụng? Sao nhóm tìm mụ mụ Uyên mãi được không? Tập Diêm cẩn thấy vậy, banh một khuôn mặt, cũng học nổi lên Quý U Nguyệt, có chút không khỏe nhẹ nhàng loạn choạng cánh tay, mở miệng tiếng nói cũng nhiều vài phần cứng đờ cùng xấu hổ. Tiểu Quân Uyên, không khóc không khóc, chúng ta đi tìm mụ mụ. Hạ Quân Hoàng cũng cho rằng hai đứa nhỏ đói bụng, vung ra tiểu Bạch, đem Quý U Nguyệt trong tay tiểu Quân Nguyệt nhận lấy, mà Quý Lao cùng Hạ phụ Hạ Mỗ ba người cũng ở thời điểm này cười ha hả rời đi sân đem không gian để lại cho mấy người. Quân Nguyệt ngoan, không khóc không khóc, có phải hay không nói bụng. Hạ Quân Hoàng nói, nghe Quân Nguyên càng thêm lớn tiếng tiếng khóc, biết đều là bởi vì hắn trước khóc, Quân Nguyệt mới đi theo khóc, liền đem hắn cũng nhận lấy. lại không nghĩ, tiểu Quân Nguyên mới đến Hạ Quân Hoàng trong lòng ngực liền nín khóc mà cười, như chung Bạc Thanh Thúy tiếng cười tràn ngập sức cuốn hút. Tiểu Quân Nguyệt cũng không khóc, đi theo nở nụ cười, trong lúc nhất thời, Hạ Quân Hoàng khó được có chút sững sờ nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu đoan nhi cười hỉ hỉ khuôn mặt nhỏ. Mà bị buông ra tiểu bạch, miệng một phiết, có chút ủy khuất rửa vào hạ quân hoàng trên đùi, đem nho nhỏ đầu gác ở nàng trên đùi cọ cọ, làm như làm lũng giống nhau, theo sau cũng phát ra nhẹ nhẹ thỏa mãn ý cười. Thấy như vậy một màn, mấy nam nhân đều sinh ra một cái quỷ dị ý niệm. Quân Nguyên cùng quân Nguyệt vừa rồi nên không phải ghen tị đi. Lân bật cười lắc lắc đầu, cũng không biết này thích gan dấm tính tình gì chuyên ai. Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khuynh theo bản năng liền nhìn về phía Quý U Nguyệt, Quỳ U Nguyệt mày. Đỏ thắm môi gợi lên một mặt bất thường tà hoặc ý cười. Thích ăn dấm là chuyện tốt, không tồi. Tập Diêm cẩn cùng hứa Tử Khuynh hai người nghe ngôn, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, ánh mắt rất có một loại da mặt dày ý vị. Lân Chỉ la mỉm cười nhìn, thật không có cái gì còn lại biểu tình. Hạ Quân Hoàng tắc có chút bất đắc dĩ, nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu bảo bảo, thở dài một tiếng, thật là tiểu khí. Đáy mắt lại hàm đầy ôn nhu sủng nịch. Liên ở mấy người không khí sung sướng thời điểm, Khâu diệt thần từ viện ngoại đi đến. Nhìn thấy này phúc cấm áp hình ảnh Thần sắc cũng đi theo nhu nhu Hạ quân hoàng ngẩn đầu nhìn lại Thần sắc phai nhạt một chút Bởi vì nàng biết khâu diệt thần lúc này Tới định là đã xảy ra sự tình gì Bất quá xem hắn thần sắc cũng không thấy ngương trọng Xem ra không phải cái gì nghiêm trọng sự tình Chuyện gì nhan mạch từ bên ngoài mang về một cái Nữ hài nói đến nữ hài hai trước khi Khâu diệt thần biểu tình trở nên có chút cổ quái Làm như một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ Nàng lớn lên không rất giống nhân loại Chỉ nói muốn gặp nơi này mạnh nhất người Nhìn qua tựa hồ có cái gì chuyện thần cấp Hạ quân hoàng nghe vậy Mày hơi trọn, không giống nhân loại Này tin tức đảo có chút mới lạ Ấn, nàng trên đầu nhiều hai cái Dường như sừng hiệu giống nhau đồ vật Đôi mắt cùng tóc nhan sắc cũng đều bất đồng Thường nhân, ngay cả nàng màu da Tựa hồ cũng không quá bình thường Khâu diệt thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Như thế bộ dáng người Tuy rằng người này thoạt nhìn rất mỹ lệ Lại quá mức yêu gì chút, căn bản không giống nhân loại Quý Ú Nguyệt mấy người nghe nôn cũng tới hứng thú, như vậy người thật đúng là độc đáo. Theo sau, Hạ Quân Hoàng cùng Quý Ú Nguyệt ba người theo đuôi khâu diệt thần đi căn cứ văn phòng, mà lân tắc lưu tại hư không giới thủ ba cái tiểu hòa nhi. Trong văn phòng, anh Trăng cũng không ngồi, liền thẳng ngơ ngác đứng, mày gắt gao nhíu lại tựa hồ có chút không kiên nhẫn, tràn ngập ma tính mắt tím hơi hơi hạ gì, dừng ở gắt gao nằm chính mình tay mu bàn tay thượng, thanh âm băng hàn gian nan. Cái gì? Thời điểm? Đứng ở bên cạnh nhan mạch, thủy tinh mắt đỏ hơi hơi giật giật, chấp động một tia ba quang, tay nắm thật chặt, khỏe môi hàm khởi một mặt ý cười. Người đáp ứng làm lão bà của ta, cho nên phải cho ta vẫn luôn nắm. Ánh trăng mày túc càng khẩn, toàn thân lãnh trí huyết tinh hơi thở không ngừng lan tràn quyết tán, lại cái gì cũng không có làm, hàn một trương lãnh trí mặt không hề ra tiếng. Các nàng ma nhân nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, nàng nếu đáp ứng rồi sự tình, chẳng sợ lại không mừng, cũng sẽ không đổi ý. vì thế. Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt mấy người tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Cách đó không xa đứng hai cái tinh tế duy mỹ thân ảnh, dựa lưng vào mặt tường, hai tay gắt gao tường nắm, buông xuống ở hai người dưới chân sợi tóc, băng lam cùng ngân bạch lẫn nhau quấn quanh trọng điểm, lộ ra một tia quỷ dị mỹ. Hai người một cái thanh tuấn tú lệ, một cái giống như lọ lì tinh xảo, đứng chung một chỗ thật đúng là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là kia hai song nhan sắc không đồng nhất đôi mắt, một đôi như hồng thủy tinh giống nhau, lộ ra điểm điểm tinh lượng cùng ý cười một đôi tràn ngập ma tính mắt tím, lãnh trí băng hàn lộ ra huyết tinh. hai người cũng ở hạ quân hoàng đám người đi vào trước tiên ngước mắt xem ra, hạ quân hoàng khỏe môi lại làm giấy lên một mặt cười như không cười hài hước. nhan mạch cư nhiên cũng thông suốt. thật là khó được. hứa tử khuynh ánh mắt mỏng lạnh nhìn hai người liếc mắt một cái, xem ra nhan mạch về sau trừ bỏ ăn, lại nhiều hạng nhất yêu thích. trước nay trừ bỏ ăn, đối cái gì đều ngốc lăng lăng nhan mạch, lúc này cặp kia tỏa sáng đôi mắt, thật đúng là làm hắn cảm giác có chút không thích đứng. Quý U Nguyệt cùng tập diêm cẩn ánh mắt tắc rừng ở ánh trăng trên người, cuối cùng là biết khâu diệt thần trong lời nói ý tứ, này nữ hài sắc thật không giống nhân loại. Trước không nói nàng khác hẳn với thường nhân đôi mắt cùng tóc, liền nói nàng trên chán phương hai cái màu đỏ thịt rác, cùng với kia lược hiện nhọn nhọn chóc mũi cùng lộ ra một chút không bình thường màu đỏ làng ra, liền đủ để thuyết minh nàng đều không phải là nhân loại. Ánh trăng ở Quý U Nguyệt cùng tập diêm cẩn nhìn qua thời điểm, thân thể nháy mắt căng chặt lên, ma tính mắt tím cũng tràn ngập cảnh giác. Bất quá nàng ánh mắt chỉ là lãnh trí nhìn hai người liếc mắt một cái, liền dừng ở chậm rãi đi đến bàn làm việc trước hạ quân hoàng trên người. Toàn thân hơi thở căng chặt, dường như mở ra toàn thân thứ con nhím, mắt tím cũng bò lên trên một tia khó nén sợ hãi. Đây là lần đầu tiên, trừ bỏ đối mặt làm tước đế quốc người ngoại, nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Ma nhân đối với nguy hiểm cảm giác vốn là khác hẳn với tầm thường, nàng tuy rằng xem không hiểu nhân loại này thực lực, lại cảm giác được một cổ áp bách hít thở không thông hơi thở đó là đến từ cường giả huy áp hạ quân hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích đảo không nghĩ tới này nữ hài như thế cảnh giác nàng cũng không có đối nàng thi triển bất luận cái gì huy áp bất quá này nữ hài tựa hồ có khác hẳn với tầm thường nhẹ bén đối mặt nguy hiểm cảm giác rất là mãnh liệt thế nhưng có thể cảm nhận được nàng trong cơ thể tiềm tàng lực lượng Người là người nào hạ quân hoàng nhàn nhạt đã mở miệng thân thể hơi nghiêng dựa ngồi ở bàn làm việc thượng nhìn ánh trăng ánh mắt lưu chuyển điểm điểm u ám ánh trăng như cũ toàn thân căng thẳng Cũng không có bởi vì hạ quân hoàng còn tính bình tĩnh ngự khí có điều thả lỏng, nhưng vẫn là mở miệng trả lời nàng vấn đề. Ta. Là. hắc vũ tinh cầu. Ma nhân. Ma nhân. Hạ quân hoàng ngữ điệu hơi đổi, lộ ra một chút nghi hoặc, ánh mắt càng thêm thâm u lên. Quý u nguyệt mấy người cũng đều thần sắc một đốn, ánh mắt trở nên ám trầm hạ tới, khâu diệt thần đấy mắt tắc nhiều một tia cảnh giác. Là vũ trụ trung. Trong đó một cái. Tinh cầu, bất đồng với người. Loại. Chúng ta ma nhân diện bảo mỹ diễm, giỏi về. Cảm giác cùng đoán trước, thân có ma lực, thọ mệnh cũng là người địa cầu. Gấp 3. Hạ quân hoàng mấy người càng nghe, thần sắc càng thêm u quỷ trầm ám, bởi vì này hết thảy đều xác minh lân suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới, không chỉ có là cái khác không gian vấn đề, mà là vũ trụ tinh cầu vấn đề, không nghĩ tới thế gian này, trừ bỏ địa cầu, thật sự còn tồn tại cái khác tinh cầu, thậm chí những cái đó trên tinh cầu, còn sinh tồn bọn họ không biết sinh vật. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hạ quân hoàng nhìn ánh trăng, thâm tư có chút trầm. Ánh trăng cũng không có giấu giếm, nói thẳng, ta là hắc vũ tinh cầu công chúa, ta phụ thân, là thống trị. Hắc vũ tinh cầu vương, trước đoạn, thời gian, ta phụ thân. Cảm giác, tới rồi. Hắc vũ tinh cầu kiếp nạ, vì, không cho hắc vũ tinh cầu, tan biến, là ma nhân hoàn toàn trở thành nô lệ. Tồn tại, phụ thân, đem, ma thạch cho ta. Làm, ta ở nguy cơ, tiến đến, thời điểm, sẽ rách không gian sống sót, bởi vì, ma thạch lực lượng, chỉ, đủ một người, rời đi, cho nên ở, tư đế đặc lam tước đế quốc tấn công chúng ta tinh cầu thời điểm, ta liền, sẽ rách không gian, lại, không nghĩ tới, sẽ đến địa cầu, mà, hắc vũ tinh cầu cũng bị tư đế đặc lam tước đế quốc, hoàn toàn, chiếm lĩnh, chúng ta ma tộc người. Nếu là, không, ra ngoài ý muốn, ứng, nên, tất cả đều trở thành tư đế đặc làm tức đế quốc nô lệ. Ánh Trăng nói ra nói bởi vì ngôn ngữ vấn đề, có vẻ quá mức gian nan khó khăn, cũng may hạ quân hoàng mấy người đều nghe minh bạch. Mà nàng trong lời nói lượng tin tức quá lớn, hạ quân hoàng mấy người tiêu hóa xong sau, trước tiên liền đem lực chú ý đặt ở Ánh Trăng sở đề cập tư đế đặc làm tức đế quốc thượng. Nếu có thể đem hắc vũ tinh cầu toàn bộ chiếm lĩnh, Thuyết minh cái này tư đế đặc làm tức đế quốc thực lực rất cường đại, đó có phải hay không nói, cái này đế quốc có khả năng chính là tạo thành địa cầu nguy cơ sau lưng độc thủ. 221, Chủ Niu, thử thực lực. Quỷ u Nguyệt yêu hoa mắt vượng lưu chuyển qua một tia quỷ quệt, mở miệng hỏi, tư đế đặc làm tức đế quốc là cái gì? Nói đến tư đế đặc làm tức đế quốc, ánh trăng ma tính mắt tím càng thêm huyết tinh lãnh trí, mở miệng thanh âm cũng đóng băng đến xương, mang theo nồng đậm sát ý. Là, nhân máy móc bọn họ Là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất tồn tại, tư đế đặc lam tước đế quốc nhân máy móc, chỉ cần Nguồn năng lượng thạch Bất diệt, bọn họ liền Sẽ không Chết Để Có thể trọng tố thân thể, đây cũng là vì Cái gì Bọn họ như thế Cường đại Nguyên nhân Chỉ nhất Khắc Một nguyên nhân Chính là bọn họ có được Toàn vũ trụ cường đại nhất thần bí nguồn năng lượng chi lực, bọn họ không chỉ có chiếm lĩnh Hắc vũ tinh cầu còn chiếm lĩnh rất nhiều tinh cầu bao vây trùng phệ tinh cầu trùng loại cùng gia thú lam tinh cầu thú nhân trở nhiều tinh cầu giống loài đã kinh tất cả đầu phục bọn họ thú nhân hạ quân hoàng sóng mắt khẽ núc ních tản ra điểm điểm u lành ánh sáng nói cách khác tư đế đặc lam tức đế quốc có thú nhân tồn tại ánh trăng gật gật đầu không sai gia thú lam tinh cầu chính là thú nhân quốc gia bất quá chúng nó ở hai năm trước đã bị Tư Đế Đặc Lam tước Đế Quốc chiếm lĩnh, cử quốc, sẵn sàng góp sức, nhân máy móc, hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều đều ẩn ẩn có đáp án. Tư Đế Đặc Lam tước Đế quốc người thống trị là ai? Tập Diêm Cẩn trầm thấp thanh âm lộ ra một mặt nồng đậm túc sát chi khí, anh Trăng cũng không ngoài ý muốn, làm như biết cái gì giống nhau, chỉ là chậm rãi nói, là khế lạc tu la, hắn là toàn bộ Tư Đế Đặc Lam tước Đế quốc cường đại nhất. Tồn tại, cũng là, tư đế đặc lam tức đế quốc, đương nhiệm, người thống trị, bất quá, sở hữu nhân máy móc, đều xưng hắn, vì điện hạ ta nghe, phu thân nói, hắn, không cho nhân máy móc, xưng hắn vì vương, là, bởi vì, hắn giã tâm cực, đại, lại ham thích chiến tranh, hiếu chiến thị huyết, dục muốn nhất thống vũ trụ, cho nên, mới không cho, nhân máy móc xưng hắn vì vương, phụ thân nói qua, Vũ trụ gian tường, truyền lưu, một câu, chính là, từ khế lạc tu tay hào nói, ra tới, chỉ có, toàn bộ vũ trụ vương, mới xem như, chân chính vương, đương hắn, xương ba vũ trụ, chính là, hắn xương vương là lúc, đến tận đây, hạ quân hoàng mấy người trong lòng đã có thể xác định, một cái trí ở thống trị vũ trụ giã tâm người thống trị, địa cầu nếu là vũ trụ trí nhất, tự nhiên cũng ở hắn chinh phục trong phạm vi. Mà khế lạc tu La nếu đã chinh phục có sâu tinh cầu cùng thú nhân tinh cầu, như vậy xuất hiện ở chỗ này cái kia thú nhân cùng biến dị thú chờ không biết tên sinh vật, liền có thể giải thích không? Người biết áo giả cha tu là ai sao? Hạ quân hoàng hỏi ra một câu. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng còn cần xác định. Ánh trăng nghe ngôn, rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới những nhân loại này thế, nhưng biết áo giả cha tu tồn tại. Nàng đi vào nơi này lúc sau, tuy rằng ở nhìn đến tăng thi cùng biến dị thú thời điểm liền biết, Tất nhiên là khế lạc tu la điện hạ đối địa cầu triển khai động tác, nhưng nơi này lại không có nhân máy móc lui tới quá dấu vết, chỉ thuyết minh tư đế đặc làm tức đế quốc khí giới người, còn không có hoàn toàn sẽ mở không gian cái khe. Theo lý thuyết, những nhân loại này là không nên biết áo giả cha tu tồn tại. Tuy rằng trong lòng có điều nghi vấn, bất quá ánh trăng cũng không có trầm mặc quá dài thời gian, thực mau liền mở miệng trả lời hạ quân hoàng vấn đề, rốt cuộc nàng sở hữu hy vọng đều chỉ có thể ký thắc ở cái này nhân loại trên người. Hán là thế lạc tu la điện hạ dưới tòa. Mười đại thân vương trí nhất. Mười đại thân vương là khế lạc tu la điện hạ bên người. Trừ. 37 sát vệ ngoại, trung thành nhất. Tín nhiệm. Đắc lực can tướng. Áo giả cha tu. Chính là chiếm lĩnh. Trung phệ tinh cầu dẫn đầu người, trên địa cầu. Xuất hiện. Biến dị thú, kỳ thật. Đều là trùng phệ tinh cầu. Cấp thấp giống loài, nếu là suy đoán. Không sai. Lời nói, hẳn là. Chính là áo giả cha tu đặt ở trên địa cầu. Ánh Trăng tuy rằng hận tư Đế đặc Lam Tức Đế quốc chiếm lĩnh chính mình gia viên, nhưng là vũ trụ vô luận cái nào tinh cầu người đều tôn trọng cường giả, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì hận, liền phủ định Khế Lạc Tu La cường đại, cho nên nàng mới tiếp tục tôn sưng hắn vì điện hạ. Đến tận đây, hạ quân hoàng mấy người xem như đại khái biết rõ ràng sau lưng thao tác giả là ai, không nghĩ tới bọn họ muốn đối mặt, thế nhưng sẽ là toàn vũ trụ cường đại nhất tinh cầu. Khế Lạc Tu La cùng hắn bên người thân vương, sát vệ Thực lực như thế nào? Hứa tử khuynh mỏng lạnh xanh thẳm con người bình tĩnh không gợn sóng, rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ huyết tinh sắc khí, đây là tự hắn trong thân thể lộ ra hơi thở. Ánh trăng nhìn về phía hứa tử khuynh, mày nhữ lại, nàng tổng cảm thấy này chỉ tang thi cùng mặt khác tang thi có chút không giống nhau, hắn tự hồ. Bảo lưu lại một tia nhân loại hơi thở. Khế lạc tu la điện hạ. Thực lực, ta cũng không rõ ràng, ngay cả ta phụ thân. Cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn. Rất mạnh, là toàn vũ trụ cường đại nhất Tồn tại, không có ai Có thể chiến thắng hắn Đến nỗi, hắn thủ hạ người 36 sát vệ Là bảo hộ, ở hắn bên người Giống như, quý mị Giống nhau tồn tại, toàn bộ vũ trụ cơ hồ Không có ai gặp qua Bởi vì một khi 36 sát vệ xuất động Nhất định là tử vong Không có ai Có thể ở nhìn thấy sát vệ sau Còn sống, cho nên đối với sát vệ thực lực Ta cũng Không rõ lắm. Chỉ là vũ trụ gian có cái. Nghe đồn, 36 sát vệ. Ít nhất, cũng là, 50 cấp trở lên thực lực, là siêu việt 3A cấp chiến sĩ tồn tại. Đến nỗi 10 đại thân vương, bọn họ, thực lực, cũng đều ở 50 cấp trở lên. Các ngươi biết đến áo giả cha tu thân vương, hắn chính là, một cái 58 cấp, nguồn năng lượng giả, ở 10 đại thân vương. Giữa, thực lực cũng chỉ xếp hạ. Thứ 6 vị, hạ quân hoàng nghe vậy. Thần sắc có chút trầm, 50 cấp trở lên thực lực, này quả thực chính là nháy mắt hạ gục trên địa cầu sở hữu dị năng giả. Nguồn năng lượng giả thực lực cùng chúng ta này dị năng giả cấp bậc, có phải hay không có điều lệch lạc? Hạ quân hoàng nghĩ đến lúc trước cái kia cùng nàng giao chiến thú nhân, chỉ hy vọng hai bên dị năng cấp bậc là có điều khác nhau, nếu không nếu là thật đánh thật cấp bậc, liền thật sự không có gì có thể so tính. Ánh trăng gật gật đầu, nàng đi vào nơi này thời điểm liền tra xét một phương, tự nhiên là có điều phát hiện. nơi này. Dị năng giả. Cùng. Tư đế đặc lam tước đế quốc nguồn năng lượng giả. Cấp bậc. Kém ngũ cấp, nơi này 25 cấp. Dĩ năng giả, tương đương với. Tư đế đặc lam tước đế quốc 30 cấp chiến sĩ. Hạ quân hoàng mấy người nghe xong, cũng không có bởi vậy cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy vô cùng trầm trọng. Nói cách khác, chỉ là áo giả cha tu một cái nhân máy móc thực lực, liền tương đương với nơi này 53 cấp dị năng giả, hiện tại toàn thế giới. Chỉ sợ chỉ có nàng có thể đối phó như vậy thực lực, chính là quý ưu nguyệt mấy người cùng chi đối thượng, cũng là thực lực cách xa. Khó trách khế lạc tu la như thế mặc kệ bọn họ trưởng thành, hiện tại quân đô, ở bọn họ nhân máy móc trong mắt, chỉ sợ cũng cùng nghiền chết một con con kiến giống nhau đơn giản đi. Quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người thần sắc đều có vài phần ám trầm, ánh mắt lập lòe điểm điểm u ám, như vậy thực lực cách xa quá lớn, bọn họ cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì sẽ có mặt thế. Chỉ sợ địa cầu đối với Tư đế đặc Lam Tức đế quốc tới nói, quá mức yếu đi, căn bản không cần tự mình động thủ. Một hồi mà thế là có thể đem nhân loại thành công tiêu diệt, nếu không phải có quân hoàng như vậy một cái ngoài ý muốn, chỉ sợ ở biến dị thú sau khi xuất hiện, nhân loại liền thật sự biến mất không để lại dấu vết. Nghĩ đến đây, Quý U Nguyệt ánh mắt quỷ quệ vài phần, mở miệng nói, Tư đế đặc Lam Tức đế quốc nhân máy móc, có phải hay không vô pháp đi vào địa cầu? Không sai, xé rách không gian. Yêu cầu. Thật lớn. Nguyên lực, liền tính mỗi cái tinh cầu, đều có một khối nguyên thạch, có thể xé rách không gian, nhưng cũng chỉ có thể truyền tống một người, cho nên tư đế đặc làm tức đế quốc nhân máy móc, mới không thể quy mô xâm phạm, nhưng là bọn họ nghiên cứu ra một loại tên là tinh giới nguồn năng lượng nguyên lực, có thể hoàn toàn xé rách không gian, vô hạn truyền tống, thứ này chính là chuyên môn, vì địa cầu nghiên cứu chế tạo. Bởi vì vũ trụ sở hữu tinh cầu đều có điều, liên hệ, có thể xuyên qua, chỉ có địa cầu, tựa hồ, bị lực lượng nào đó, cách trở. Đây cũng là, vì cái gì, địa cầu như vậy phong phú tài nguyên, chưa từng có, bất luận cái gì một cái tinh cầu, nghĩ cách. Nguyên nhân, lại không nghĩ rằng, khế lạc tu la điện hạ có thể tìm được biện pháp, sẽ rách tầng này lực lượng, chỉ sợ không dùng được, bao lâu, nhân máy móc là có thể đánh vào địa cầu cho nên ngươi tìm nơi này mạnh nhất người, này mục đích là muốn liên thủ đối phó Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc. Hạ Quân Hoàng giấu đi sở hữu trầm trọng, thần sắc nhàn nhạt nhìn Ánh trăng. Ánh trăng ma tính mắt tím khẽ nhúc nhích, rất là thành thật gật đầu nói, không sai, địa cầu sắp bị Tư Đế Đặc Lam Tước tinh cầu xâm chiếm, như vậy chúng ta liền có cộng đồng địch nhân, các ngươi có thể kêu ta Ánh chăng ta sẽ cung cấp các ngươi sở hữu về Lam Tước Đế Quốc tin tức, cùng các ngươi cùng nhau đối phó Lam Tước Đế quốc nhân máy móc. Hạ Quân Hoàng nhìn Ánh Trang. Cái này nữ hài nhìn tuổi con nhỏ, nói chuyện cũng trực tiếp, nhưng cũng là cái khó được người thông minh, cũng không có lấy này áp chế bọn họ trợ giúp nàng báo thủ, chỉ là cùng bọn họ hợp tác, cùng nhau đối phó lam tức đế quốc người. Bất quá mặc kệ nàng là bởi vì cảm thấy bọn họ một đám người thực lực không đủ, vô pháp trợ giúp nàng báo thủ, vẫn là bởi vì nhìn ra nàng sẽ không giúp nàng, nàng quyết định này không thể nghi ngờ đều là chính xác nhất. Bởi vì nàng sẽ cùng ánh trăng hợp tác cộng đồng đối phó lam tức đế quốc. Nhưng sẽ không đi nhúng tay các nàng hắc vũ tinh cầu sự tình, tinh cầu tranh đoạt là bọn họ từng người quốc thủ, nàng mục đích chỉ có một, chính là bảo đảm địa cầu tồn tại. Trước làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Hạ quân Hoàng Đạm Mạc nói một câu, liền cùng Quy U Nguyệt mấy người cùng nhau xoay người ra văn phòng, nhan mạch lôi kéo ánh trăng theo đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắc nhở nói. Nàng rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Ánh trăng nhìn nhan mạch liếc mắt một cái, chỉ lạnh lùng nói một câu, nàng sẽ không đánh với ta. Nàng nhìn ra được tới, hạ quân hoàng thực lực rất mạnh, người như vậy hẳn là có thể nhìn ra thực lực của nàng nơi, nói như thế, hẳn là muốn cho nàng cùng bên người nàng mấy nhân loại kia so chiêu. Nhan mạch hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó thủy tinh mắt đỏ chấp một ít, câm miệng không nói. Hạ quân hoàng đoàn người một đường đi tới sân huấn luyện, sân huấn luyện nguyên bản đang ở luyện tập một đám người, nhìn thấy nàng cùng quý ưu nguyệt mấy người sau, sôi nổi ánh mắt sáng ời, vội vàng ngừng tay trung động tác chạm thành một loạt. Vương thủ lĩnh. Hạ quân hoàng hơi hơi gật gật đầu, liền nhìn về phía hứa tử khinh, khỏe môi câu ra một mặt dễ hiểu ý cười, chú ý an toàn. Hứa tử khinh ánh mắt hơi nu, khinh quốc khinh thành dung nhan làm như nhiễm một tia như có như không ý cười, ở nàng trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn sau, lạnh băng như máy móc thanh âm lưu chuyển nhẹ nhẹ gọn sóng. Đừng lo lắng. Theo sau liền đi tới tương đối rộng mở địa phương, nhìn về phía ánh trăng. Ánh trăng thấy vậy, biết cùng nàng so chiêu người chính là trước mắt cái này lớn lên khinh quốc khinh thành mị đến không gì sánh được tăng thi, thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Bởi vì nàng có thể cảm giác ra tới, cái này tăng thi trên người tựa hồ có không giống bình thường ma khí, quá mức cam u, chỉ sợ cũng là nàng cùng chi đối thượng, cũng không có quá lớn năm chắc. Ánh trăng mảnh khảnh thủ đoạn mở ra, năm ngón tay thượng làm như có cái gì ở dần dần ngưng kết ma thành, lộ ra nhẹ nhẹ âm u hắt trầm ma khí cùng màu tím đen quan mang, bốn phía mọi người đều bị một màn này làm cho sừng sốt. Vốn dĩ bởi vì ánh trăng khác hẳn với thường nhân bộ dáng, khiến cho mọi người có chút kinh ngạc. Lúc này nhìn nàng tựa hồ muốn cùng tập thủ lĩnh đánh nhau, mà nàng này dội ra tay, kia dần dần ngưng kết mà ra khí thể, âm u cổ quái làm người không tự giác nghĩ tới vương cùng mấy cái thủ lĩnh lực lượng thần bí, một đám đều thần sắc khẽ biến, lộ ra một chút chờ mong, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Theo sau liền thấy ánh trăng trên tay ngưng kết mà ra ma khí cùng màu tím đen quang mang, biến ảo thành một cái ước chừng 9 mét lớn lên ám tím roi dài, nắm ở trong tay tay côn, tím trung lộ ra vài phần nồng đấm hắc. Giống như từng đoạn phân nhánh bạch cốt, mà tiên thân trình nồng đậm màu tím, tản ra nhẹ nhẹ ma khí. Quý U Nguyệt thấy vậy, hơi hơi nhướng mày, này ma nhân lực lượng tựa hồ có chút giống trong truyền thuyết phương Tây Ma Pháp, cùng chúng ta tu luyện công pháp cũng có chút tương tự, xem ra hứa tử khinh là gặp được đối thủ. Không nghĩ tới nàng nhìn như tuổi còn nhỏ, thực lực lại không nhỏ. Thập Diêm Cẩn Trầm Thấp nói ra một câu. Khâu Diệp thần thần sắc tắc có chút trầm trọng, xuất khẩu âm điệu cũng nhiều một kia ám trầm nếu là nàng trong miệng ma nhân đều là như vậy thực lực cuối cùng vẫn là bị tư đế đặc làm tước đế quốc nhân máy móc chiếm lĩnh trở thành nô lệ như vậy địa cầu câu nói kế tiếp khâu diệt thần không nói thêm gì nữa nguyên bản cho rằng bọn họ sở muốn đối mặt được nhân có lẽ chính là cái gọi là thú nhân như vậy thần kỳ sinh vật lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ liên lụy tiến vũ trụ tồn tại thần bí sinh vật nhân máy móc hắn một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác xuất hiện ảo giác còn cái gì nhân máy móc chính là giờ phút này Nhìn cái này tự xưng là ma nhân nữ hải, mới vừa hiển lộ ra lực lượng, hắn liền không thể không đối mặt hiện thực, lực lượng như vậy đều bị bước đi lên đảo vòng chi lộ, như vậy nhân loại kết cục Hạ quân hoàng ánh mắt thâm u nhìn ánh trăng, nàng biết khâu diệt thần đang lo lắng cái gì, đây cũng là nàng đồng dạng lo lắng. Lấy nhân loại hiện tại thực lực, một khi nhân máy móc xé rách không gian, quy mô đánh vào địa cầu, chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Chỉ là khế lạc tu lan nếu cho nhân loại cơ hội, như vậy nàng liền sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, luyện chế tăng lên thực lực năng lượng, cũng là thời điểm có tác dụng. Hứa Tử Khuynh thấy vậy, chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cũng không có bất luận cái gì hành động, tựa hồ là đang chờ ánh trăng ra tay giống nhau. Mà ánh trăng cũng không có nhiều trì hoãn, thủ đoạn quay cuồng, roi dài khẽ nết tức khắc giống như xoay quanh tím long phi bắn mà ra, hắc ma khí cùng với tím long trường thân tùy ý khuếch tán, hướng tới Hứa Tử Khuynh dây dưa mà đến. Ở roi dài xoay quanh bay múa mà đến một cái trước mắt, Hứa tử khuyên phi thân dựng lên, toàn thân linh lực bạo trướng, nồng đậm màu đen hơi thở tự hắn trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành từng viên âm trầm làm cho người ta sợ hãi xương đen đầu lâu. Giống như địa ngục đại môn mở ra hết sức, vô số quỷ mị chút xuống mà ra, che trời lấp đất hướng tới kia múa may xoay quanh mà đến tím long vệ cắn mà đi. Nhìn đứng lặng ở giữa không trung, toàn thân bao phủ âm trầm xương đen, giống như quỷ mị xương đen bộ xương khô không ngừng tự trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra dữ tận phệ cắn thượng nàng trong tay chém ra roi dài, ánh trăng thần sắc khẽ biến. Nàng cảm giác da này tang thi trên người nồng đậm âm u ma khí, cũng biết hắn thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi, bất quá một cái đối mặt, liền đủ để chống lại nàng sở hữu lực lượng. Xương đen bộ xương khô trên tiên, từng đợt phệ cắn làm giống như tím long roi dài tức khắc mất đi lực không chế, ở không chung hỗn loạn lên. Ánh trăng phi thân mà đứng, nhanh chóng đánh ra một cái cổ quái dấu tay. Trong miệng nhỉ non ra một đạo cùng loại ma chú chú ngữ, băng lam tóc dài tức khắc dường như bị giao cho sinh mệnh cùng cường đại lực lượng giống nhau, bay múa không ngừng biến trường. Từng cây như muôn vàn xúc tua ở không chung bay múa, đánh thẳng những cái đó xương đen lỗ thủng, quất đánh mà xuống, mỗi một chút đều tản ra nhợt nhạt ma mị lang quang, nháy mắt liền đem những cái đó cuốn lấy tím tiên xương đen lỗ thủng, cấp từng con đánh tan. Phía dưới mọi người nhìn đến này thần kỳ làm cho người ta sợ hãi một màn. Một đám đều bị trong không khí lưu chuyển cường đại hơi thở chấn lui về phía sau vài bước, mở to hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn, sợ bỏ lỡ này quỷ dị đại chiến. Mà căn cứ các nơi người cũng sôi nổi nghe tin mà đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân huấn luyện bên ngoài chen đầy người, ngay cả ở trên hư không trong giới một đám người, cũng đều một đám chạy ra tới, đứng ở nơi xa quan chiến. Người kia là ai? Cũng quá hắn nương quỷ dị. Chương Dụ mắt, thần sắc có chút quái đản tùy ý. Lâm Tây giả quyến rũ mặt nhiều một kia trừng âm mê người đào hoa mắt đẹp phiếm điểm điểm tinh quang, mở miệng nói. Nàng ra tay chiêu số cùng hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt bọn họ, tựa hồ có chút tương tự. Chẳng lẽ nàng cũng là người tu chân? Tiểu tinh ly nhữ lại mày, thanh lanh thanh âm nhiều một tia trầm tư. Không có khả năng, tuy rằng nhìn như tương tự, rồi lại không phải cùng con đường lâm tây dạ lắc lắc đầu, phủ định tiểu tinh ly suy đoán. Bên kia, thiên tập đám người đồng dạng đứng ở quyền diện phía sau, có chút ngạc nhiên ra tiếng nói. Này nữ hải sẽ không theo hạ quân hoàng đám người giống nhau là người tu chân đi quyền Diệp bình tĩnh nhìn nơi xa hai người đánh nhau cũng không có nói lời nói hoa nhuận con ngươi lập loè điểm điểm chấm tư cái này đột nhiên xuất hiện nữ hải quá mức quỷ dị tựa hồ có không giống bình thường lai lịch hứa tử khinh thấy xương đen bộ xương khô bị băng làm sợi tóc đánh tan không ít xanh thẳm con ngươi càng thêm lây dính thượng nhẹ nhẹ hát cá ma khí âm trầm huyết tinh vươn tay trắng nón bàn tay thượng tức khắc hiện hóa ra bào quanh đen đặc xương ngủ làm như lộ ra quỷ dị xâm hàn nguy hiểm, phất tay gian, đen đặc xương mù bay lên, giống như một đoàn quỷ mị hướng tới kia nhẹ nhẹ băng lam cắn nuốt mà đi, nháy mắt liền đem không ít băng lam tất cả bao phủ. Ánh trăng băng lam tóc dài chịu trở, ở bị kia quỷ dị xương đen cắn nuốt lúc sau, đầy trời băng lam tức khắc đứt đoạn, tất cả ngắn lại phản hồi, trở thành nguyên bản rũ đến chân loa chiều dài. Chỉ là nguyên bản mê người màu xanh băng, nhiều một tia ám trầm, dường như mất đi vốn có ánh sáng giống nhau. Ánh trăng thấy vậy. Ma tính mắt tím tức khắc hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng, tia ánh sáng dần dần khuyết tán thành quyển quyển tím mị lóa mắt qua mang, lấy nàng đôi mắt vì trung tâm, không ngừng khuyết tán mở ra sau, ngưng tụ trở thành một đạo quỷ dị đồ hình, Thái Sơn áp đỉnh, hướng tới Hứa Tử Khuynh áp đi. Hứa Tử Khuynh thấy vậy, thần sắc băng hàn, thanh âm hung ác nham hiểm lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, ma lòng khiển tập. Tức khắc, Hứa Tử Khuynh quanh thân linh lực bạo trướng, hắc khí mọc lan tràn, một con xương đen biến ảo mà thành hắc long tự trong thân thể hắn nhập vào cơ thể mà ra ở không trung phát ra từng đạo cuồng tiêu rồng âm xoay quanh bay múa hướng tới kia quỷ dị ánh sáng tím đồ án va chạm mà đi hai cổ lực lượng thoáng chốc ở không trung va chạm kích động xuất trận trận khí sóng lấy này hai cổ lực lượng vì trung tâm vô hình khí lực nhanh chóng lan tràn mặt đất đánh rách tả tơi bốn phía đặt huấn luyện thiết bị cũng đều bị hoành tạc phi xa từng viên đại thụ lay động lá cây phi đãng đứng bên ngoài vây người cũng cảm nhận được một trận cường đại nhiệt lưu mặt tiền cửa hiệu mà đến. Một đám sắc mặt đột biến nhanh chóng về phía sau thối lui, lại không kịp tránh đi. Mắt thấy liền phải bị này cổ khí lưu hoành thương, một đạo ngân bạch quang mang thoáng hiện, đem sở hữu bên ngoài bao trùm, chê đậy ở mọi người trước người, đem kia cường đại dòng khí tất cả chắn ở bên ngoài, mọi người lúc này mới lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, hướng về không trung nhìn lại. Chỉ thấy không chung hai cổ khí lưu sau khi nổ tung, hứa tử túi người khu run rẩy, lại vững vàng đứng lặng ở giữa không chung. Trái lại ánh trăng. Từ nàng rơi xuống mà xuống động tác liền có thể nhìn ra, lần này đánh giá, nàng đã chịu không nhỏ làn đến. Ngã xuống mặt đất sau về phía sau, lão đảo vài bước, nhan mạch lắc mình xuất hiện ở nàng phía sau, kịp thời đỡ lấy nàng, lúc này mới ổn định thân hình. khóe môi cũng dần dần tràn ra một tia doanh màu lam chất lỏng. Hứa tử khuyên nhiết hầu một trận thanh ngọn, đồng dạng có chút khí huyết cuồn cuộn, nhưng bị hắn áp chế đi xuống, chậm rãi rơi xuống lúc sau, trước tiên liền nhìn về phía đi tới hạ quân hoàng khóe môi rứt một mặt dễ hiểu mềm mại ý cười. "Hoàng, ta không có việc gì." Hạ Quân Hoàng mày hơi hơi một chút, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, thần sắc có chút ám trầm, lấy ra một quả cấu nguyên đan cho hắn ăn vào, xem xét hắn mạch tượng, cảm giác được hắn mạch tượng dần dần hiện ra vững vàng xu thế sau, ngưng kết mi lúc này mới chậm rãi buông lòng ra. Theo sau mới nhìn về phía bị nhan mạch đỡ chậm rãi đi tới ánh trăng, duỗi tay vì nàng khám bắt mạch, phát hiện nàng hơi thở hỗn loạn, rõ ràng bị nội thương, thực hiện nhiên Hứa tử khuynh thực lực so ánh trăng cao hơn một bậc. Hạ quân hoàng tùy tay ném một viên cấu nguyên đan cấp ánh trăng lúc sau, nhìn nhan mạch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Sau khi nói xong lại nhìn ánh trăng liếc mắt một cái, lúc sau ta sẽ lại đi tìm ngươi. Về tư đế đặc lam tước đế quốc sự tình, nàng còn có rất nhiều không hiểu biết địa phương yêu cầu ánh trăng nhất nhất tuyết minh, chỉ là cũng không vội với này nhất thời, trước làm ánh trăng nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Ánh trăng gật gật đầu. Nhìn hạ quân hoàng ánh mắt không tự giác nhiều một kia sùng bái, cứ việc chiến thắng nàng là cái kia tăng thi, chính là kia tăng thi là đi theo hạ quân hoàng bên người, mà hạ quân hoàng thực lực nàng chút nào cảm giác không ra, hiển nhiên càng cường đại hơn, nàng ánh trăng từ trước đến nay liền sùng bái cứng giả. Nhan mạch mi hơi hơi có chút dối rắm theo sau thật cẩn thận đỡ ánh trăng rời đi. Hạ quân hoàng tắt xoay người nhìn bốn phía chung quanh mọi người, đem từ ánh trăng kia xác định tin tức nhất nhất nói ra. Cái này nữ hải tên là ánh trăng đến từ Hắc Vũ tinh cầu, một cái ma nhân tinh cầu, vừa rồi thực lực của nàng các ngươi cũng thấy được, đây là thuộc về ma nhân lực lượng, nàng là Hắc Vũ tinh cầu công chúa, nàng phụ thân là Hắc Vũ tinh cầu vương, nhưng chính là như vậy một cái thực lực cường đại tinh cầu, không lâu trước đây bị một cái khác tên là Tư Đế Đặc Lam Tức Đế quốc tinh cầu chiếm lĩnh. Mà Hắc Vũ tinh cầu ma nhân cũng trở thành Tư Đế Đặc Lam Tức Đế quốc nô lệ, này hai cái tinh cầu đều tồn tại với vũ trụ, thậm chí không ngừng là này hai cái tinh cầu. Theo ta được biết Còn có trùng phệ tinh cầu trùng thú, cũng chính là chúng ta chứng kiến đến biến dị thú. Này đó biến dị thú chỉ là trùng phệ tinh cầu thấp kém nhất chúng tộc Bất quá trùng phệ tinh cầu ở thật lâu trước kia cũng đã bị tư đế đặc làm tước đế quốc chiếm lĩnh. Mà phía trước ta tiếp xúc đến thú nhân, còn lại là đến từ già thú lam tinh cầu. Đây là một cái thú nhân tinh cầu, nhưng đồng dạng cũng bị tư đế đặc làm tước đế quốc chiếm lĩnh. Ta tưởng, nói tới đây, đại gia trong lòng hẳn là có phán đoán. Địa cầu chính là tư đế đặc làm tức đế quốc trong đó một mục tiêu, vô luận là mạt thế hồng vũ, vẫn là biến dị thú, đều là tư đế đặc làm tức đế quốc thủ đoạn, vì, chính là chiếm lĩnh địa cầu. Tư đế đặc làm tức đế quốc là một cái cường đại nhân máy móc đế quốc, bọn họ đã ở xé rách không gian, không dùng được bao lâu, liền sẽ cử quốc đánh vào địa cầu, chúng ta thời gian, đã không nhiều lắm. Mọi người tại đây một khắc đều ngây dại, kia từng đôi đôi mắt, theo hạ quân hoàng mát lạnh tiếng nói không ngừng quanh quẩn mà dần dần phong đại nhuộn đầy kinh hãi cũng không dám tin tưởng. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác, vũ trụ, tinh cầu. Đây là hiện trường bản tinh tế đại chiến tiền truyện sao. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chính là ai cũng không có ra tiếng phản bác, cứ việc trong lòng như thế không dám tin tưởng, lại không có chút nào dũng khí ra tiếng phản bác, bởi vì bọn họ vương sẽ không nói dối, cũng khinh thường nói dối, nàng theo như lời hết thảy, đều sẽ trở thành sự thật. Bạch tích vân dựa vào cơ lam dạ trong lòng ngực. Xưa nay linh động thần sắc cũng nhiễm khó có thể xua tan ngưng trọng. Đêm, xem ra đây mới là chân chính mặt thế bắt đầu, vừa rồi ánh trăng thực lực có bao nhiêu cường chúng ta đều thấy được, hắc vũ tinh cầu khẳng định có không ít như vậy cường giả, chính là cường đại như vậy tồn tại đều bị tư đế đặc lam tức đế quốc chiếm lĩnh, lấy chúng ta nhân loại hiện tại thực lực, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Cơ lam giả gắt gao ôm bạch tích vân, thanh âm trầm làm lệnh mang theo một tia làm người yên ổn bình tĩnh hơi thở. Không có việc gì. Ngươi không phải vẫn luôn tin tưởng hạ quân hoàng sao. Một khi đã như vậy, hiện tại cũng nên tin tưởng, nàng sẽ có biện pháp giải quyết, liền tính không có biện pháp, muốn đem nhân loại mang nhập hư không giới tị nạn, nàng cũng là có thể làm được, nếu là hiện tại thời gian không nhiều lắm, về sau tổng hội có thời gian. Bạch Tích vẫn nghe nôn, nhìn về phía trước lặng im mà đứng nữ hải, nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là như thế này đạm nhiên, lại cấp mọi người mang đến một lần lại một lần chấn động cùng tín nghiệm. Thật giống như tạo ở nơi xa cọp tiêu. Không có lúc nào là chỉ dẫn mọi người đi tới, mang cho mọi người tân hy vọng, phỏng tựa chỉ cần nhìn nàng, trong lòng lại nhiều khủng hoảng đều có thể bị đuổi tàn ra. Lữ Hạo Vân cùng Trần nặc Trần đám người, đồng dạng trầm mặc nhìn hạ quân hoàng, nàng chính là như vậy một người, chẳng sợ phía trước hận nàng hận đến ngứa răng, nàng tan nhẫn, nàng máu lạnh, đều làm người sợ hãi căm hận, chính là đương nguy cơ tiến đến thời điểm, nàng lại thần kỳ tràn ngập sức cuốn hút. Làm mọi người không tự giác đi theo nàng bước chân, nhìn nàng, tín nhiệm nàng Sau đó Mạc dành tin tưởng vững chắc, nàng trước sau có thể cấp mọi người mang đến kỳ tích. Quân diệt nhữ lại mày, về hạ quân hoàng theo như lời hết thảy, hắn suy xét càng nhiều, là nhân loại cùng cái gọi là tư đế đặc lam tức đế quốc nhân máy móc chi gian chênh lệnh. Như vậy một cái thu phục nhiều tinh cầu cường đại đế quốc, nó thực lực có thể nghĩ. Khó trách sẽ cho quân đô lần lượt trưởng thành cơ hội, chỉ sợ là bởi vì quân đô thực lực ở bọn họ trong mắt căn bản nhập không được mắt. Cũng hoặc là bởi vì ra hạ quân hoàng như vậy một cái không thể không chế biến số, khiến cho tư đế đặc làm tức đế quốc chú ý, mới có thể muốn nhìn xem, nàng có thể trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Không thể không nói, quyền diệt đồng dạng là một cái giả tâm ra, một thượng vị giả, hắn sở đối đãi sự vật góc độ cùng với tâm tư, cơ hồ gần sát khế lạc tu la cái này vũ trụ vương giả ý tưởng. Lan hút trong lòng rất là trầm trọng, đặc biệt là nhìn chung quanh từng đôi đôi mắt, từ lúc ban đầu chấn động cùng không dám tin tưởng. Đến sau lại không tự giác nhìn về phía hạ quân hoàng, đều nhĩa một tia không tự biết tín nhiệm cùng chờ đợi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Nhân loại sinh tồn cùng hủy diệt như vậy sự kiện trọng đại, không nên hoàn toàn đè ép ở hạ quân hoàng một người trên người, nàng còn bất quá chỉ là một cái 19 tuổi nữ hài tử mà thôi. Cho dù nàng cường đại đến không người có thể cập, cũng không thể trở thành làm nàng khiêng lên toàn bộ địa cầu nhân loại sinh tồn đi xuống trọng trách lý do. Quý Ú Nguyệt cùng hứa tử khuynh hai người đều cầm hạ quân ho Từ kia từng đôi trong ánh mắt, bọn họ nhìn đến không phải đối hạ quân hoàng sùng bái cùng tin cậy, mà là giết người với vô hình áp lực, này không nên là hạ quân hoàng một người trách nhiệm. Tập diêm cẩn tuy rằng bởi vì vị trí bị chiếm cứ, không có đi nắm hạ quân hoàng tay, lại dùng một đôi thâm thúy thâm tỉnh con ngươi nóng nhìn nàng, làm như hóa thành vô hình cây trụ, làm nàng dựa vào. Hạ quân hoàng ánh mắt nhu hòa xuống dưới, ấm áp nhìn ba người liếc mắt một cái, cho bọn họ một cái yên tâm ánh mắt. Nàng hạ quân hoàng nếu là như thế này một cái dễ dàng bị cái gọi là đạo đức cùng trách nhiệm tả hữu người, liền không khả năng có hiện tại. Nàng sở dĩ thu lưu những người này, bất quá là không nghĩ toàn bộ địa cầu đến cuối cùng, chỉ còn lại có nàng cùng nàng người nhà, bằng hữu, cấp dưới, cũng không phải muốn không có lý do gì, vô điều kiện chống đỡ khởi toàn bộ địa cầu mệnh số, cùng nhân loại kéo dài. Nàng sẽ cho những người này phấn khởi phản kháng cơ hội, sẽ trợ giúp bọn họ, lại sẽ không trở thành bọn họ lại lấy sinh tồn phù mục. Sở hữu hết thảy, đều hẳn là học được dựa vào chính mình. Trong chốc lát ta sẽ làm người đem tẩy tủy đan cho các ngươi, các ngươi dựa không ít người đối tẩy tủy đan cũng không xa lạ, thứ này có thể trọng tổ kinh lạc, thay đổi thể chất, cho các ngươi thân thể tố chất càng thêm cường hãn, do đó nhanh hơn các ngươi thực lực tăng lên. Nhưng đồng dạng, cũng tồn tại nguy hiểm, kinh lạc cốt cách trùng kiến đau nhức vô cùng, có lẽ sẽ có người ở như vậy trong thống khổ kiên trì không đi xuống, do đó không có mệnh, nhưng các ngươi ở đây người chỉ có này một cái lộ có thể đi đến nỗi luyện chế thành tăng lên thực lực đan dược hạ quân hoàng cũng không có vào lúc này nói ra nếu là ở đây người liền đối mặt tẩy tùy đan công hiệu đều phải lùi bước kia cũng không đáng nàng lãng phí đan dược có thể ra vào hư không giới trong chốc lát nàng liền sẽ đem đan dược cho bọn hắn còn lại nàng còn cần tìm thời gian lại luyện chế rốt cuộc thượng vạn người đan dược cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ luyện chế ra tới cũng may mọi người nghe xong hạ quân hoàng nói về sau cũng không có người lùi bước Bọn họ tuy rằng ủy lại hạ quân hoàng, lại sẽ không làm một cái rửa vào giả, bởi vì mọi người rất rõ ràng hạ quân hoàng tính tình, dựa vào giả ở nàng nơi này, vĩnh viễn không có sinh tồn đường sống. Công đạo song sở hữu sự tình sau, hạ quân hoàng làm khâu diệt thần đem tẩy tùy đan nhân thủ một cái đã phát đi xuống, mà nàng tắc cùng quý ưu nguyệt đám người vào hư không giới, cùng với cùng nhau, còn có tất cả có thể tiến vào hư không giới người. Lúc sau, tất cả mọi người tụ tập ở thiên tây thành nơi nào đó giáo trong sân một đám thần sắc rất là ngưng trọng. Hạ quân Hoàng đem trước đó luyện chế mà thành đan dược cho mọi người, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, này đó đều là một đường đi theo nàng đến bây giờ, có thể xem như đối nàng nhất trung tâm tồn tại. Đến nỗi quyền diệt, trước mắt bọn họ mục tiêu cũng không xung đột, cái gọi là dạ tâm, nếu là không có mệnh, sao còn có thể tưởng dạ tâm. Đây là ta tinh luyện gia tiên linh đan, có thể đem thực lực tăng lên gấp 20 không ngừng, nhưng đồng dạng tồn tại một ít nguy hiểm, nếu là một không cẩn thận rất có thể sẽ bị đột nhiên bùng nổ lực lượng căng bạo, nổ tan xác mà chết, cho nên yêu cầu ở 9 ly hàng tuyển trung hóa luyện, hàng tuyển ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị tốt, ăn cùng không ăn, liền xem các ngươi chính mình lựa chọn. 9 ly hàng tuyển là tuyết nguyện quốc băng Sơn Thượng vạn năm băng Hà, trong sông nước suối đủ để thấm lạnh nhập hồn, lại có cực hảo chữa thương chấn định chi hiệu, vẫn là lúc ấy luyện chế tiên linh đan khi, lân nói cho nàng. Nay hàng tuyển có thể củng cố trong cơ thể len lòi huyết mạch, Làm dòng nước xiết dung đáng lực lượng đã chịu ngưng kết chậm chạp áp chế hiệu quả, chỉ cần dùng tiên linh đan người ngâm tại đây hàn tuyên bên trong, chẳng những làm ít công to, hơn nữa thành công tỷ lệ cũng đạt tới 7 thành. Nhưng nếu là một khi thất bại, có hàng tuyên áp chế, tuy có thể nhặt về một mạng, nhưng từ đây sau sẽ trở thành một cái phế nhân. Cơ Lam giả cùng Bạch Tích Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, làm ra quyết định, bọn họ đều không phải tham sống sợ chết người, trận này bác mệnh tiền đặt cược, bọn họ hạ. quyền diệt thật sâu nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, Đồng dạng quyết định đánh cuộc, hắn từ trước đến nay đều tương đối thích như vậy đánh cuộc. Thiên Tập thấy quyền diệt như thế, cũng biết quyết định của hắn, chính mình tự nhiên sẽ không lối bước. Hắn thích mệnh, đánh cuộc cùng không đánh cuộc có lẽ đều là chết, như vậy vì cái gì không lựa chọn một cái tràn ngập cơ hội con đường. Tiểu gia ta xưa nay vận khí tốt, trương dụ ta cười một tiếng, giữa mày hàm chứa một tia hài hước cùng quái đản. Lôi tương đám người đồng dạng lựa chọn đánh cuộc, Châu thiếu đám người cũng giống nhau, đến nỗi hầu uy đám người càng không thể lựa chọn lối bước. Đến nôi quý u nguyệt, hứa tử khinh, tập diêm cần 3 người, bọn họ phía trước cũng đã biết hạ quân hoàng luyện chế tiên linh đan, cũng tính toán dùng, mà hạ quân hoàng cứ việc lo lắng, lại lựa chọn tôn trọng bọn họ quyết định. Bởi vì nếu không phải nàng chỉ còn cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, không thể lấy đan dược phụ trợ, nàng cũng sẽ lựa chọn ăn vào tiên linh đan. Hạ quân hoàng nhìn mọi người, ở xác định bọn họ đều hạ quyết tâm sau, đem tiên linh đan nhất nhất phân đi ra ngoài, mọi người nhìn trong tay tản ra doanh doanh ánh sáng màu đen đang dược Thần sắc đều đều có chút phức tạp, làm như hàm chứa kích động, khẩn trương, mong đợi cùng với lo lắng chờ nhiều loại cảm xúc. Lân Cung Tử Tuyết Nguyệt Thành đem hàn Tuyền mang theo lại đây, tất cả đầu nhập vào trong Hoàng Cung di lưu mỗi người suối nước nóng chung, cấp hạ quân Hoàng thông cái tin tức sau, hạ quân Hoàng liền mang theo mọi người chuyển rời đến trong Hoàng Cung. Phía trước ở tại thiên tây trong thành mọi người, tự nhiên khắp nơi đi lại quá, cũng đã tới này to lớn Hoàng Cung, bởi vậy cũng không có quá lớn mới lạ chi tâm. Chỉ là tất cả đều đem ánh mắt đầu chú ở kia tỏa ra hàn khí trong ao. Rõ ràng còn Ly Hai ba mươi mễ, kia bức người hàn khí lại từng trận đánh đút lại, làm mọi người nhịn không được đánh cái thật sâu dùng mình, thấu xương lạnh lẽo cơ hồ đau đớn bọn họ linh hồn. Các ngươi phục đan dược liền đến bên trong phao hạ quân hoàng nhàn nhạt nói. Nghe xong hạ quân hoàng nói, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn đều đi theo run rẩy, không tự giác run run. Chương dục nuốt nuốt nước miếng, vui cười một câu, ta cô nãi mãi, ngươi sẽ không theo chúng ta nói rõ đi. Ngươi cho rằng đâu Hạ quân hoàng mắt lẽ, khinh phiêu phiêu nhìn chương Dụ, Chương Dụ gượng ép xả ra một mặt ý cười Cất nhà nói, tự nhiên là nghiêm túc đến cực điểm Ngay sau đó vẻ mặt đưa đám Hơi sợ nhìn nơi xa tỏa ra hàn khí hàng tuyển Hạ quân hoàng không lại để ý tới chương Dụ, Mà là quay đầu nhìn về phía quý ung nguyệt ba người Mày hơi hơi nhăn lại Đáy mắt lập lòe một tia như có như không lo lắng Các người xác định phải dùng dược Nàng thật sự không nghĩ muốn bọn họ chịu bất luận cái gì thương tổn phải biết rằng này đan dược tuy rằng ở Hàn tuyển phụ trợ hạ sát suất thành công rất cao, lại cũng tồn tại tam thành nguy hiểm, một khi vận khí không tốt, ngoại giới 1 năm, hư không giới 5 năm, năm tu luyện, đã có thể đều uổng phí. Quý U Nguyệt đi lên trước tới, cao gầy thân ảnh bao phủ trụ hạ quân hoàng, đỏ thắm môi hàm chứa một tia trấn an ý cười, đem hạ quân hoàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, dường như ôm chặt toàn thế giới, thấp mị từ hoặc thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp hơi thở, lưu chuyển ở hạ quân hoàng bên tai. Quân hoàng, tin tưởng chúng ta Chúng ta sẽ không có việc gì, trong lòng ta vướng bận quá nhiều, có ngươi ràng buộc, như thế nào bỏ được làm chính mình xảy ra chuyện, cứ việc ta mặc kệ ngươi, xuống ngươi, chính là không có một người nam nhân là không nghĩ tự mình bảo hộ chính mình thâm ái nữ nhân, chúng ta sở muốn gặp phải nguy cơ quá lớn, ta không nghĩ đương nguy cơ tiến đến thời điểm, không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu, thậm chí không có biện pháp đem ngươi hộ ở sau người. Cuối cùng một câu quý ưu nguyệt không có nói ra, chính là hạ quân hoàng lại hiểu. Quý Ú Nguyệt thật sự cho nàng quá nhiều phong túng, mặc kệ nàng hết thảy, vẫn luôn ở một bên yên lặng nhìn, tiêu ngạo như hắn, nếu là chính mình nữ nhân xảy ra chuyện, không chỉ có không thể che chở, ngược lại trái lại yêu cầu bảo hộ, sẽ là một kiện cỡ nào tàn khốc khó chịu sự tình. Hạ quân hoàng khỏe môi giật giật, cuối cùng cái gì đều không có nói ra, chỉ là tiến lên câu lấy hắn cổ, cho hắn một cái triển miên nhu tình hôn. Hô hấp giao nhau giang, nồng đậm tình tố lưu chuyển ở hai người quanh thân. Đau đớn Sở Hưu đã từng đối hạ quân hoàng động quá tình nam nhân đôi mắt, trong không khí thậm chí phiêu đãng ra quá nhiều ghen ghét hơi thở. Hứa Tử Diệp lặng im nhìn động tình ôm nhau mà hôn hai người, ngực không tự chủ được dâng lên quá nhiều sắp đau, cùng với nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét. Tân thư Vũ Ôn nhuận đôi mắt đồng dạng giật nổi lên một tia khó nén cực kỳ hâm mộ, ngay cả căm hận hạ quân hoàng Trần Lạc Trần đều nhịn không được ghen ghét muốn phát cuồng. Lữ Hạo Vân đồng dạng trầm mặt, lanh trầm ánh mắt dường như giải lên một tầng nồng đậm màu đen giống nhau. Quá nhiều ghen ghét cùng hâm mộ tràn ngập trong đó. Giờ khắc này, không có ai là không ghen ghét, không hâm mộ, đồng thời, càng thêm rõ ràng minh bạch chính mình có bao nhiêu mềm yếu. Bọn họ ghen ghét phần cảm tình này, hâm mộ quý ưu nguyệt mấy người có thể đứng ở hạ quân hoàng bên người, được đến nàng sở hữu quan tâm cùng tình yêu, lại cũng bởi vậy, khắc sâu biết chính mình là cỡ nào yếu đuối. Bởi vì bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ thỏa hiệp cùng thế tục, khó có thể làm được chân chính vô tư, đây là bọn họ hèn mọn yếu đuối. Cho nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn, chỉ có thể lựa chọn rời xa nguy hiểm, rời xa thống khổ, cứ như vậy ở vô trông cậy vào lại tràn đầy niệm tưởng nhìn xa. Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khinh, lân ba người liền đứng ở một bên, so với những người khác nhiều loại cảm xúc, ba người cảm xúc ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, khi bọn hắn làm ra quyết định thời điểm, theo thời gian trôi đi, rất nhiều đồ vật liền ở trong sinh hoạt tập mãi thành thói quen. Đặc biệt là về hạ quân hoàng. Vậy bên người nàng mấy cái cùng chính mình cả đời đều sẽ có dây dưa không rõ quan hệ nam nhân. Như vậy bình tĩnh tâm thái, ngay cả tập diêm cẩn cùng hứa tử khuyên chính mình đều cảm thấy thần kỳ. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là so bất luận kẻ nào đều phải khổ sở ghen ghét. Chính là giờ phút này, lại chỉ cảm thấy ngực tràn ngập thật sâu tình tố cùng thỏa mãn. Bọn họ dữ dội may mắn, hôm nay sở trạm vị trí là nàng bên người, mà không phải nếu như người khác giống nhau, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. 222. Đột phá Vinh thế vững bận. Hạ quân hoàng cùng Quý u Nguyệt môi răng tương ly lúc sau, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh tiến lên đây một người cho hạ quân hoàng một cái lưu luyến ôm ấp. Yên tâm, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Hứa tử khuynh nhẹ nhàng mở miệng nói, kia không có phập phòng phòng tựa máy móc lạnh băng, rồi lại dễ nghe như thế gian mỹ diệu nhất âm phủ thanh âm, mang theo một tia chưa bao giờ từng có mềm nhẹ. Tập diêm cẩn ở bên cạnh gật gật đầu, cái gì cũng không nhiều lời. Chính là cặp kia thâm thúy thâm trầm con ngươi lại tựa tràn đầy nồng đậm tình thâm cùng chân an, chỉ một ánh mắt là có thể làm người từ trong lòng yên ổn xuống dưới. Hạ quân hoàng thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, nắm lấy hai người tay, theo sau đảo qua lo lắng, nhàn nhạt, nhạt cười nhạt ra tiếng, trên đời này lại có chuyện gì có thể làm khó các ngươi đi thôi. Ngay sau đó, quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn ba người cũng không có lại nhiều chậm trễ thời gian, ăn vào tiên linh đan sau, liền tùy ý lựa chọn một cái Audi bước một đi vào tùy ý kia hàn tận xương thủy tổn thương do giá rét linh hồn hàn tuyển một tức tức bao phủ chính mình ra thịt còn lại người cũng đều sôi nổi có động tác một đám liên tiếp hoàn toàn đi vào lớn lớn bé bé ao chung tùy ý kia hàn tuyển tức tức lễ rửa tội mọi người chỉ cảm thấy vô biên vô hạn rét lạnh cái loại này lén không chỉ có súng nước cốt thủy thậm chí còn đóng băng linh hồn làm mọi người ở kia tỏa ra hàn khí hàn tuyển chung liên chiến run thân hình đều biến thành xa xỉ một đám sắc mặt trắng bệnh liền dường như phụ thượng một tầng hơi mỏng băng xương ngủ một hàng hai trăm nhiều người chỉ có hạ quân hoàng cùng lân hai người đứng ở ao cách đó không xa địa phương quan vọng còn lại người tất cả đều ở một đám ao trung phảng phất bị đóng băng giống nhau hạ quân hoàng mày ngưng kết đen bóng con ngươi thâm u khó dò, hình như có một tia lo lắng âm thầm di động trong đó lại giấu kín quá sâu rất khó bị người phát hiện lân duỗi tay nắm lấy hạ quân hoàng lạnh leo tay đem chính mình trong thân thể ấm áp dần dần truyền lại cho nàng từ đầu đến cuối đều không có nhiều ít một câu lại cho hạ quân hoàng một cổ khó lòng giải thích thiên ổn cảm Phòng tựa sở hữu sự tình bởi vì có hắn ở, đều sẽ không hảo hảo. Theo sau, mọi người trong cơ thể tiên linh đang làm như phát tác dược hiệu giống nhau, một đám nguyên bản bị băng xương mù bao trùm mặt dần dần rút đi băng hàn chi khí, đang khởi một cổ trong suốt hư vô đỏ thắm, dường như mạch máu máu đều ở sôi trào thiêu đốt giống nhau. Này đỏ thắm tự mặt bộ dần dần khuyết tán lan tràn đến toàn thân, trong lúc nhất thời, mọi người lại đột nhiên có một loại từ cực hàn chi điệu tới cực nhiệt nơi, dường như bị liệt hỏa đốt người giống nhau. Nếu không phải thân ở ở Hàn Tuyền bên trong, chỉ sợ có không ít người tại đây một khắc đã nổ tan xác mà chết. Mạch máu mãnh liệt xé rách cùng đau nhức là mọi người phát ra từng đạo khó nén đau ngâm, cả khuôn mặt đỏ thắm đến cực điểm, đầy mặt mồ hôi không ngừng lăn xuống. Ngay cả Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm cẩn ba người đều khó có thể tránh cho, một đám đau đến ánh mắt đều ngưng kết ở cùng nhau, tựa hồ ngay cả kia Hoàn Mỹ Tuấn Ngạn đều nhiễm một kia vặn vẹo sát thái. Hạ Quân Hoàng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm u không hề chớp mắt nhìn nơi xa trong ao quý U nguyệt ba người, chỉ có lân biết, nắm tay nàng tay đã là cảm giác được người khác không biết dùng mình. Quý ưu nguyệt đám người bởi vì tu chân quan hệ, một bên tiếp thu tiên linh đan kích thích, một bên vận chuyển trong cơ thể linh lực, một đám trên người tất cả đều bạo phát bao quanh linh lực ánh sáng, kêu ánh sáng cực kỳ không song, không ngừng lập lòe, khi ám khi lượng. Thời gian một chút một chút quá khứ, suốt ba ngày ba đêm, có mấy người trên đường liền không có căng qua đi, tức khác máu hôn mê Lân vội vàng đi qua đi đem người nâng ra tới, sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt đan dược đút cho mấy người, xem như tạm thời ôm lấy mấy người tánh mạng, chính là này 8 người cũng bởi vì không có thể nhịn qua tiên linh đan dược tính, trở thành phế nhân. Hạ quân hoàng ánh mắt nhất nhất đảo qua này 8 người, bọn họ đều là hậu kỳ mới được đến tiến vào hư không giới quyền lợi, sở dĩ cho bọn hắn ngọc bài, cũng là vì mấy người tư chất không tồi lại đối nàng trung tâm, làm việc năng lực cũng không tồi, lại không nghĩ rằng trung quy là kém một bước. Thức mau. Hạ quân hoàng liền đem tầm mắt đặt ở trong ao mọi người trên người, ở nhìn đến hầu uy đám người tình huống còn tính ổn định sau, lại nhìn lướt qua quyền diệt đám người. Có thể nói, giữ lại trong đám người, tình huống đều còn tính ổn định, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này một cái chạm kiểm soát xem như đi qua. Lại qua hai ngày, đương ngày thứ năm sắc trời sáng lên khi, mọi người sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, thậm chí so với phía trước còn muốn chọc giận sắc nhưng ra, chút nào nhìn không ra phía trước du tẩu ở sinh tử bên cạnh nguy hiểm khí sắc. Ngay sau đó liền có người lục tục tỉnh lại, trước hết tỉnh lại chính là quyền diệt, ngay sau đó là khâu diệt thần cùng hầu uy đám người, lại là lôi tương hứa tử diệp đám người. Một người tiếp một người tỉnh lại, cuối cùng cũng chỉ dư lại người tu chân, cũng chính là quý u nguyệt mấy người. Mọi người tỉnh lại sau, một đám bạo phát dị năng cùng cổ võ, thực lực tất cả đều phiên gấp hay, không đợi bọn họ sống sót sau thai nạn may mắn, đã bị từng đạo chói mắt quang mang lóe đôi mắt. Hạ quân hoàng cũng tùy theo nhìn lại, Liền thấy còn ngâm mình ở trong ao quý ưu nguyệt đám người, trong thân thể tất cả đều bạo phát từng đợt nồng đậm quang mang, quý u nguyệt, hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn ba người quanh thân đều là một đoàn nồng đậm kim sắc quang mang. Theo sau, này kim sắc quang mang ở một trận cường thịnh lúc sau, dần dần đã xảy ra biến hóa, dần dần chuyển biến thành một đoàn nhật nhạt ngân bạch ánh sáng, sau đó càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, xem đến hạ quân hoàng cùng lân hai người sắc mặt vui vẻ, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái khỏe môi đều lộ ra một mặt an tâm lại vui sướng ý cười. Bọn họ đây là đột phá kim đăng kỳ, trực tiếp thăng cấp tới rồi phản hư. Mà bên cạnh cách đó không xa mấy cái trong ao, đồng dạng bùng nổ từng trận quang mang, chỉ thấy kia bạch sắc quang mang dần dần biến thành lóa mắt kim sắc, hiện nhiên, cơ lam dạ mấy người tất cả đều đột phá, tiến vào kim đăng kỳ. Quyên diệt đứng ở một bên nhìn từng màn này hiện tượng, phàm là có thể tiến vào hư không giới, nếu là có thể tu chân, đều sẽ được đến tiến vào tu chân các tư cách. Hắn đồng dạng có thể tu chân, chỉ là đương biết người tu chân tuổi sẽ theo tu chân công lực thay đổi khi, hắn thế nhưng lựa chọn từ bỏ. Như vậy quyết định, chính là chính hắn đều cảm thấy ra ngoài dự kiến, rõ ràng có thể cường đại, thậm chí có được người thường vẫn luôn muốn lại không có biện pháp có được trường thọ. Chính là đương hắn nghĩ đến hạ quân hoàng thời điểm, hắn liền không tự giác làm ra như vậy quyết định. Cả đời vài thập niên đã đủ dài, hắn nếu vô pháp cùng hạ quân hoàng đi cùng một chỗ, như vậy đứng xa xa nhìn nàng vài thập niên là đủ rồi. Nếu là hắn tu chân, có được trường thọ, chẳng phải là muốn như vậy trơ mắt nhìn nàng mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, này trong đó tư vị có bao nhiêu khổ, hắn không nghĩ nếm thử. Bởi vì hắn không nghĩ ở nào đó thời khắc đột nhiên nhịn không được bùng nổ sở hữu tình cảm, làm ra thương tổn chuyện của nàng. Hiện tại hắn cùng nàng như vậy không xa không gần, không địch lại không hữu quan hệ, liền rất hảo. Hứa tử Diệp nhìn bị Ngân Bạch Quang mang bao vây hứa tử huynh thần sắc phức tạp khó phân biệt. Hắn hiện tại đã không biết nên lấy hứa tử khinh làm sao bây giờ, tựa hồ ở mặt thế đã đến lúc sau, lại lần nữa gặp được hứa tử khinh, hắn liền không biết nên lấy loại nào tâm thái tới đối mặt hứa tử khinh. Đủ loại hết thảy đều làm hắn cảm xúc càng ngày càng phức tạp, phức tạp đến liền chính mình cũng không biết trong đó cảm xúc. Về tu chân sự tình hắn là biết đến, phàm là có thể tiến vào này hư không giới, không có người không biết tu chân sự tình, chỉ là đáng tiếc, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ tu chân. Bọn họ này đó người trưởng thành trước sau bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể như vậy chơ mắt nhìn, hâm mộ. Hứa tử khuynh cũng càng ngày càng tới gần hạ quân hoàng, bọn họ chi gian khoảng cách càng gần, mà hắn cùng hạ quân hoàng chi gian khoảng cách liền càng xa, liền giống như bầu trời kia một loan hàn nguyệt, chỉ có thể nhìn, lại xúc tua không kịp. Hạ quân hoàng vui sướng rất nhiều, làm mọi người đều trở về hảo hảo tắm rửa một cái nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng mọi người lại không có rời đi, một đám đứng ở cách đó không xa nhìn. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến người tu chân thăng cấp trường hợp, tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ lỡ. Đối này, Hạ Quân Hoàng cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là ở một bên an tĩnh chờ đợi, thẳng đến sắc trời dần tối, kia bao quanh lộng lẫy quang mang mới dần dần tan đi, trong ao Quy U Nguyệt đám người cũng đều chậm rãi mở mắt. Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh cùng tập Diêm Cẩn ba người tức khắc rất có an ý liền phi thân mà ra, trước tiên liền đồng thời ôm chặt Hạ Quân Hoàng. Bọn họ làm được, rốt cuộc làm được cũng rốt cuộc đuổi theo nàng bước chân, mặc kệ thực lực hay không còn có cách xa, ít nhất hiện tại, bọn họ sinh mệnh cùng hạ quân hoàng đồng bộ. 700 năm, bọn họ cùng nàng có thể ở bên nhau suốt 700 năm, đây là cỡ nào làm người kích động vui sướng một việc. Chúc mừng. Lân nhìn ba người, ở một bên chậm rãi cười nói, thanh nhuận tiếng nói giống như một sợi lâu dài thanh phong thổi quét vào mấy người trong hai. Quý U Nguyệt ba người buông ra hạ quân hoàng, nhìn về phía Lân, gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Một loại khó lòng giải thích lại cực kỳ phối hợp nhu hòa hơi thở ở mấy người quanh thân nhật nhạt quanh quẩn, xem đến bốn phía người kinh ngạc cảm thán không thôi. Không nghĩ tới này bốn cái phong cách riêng, thả ra đi đều là một phương bá chủ nam nhân, thế nhưng sẽ có như vậy hài hòa một màn. Cách đó không xa linh báo, nhìn mấy người ánh mắt ám trầm vài phần, bên cạnh mao lang làm như cảm giác được hắn hơi thở trung biến hóa, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía linh báo. Thấy hắn chính rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, liền quan tâm nhỏ giọng hỏi. Linh báo đại ca, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không khỏe? Linh báo nghe vậy, liễm đi đáy mắt ám trầm, ngước mắt hướng về phía mau lang cảm tạ cười cười, ta không có việc gì, có thể là thân thể nhất thời còn không có hoán quá mức như tới, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Mau lang gật gật đầu, ánh mắt lại không lộ dấu vết nhìn nhiều linh báo liếc mắt một cái. Hán Tổng cảm thấy từ bọn họ một đám người đi theo hạ quân hoàng đi vào quân đô sau, linh báo tựa hồ liền cùng thay đổi một người dường như, càng ngày càng trầm mặc. Đặc biệt là từ tiến vào hư không giới lúc sau, hắn tự hồ trở nên nhiều rất nhiều tâm sự, chỉ là bình thường có người thời điểm hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, cho nên rất ít người nhìn ra tới hắn biến hóa. Nếu không phải hắn vốn dĩ liền có chút mẫn cảm, cũng sẽ không nhận thấy được linh báo không giống bình thường, bất quá suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh sự tình, có lẽ là áp lực quá lớn đi. Hết thể sự tình sau khi kết thúc, đại gia liền đều sôi nổi tan. Hạ quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt mấy người tắt đi tìm ánh trăng. Cùng nàng lại tinh tế hiểu biết một chút tư đế đặc làm tức đế quốc tình huống sau, mới trở về hồi sinh quốc trúc ốc nghỉ ngơi. Mà nơi xa tinh tế tư đế đặc làm tức đế quốc một chỗ cung điện trùng, khế lạc tu la cảm xúc khó dò nhìn giữa không trùng, hạ quân hoàng đã từng cùng lục đánh nhau bức hoạn.